Bất quá bạch hình vũ đan dược cũng không phải tặng không là được. Mà thiên cản thánh chủ ở bắt được bạch hình vũ đưa lại đây đan dược thời điểm, luôn mãi đích xác nhận, này thật là thánh nữ đưa lại đây. Thấu chương xong. Chương 389 tái sinh đan. Chương 389 tái sinh đan. Đúng vậy. Khương Lạc Giao mở miệng nói. Nhưng là ngay sau đó nàng lại nói đến, Điện Hạ nói, đây là nàng cuối cùng một lần ở thiên cản thánh địa luyện đan này cái đan dược coi như làm là vật kỷ niệm đưa cho thánh chủ miệng hạ. Nói Khương Lạc Giao xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút, thánh nữ thật là nói như vậy. Thiên Càn Thánh Chủ cao mày hỏi, nháy mắt liền cảm giác chính mình trong tay cửu phẩm đan dược không thơm. Không nghĩ muốn ở Thiên Càn Thánh địa luyện đan, đó là muốn đi chỗ nào luyện đan. Thánh Chủ, trải qua vừa mới hồng lăng trưởng lao sự tình, cho dù là điện hạ thành công luyện chế ra cửu phẩm đan dược trên mặt đều không có một tia tươi cười, nếu nói mỗi một lần luyện đan đều sẽ xuất hiện loại tình huống này nói, kia còn không bằng không luyện. khương lạc dao nói những lời này thời điểm có thêm mắm thêm mối hương vị luyện chế ra đúc hồn đan bạch hình vũ trên mặt xác thật là không có quá mức hương phấn biểu tình nhưng là ở ngày thường thời điểm nàng trên mặt cũng cơ bản sẽ không có quá mức biểu tình mà khương lạc dao làm như vậy nguyên nhân tự nhiên chính là muốn làm thiên cản thánh chủ xử phạt hồng lăng thiên cản thánh chủ tự nhiên là minh bạch khương lạc dao ý tứ trong lời nói rốt cuộc hôm nay hồng lăng hành động thật sự là quá phận nhưng là cố tình nàng phụ thân là thái thượng trưởng lao vô ngự Liên ở Khương Lạc Giao tới phía trước, vô ngự trưởng lao tới đã tới hắn nơi này, lời trong lời ngoài nói đều là lúc này đây bạch thần hy thật quá đáng, chính mình nữ nhi chẳng qua là nhất thời tò mò mà thôi, cư nhiên đã đi xuống như vậy trong tay, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới chỉ sợ liền chính mình nữ nhi thi thể đều nhìn không tới vân vân. Dựa theo vô ngự trưởng lao ý tứ, là muốn làm thiên càn thánh chủ ra mặt cấp bạch hình vũ tạo áp lực làm nàng túi đầu xin lỗi, cùng với bồi thường, đến nỗi hắn nghĩ muốn cái gì bồi thường. kia tự nhiên chính là kia hai quả cửu phẩm đang ăn dược. Chờ đến Khương Lạc Giao rời khỏi sau, thiên càn thánh chủ thật lâu nhìn chính mình trong tay đang ăn dược. Hôm nay những lời này tuy rằng đều là từ Khương Lạc Giao trong miệng nói ra, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, này đó đều là bạch thần hy bảy mưu đặt kế quá. Nàng ở làm hắn làm ra lựa chọn ở Hồng Lăng cung nàng, hoặc là nói là làm hắn lại vô ngự cùng cửu phẩm luyện đan sư chung làm ra lựa chọn. mà đưa tới này viên đan dược liền chứng minh rồi nàng đối với này cái có thể lệnh người điên cuồng đan dược căn bản là không lắm để ý, bởi vì nàng có tự tin chính mình chỉ cần muốn liền có thể tùy thời luyện chế ra tới. Cuối cùng, Thiên Cản Thánh Chủ ở trầm mặc thật lâu sau lúc sau làm ra quyết định của chính mình, cự phẩm luyện đan sư ý nghĩa cái gì? Hắn thân là thánh địa chi chủ là ở rõ ràng bất quá. Hắn mở ra chính mình trong tay bình sứ, một cổ nồng đậm dược hương ập vào trước mặt, gần là dược hương khiến cho Thiên Cản Thánh Chủ cảm giác được chính mình linh hải xuất hiện một tia dao động. đương thấy rõ đan dược gương mặt thật thời điểm nguyên lai là đúc hồn đan đúc hồn đan xuất hiện làm thiên cản thánh chủ cuối cùng hạ quyết tâm cho nên không bao lâu hồng lăng bị tước đoạt trưởng lao thân phận trục xuất thiên cản thánh địa sự tình liền truyền khắp thiên cản thánh địa bất quá mọi người cũng không có đồng tình hồng lăng bản thân nàng ỷ vào chính mình phụ thân là thái thượng trưởng lao ở thiên cản thánh địa bên trong ỷ thế hiếp người làm sàng làm bậy rõ ràng không có mạnh mẽ thực lực lại thân cư trưởng lao chi vị rất nhiều đệ tử đều đối này ai thanh đoán giận nói Nhưng là thật đáng tiếc trên thế giới này có thực lực thật sự liền có thể muốn làm gì thì làm, cho nên mặc dù là đối Hồng Lăng có quá nhiều bất mãn, nhưng là nàng lại không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Nhưng là hiện tại, Hồng Lăng rốt cuộc tự mình chuốc lấy cực khổ đã tới rồi văn sát, bọn họ không lớn tứ chúc mừng liền không tồi. Mà ở chính mình chỗ ở bên trong thật vất vả thức tỉnh lại đây Hồng Lăng ở nghe được tin tức này lúc sau khi một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên bản đối với Hồng Lăng lần này hành vi tức giận phi thường vô ngự nhìn thấy chính mình ái nữ cái dạng này tức khắc cũng bất chấp sinh khí. Lăng nhi không có việc gì đi, có cái gì không thoải mái địa phương cùng phụ thân nói. Vô ngự đỡ Hồng Lăng vẻ mặt thương tiếc nói. Phụ thân, ngài nhưng nhất định phải cấp nữ nhi làm chủ A, cái kia bạch thần hy đem ta thương thành cái dạng này thật sự là khinh người quá đáng, nàng căn bản chính là không coi người ra gì. Hồng Lăng rất rõ ràng chính mình phụ thân trừ bỏ chính mình cái này nữ nhi ở ngoài. Nhất nhìn chúng chính là chính mình mắt mũi, cho nên nàng hiện tại theo như lời mỗi một câu đều là ở ý đồ gợi lên hắn đối bạch thần hy mãnh liệt bất mãn. Vô ngự nhìn đến chính mình nữ nhi cái dạng này không những không nghĩ lại, còn cảm thấy chính mình nữ nhi nói rất đúng, chính mình tốt xấu là thái thượng trưởng lão, nàng cư nhiên dám như thế làm lơ chính mình, quả thực chính là buồn cười, thật đúng là đem chính mình trở thành đường duyên cái kia phế vật. Hồng lăng nhìn thấy chính mình phụ thân biểu tình liền biết chính mình nói hắn nghe lọt được, phía trước nàng liền dựa vào loại này biện pháp diệt trừ rất nhiều chính mình nhìn không thuận mắt người. Giải quyết xong chuyện này trí hồng, hồng lăng liền bắt đầu quan tâm khởi thân thể của mình, tới với bị tức đoạt trưởng lao thân phận chuyện này nàng còn lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chính mình phụ thân là thái thượng trưởng lão thật muốn tính lên, nàng hồng lăng cùng thiên cản thánh chủ vẫn là một cái bối phận người, dù sao chỉ cần quá một đoạn thời gian làm chính mình phụ thân đi nói một chút, chính mình thân phận cũng là có thể đủ khôi phục. phía trước bởi vì cửu phẩm đan dược lực hấp dẫn quá mức thật lớn bên người một ít tùy tùng ngôn ngữ sối dục hơn nữa phía trước môn phái đại bỉ thời điểm hồng lăng đã từng từ bạch thần hy trong tay đem một cái lợi nhuận phong phú đánh cuộc cấp muốn lại đây này liền làm nàng sinh ra bạch thần hy bất quá như vậy hảo giác còn có chính là nàng ở thiên càn thánh địa từ trước đến nay đều là bá đạo quán nhưng phàm là nàng coi trọng đồ vật liền không có không chiếm được cho nên nàng đương nhiên cảm thấy bạch thần hy luyện chế ra tới cửu phẩm đan dược nàng lấy đi làm sao vậy nghe được chính mình nữ nhi dò hỏi thân thể của mình tình huống vô ngự sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi cựu phẩm đan dược trừ bỏ luyện chế ra nó người ở ngoài là không cho phép những người khác cái thứ nhất đụng vào chính mình cho nên ở hồng lăng ý đồ cấp đi đan dược kia một khắc liền gặp tới rồi đúc hồn đan cường liệt nhất phản kích thiên lôi lực lượng tiến vào hồng lăng trong cơ thể trực tiếp liền phá hủy nàng trong cơ thể kinh mạch nếu không phải hắn kịp thời ra tay nói không chừng nàng đều sẽ đương trường tử vong hiện giờ hồng lăng thân thể so một ít người thường còn muốn suy yếu Một thân tu vi cũng toàn bộ biến mất. Hồng Lăng nhìn thấy phụ thân như vậy biểu tình cũng lập tức liền ý thức được không thích hợp, một cổ dự cảm bất tường dũng hướng tâm đầu. Phụ thân, ta có phải hay không khôi phục không được? Lăng Nhi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ nghĩ mọi cách chữa khỏi ngươi. Mà biện pháp này hắn vừa lúc biết. Nhiều năm phía trước, vô Nữ đã từng ở một tòa thượng cổ bí cảnh bên trong được đến một trường cửu phẩm đan phương, tên là tái sinh đan. Dùng này đan dược vô luận là thu cỡ nào trọng thương. Cho dù là toàn thân xương cốt bị món lòng kinh mạch đứt từng khúc, linh căn bị hủy chỉ cần còn có một hơi ở đều có thể đủ bằng vào loại này đan dược khôi phục như lúc ban đầu. Nếu bạch thần hy có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược đúc hồn đan, như vậy này tái sinh đan hẳn là cũng không nói chơi. Đến nỗi bạch thần hy có thể hay không đồng ý điểm này tựa hồ cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Thấu chương xong. Chương 390 vô pháp gom đủ đan phương. Chương 390 vô pháp gom đủ đan phương. Tới với luyện đan sử dụng tài liệu, lúc trước vô ngự ở được đến này trương đơn thuốc thời điểm hắn cũng từng thử thu thập quá. Một trong số đó chân quý nhất vạn dược linh tuyển hắn hiện tại trong tay còn có không ít. Đến nỗi vì cái gì hắn không trực tiếp dùng vạn dược linh tuyển chưa khỏi chính mình nữ nhi, đó là bởi vì muốn hoàn toàn chưa khỏi hồng lăng yêu cầu đại lượng vạn dược linh tuyển. Nếu là phản âm cốc trung bí mật không có bị cho hấp thụ ánh sáng, bên trong vạn dược linh tuyển cũng không có biến mất, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không đau lòng vạn dược linh tuyển. nhưng là hiện tại không được chứ bỏ vạn dược linh tuyền ở ngoài còn có chính là quá thương cây bồ đề hạt bồ đề cùng với sinh cơ thiên tầm liêu chân chính lá cây còn có hồn liễu cùng quỷ huệ Này tái sinh đan sở yêu cầu linh dược so đúc hồn đan hy hi hữu mấy chục lần mà liền ở ngay lúc này nguyên bản bởi vì vô ngự nói thoáng yên lòng hồng lăng đột nhiên bắt đầu biến sắc mặt tái nhận liền ở vừa mới nàng cảm giác được có thứ gì từ chính mình trong cơ thể rút ra xa ở thánh nữ điện bạch hình vũ lúc này sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Nàng tiếp nhận Khương Lạc Giao đưa qua nước trà, bên tay trái nho nhỏ nụ hoa đang ở cọ nàng mu bàn tay không ngừng làm nũng. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Khương Lạc Giao vẻ mặt lo lắng dò hỏi đến. Không có việc gì, nếu Thánh Chủ đã đem Hồng Lăng trục xuất thiên cản Thánh Địa, như vậy trên người nàng khí vận tự nhiên là muốn thu hồi. Liên ở vừa mới, Bạch Hinh Vũ thu hồi Hồng Lăng trên người thuộc về thiên cản Thánh Địa khí vận. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra cái gì. Nhưng lần này lại có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng đến bên người nàng người, làm cho bọn họ theo bản năng đem Hồng Lăng trở thành người ngoài đối đãi. Mà liên ở ngay lúc này, một người đệ tử vội vã đã đi tới, hắn là Phụng Thiên Càn Thánh chủ chi danh tiến đến Thỉnh Thánh Nữ Bạch Thần hy. Ngươi cũng biết thánh chủ tìm ta chuyện gì? Tên kia đệ tử lắc lắc đầu, hắn chỉ là một người tiểu đệ tử, loại chuyện này hắn sao có thể sẽ biết. Chờ đến Bạch Hinh Vũ đi vào đại điện thời điểm, vừa vào cửa liền thấy được Vô Ngự trưởng lão một chương số mặt Bạch Hinh Vũ đi vào Thiên Càn Thánh Chủ trước mặt, mặt vô biểu tình hỏi đến, không biết Thánh Chủ tìm ta chuyện gì. Thiên Càn Thánh Chủ làm bộ không có nghe được Bạch huynh Vũ trong thanh âm không vui, đối với nàng nói đến, Thần Hy, ngươi cùng Vô Ngự trưởng lão chi gian có lẽ là có cái gì hiểu lầm, không bằng thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo giải thích một chút. Hiểu lầm? A. Đối với Bạch huynh Vũ thái độ, Thiên Càn Thánh Chủ sớm tại hắn đoán trước bên trong, nguyên bản hắn cũng là không nghĩ muốn giúp Vô Ngự, rốt cuộc hắn đã lựa chọn Bạch Thần Hy. Hiện tại lại giúp trợ Vô Ngự trưởng lão nhiều ít là có chút bà phải hiểm nghi. Nhưng là Vô Ngự trưởng lão cấp ra điều kiện quá mức mê người. Cửu phẩm đan phương hiện có cũng chỉ có như vậy mấy chương mà thôi, đều bị Thiên Càn Thánh Địa cẩn thận thu nhận sử dụng ở tàng thư các bên trong. Hiện giờ một chương hoàn toàn mới cửu phẩm đan phương xuất hiện ở hắn trước mặt cái này làm cho hắn như thế nào có thể không tâm động đâu, đặc biệt là bọn họ hiện tại còn có được cửu phẩm luyện đan sư. Lúc này Vô Ngự trưởng lão dẫn đầu mở miệng nói, Bạch thần hy Lão Phu không truy cứu ngươi thường tổn hồng lăng chuyện này, nhưng là có một chút, nữ nhi của ta bởi vì chuyện này toàn thân kinh mạch tất hủy, ngươi cần thiết muốn phụ trách chữa khỏi nàng, bằng không. Vô ngự trưởng lão một bộ ta không truy cứu ngươi. Ngươi còn không mau cảm ơn ngạo mạn thái độ trực tiếp đem bạch hình vũ cấp xem cười. Vô ngự trưởng lão, ta xem ngươi vẫn là truy cứu một chút đi, không cần miễn cưỡng chính mình. Bạch hình vũ không chút khách khí nói đến. Lớn mật. Đã có rất nhiều năm không có người dám cùng hắn nói như vậy. Từ hắn đột phá độ kiếp lúc sau đi đến người ở nơi nào nhóm không phải đối hắn cung cung kính kính, hiện tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Vô ngự theo bản năng phong thích chính mình độ kiếp kỳ hữu áp. đợt thao tác này đánh chính là thiên cản thánh chủ trở tay không kịp. Dừng tay. Thiên cản thánh chủ lớn tiếng quát lớn đến. Vô ngự cho rằng thiên cản thánh chủ là đối chính mình nói, vì thế vẻ mặt ngạo mạn mở miệng, lao phu chẳng qua là cho thánh nữ một cái giáo hấn mà thôi. chỉ cần nàng đáp ứng chữa khỏi lao phu nữ nhi lao phu tự nhiên sẽ liền sẽ không khó xử nàng nhưng là thiên càn thánh chủ tiếp theo câu nói lại trực tiếp làm vô ngự trưởng lão mặt đen thánh nữ ngươi bình tĩnh một chút vô ngự trưởng lão chẳng qua là ái nữ sốt ruột hơn nữa nhưng là hắn khuyên bảo hiển nhiên là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng khó được vô ngự trưởng lão còn biết buồn cung là thánh nữ vô ngự trưởng lão nhìn ở chính mình uy áp dưới lông tóc không tổn hao gì bạch hình vũ không khỏi trong mày một cổ dự cảm bất hảo dũng hướng tâm đầu, chính mình uy áp tựa hồ là bị một cổ vô hình lực lượng cấp cản trở, nhưng là liền tại hạ một giây, giống như rời non lấp biển lực lượng hướng hắn đánh tới, làm vô ngự không khỏi có chút trở tay không kịp. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, ở trong nháy mắt kia, vô ngự trưởng lão trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi không thể làm như vậy, ta là thiên càn thánh địa thái thượng trưởng lão, ngươi làm như vậy chính mình cũng sẽ sẽ lọt vào phản vệ. Vô ngự trưởng lão gian nan nói đến. trên mặt ngạo mạn cũng toàn bộ đều biến mất hắn không nghĩ tới bạch huynh vũ thật sự có thể làm được này một bước ngươi cảm thấy ta sẽ để ý bạch huynh vũ điều động chính là cả tòa trung thần châu lực lượng liền tính là thân là độ kiếp kỳ vô ngự cũng bị áp chế không hề có sức phản kháng lúc này vô ngự trưởng lão chữ vật không gian ở bạch hinh vũ cố ý vì này dưới phanh một tiếng bị tễ nổ tung tới nơi đó mặt toàn bộ đều là vô ngự trưởng lão nhiều năm như vậy tích góp gia sản nháy mắt chất đầy đại điện một nửa không gian Ngay cả một bên thiên càn thánh chủ cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vẫn luôn đều biết vô ngự tuy rằng kêu vô ngự, nhưng là ngầm sắc thật một vị gom tiền cao thủ, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên như vậy có thể liễm. Lúc này một chương phát hoàng giấy bay tới bạch hình vũ bên chân, nhặt lên tới lúc sau, thình lình chính là tái sinh đan phương thuốc. Một trương đan phương liền có 64 loại linh dược tạo thành, hơn nữa mỗi một loại linh dược cấp bậc còn đều không thấp, nhưng là chỉ cần có thể gom đủ đan phương. Kỳ thật tái sinh đan khó khăn muốn xa ở đúc hồn đan dưới, rốt cuộc đúc hồn đan chính là từ gần 200 loại linh dược luyện chế mà thành. Bất quá liền tính là thiên cản thánh địa muốn gom đủ một phần cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vì này trong đó thái thương cây bồ đề, sinh cơ thiên tầm liêu chính mình hồn liễu quỷ huệ đều ở tay nàng trung. Hơn nữa này tái sinh đan yêu cầu cũng không phải là bình thường sinh cơ thiên tầm liêu lá cây, mà là chân chính lá cây. Sau đó hắn đem đan dược ném cho thiên cản thánh chủ. sau đó mở miệng nói thánh chủ chính là vì này trương đan phương mới đưa ta gọi vào nơi này tới thiên càn thánh chủ tiếp nhận đan vương, thấy rõ ràng mặt trên nội dung lúc sau sắc mặt dần dần liền trở nên phi thường khó coi bởi vì hắn phi thường rõ ràng như vậy một trương đan vương, thiên càn thánh địa căn bản là gom không đủ một trương không có cách nào luyện chế đan phương cùng phế giấy không có bất luận cái gì khác nhau mà liền ở ngay lúc này một cổ lực lượng cường đại đem vô ngự trưởng lao từ bạch hinh vũ trong tay cứu ra tới đối này Bạch Hinh Vũ cũng không có ngăn cản, rốt cuộc vô ngự nói như thế nào cũng đều là độ kiếp kỳ đại năng. Thấu chương xong, Chương 391 luyện gì không phải luyện. Chương 391 luyện gì không phải luyện. Bạch Hinh Vũ có thể đối hồng lăng xuống tay, nhưng là tổ điệu bên trong mặt khác thái thượng trưởng lão lại sẽ không cho phép nàng thật sự đối vô ngự trưởng lao ra tay. Đối này Bạch Hinh Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. ra tay cứu vô ngự chính là trước mắt mới thôi thiên càn thánh địa nhất cổ xưa một vị lão tổ chi nhất tên là tuyệt dương lão tổ ở đem vô ngự mang đi phía trước tuyệt dương lão tổ cố ý đem kia trường tái sinh đan đan phương giữ lại sau đó nói thánh nữ đan dược phương thuốc trước nay đều không phải nhất thành bất biến tin tưởng lấy thánh nữ thiên phú nhất định có thể tìm được bên trong thay thế phẩm bạch hinh vũ nhìn chính mình trước mặt thoạt nhìn còn xem như gương mặt hiển từ lão nhân Đây là cho chính mình mang đỉnh đầu cao mũ, sau đó lừa gạt chính mình đi nghiên cứu tái sinh đan. Đan dược, đan dược xác thật không phải nhất thành bất biến, nhưng là ngươi cũng muốn biết, một loại đan dược có thể bị viết thành đan phương hơn nữa truyền lưu đến nay, nơi đó mặt linh dược lại há là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được thay thế phẩm. Kia đều là trải qua ngàn lần vạn lần thực nghiệm, lúc sau mới xác định tối ưu giải. Ở luyện chế đan dược thời điểm hơi chút một không chú ý sẽ có thất bại nguy hiểm, phía trước sở hữu nỗ lực toàn bộ đều nước chảy về biển đông. Mà này còn xem như tương đối tốt kết quả, nếu ở luyện đan thời điểm lung tung hướng bên trong tăng thêm mặt khác linh dược, vạn nhất trong đó liền có dược tính cho nhau xung đột linh dược còn có tạc lò nguy hiểm. Nay nhưng cũng không phải nói chuyện giật ân, trên thực tế luyện đan sư ở mỗi một lần luyện đan đều là ở tạc lò bên cạnh bồi hồi, hơn nữa theo đan dược cấp bậc càng cao tạc lò lúc sau huy lực cũng lại càng lớn. Đặc biệt là đếm thử thay đổi rất nguyên bản đan phương này bản thân chính là một kiện đặc biệt nguy hiểm sự tình. đôi khi tặng cái hàng trăm hàng ngàn thứ cũng không nhất định thành công từng ấy năm tới nay có bao nhiêu luyện đan sư là chết vào trong tay chính mình luyện chế tái sinh đan tài liệu nàng chính là toàn bộ đều có muốn luyện chế chính là một dây sự tình làm gì muốn đi làm như vậy nguy hiểm sự tình hảo hảo tồn tại nàng không hảo sao cho nên đối mặt tuyệt dương trưởng lão theo như lời sự tình bạch hinh vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt tuyệt dương lão tổ chuyện này thần hy thứ khó toàn mệnh. tuyệt dương lão tổ nhìn bạch hinh vũ Một cổ so vô ngự trưởng lão cường đại mấy lần uy áp hướng tới nàng ập vào trước mặt. liền tính là bạch hình vũ có cả tòa trung thần châu khí vận hộ thể, ở như thế cường đại uy áp dưới bả vai cũng không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là nàng lại trước sau không có nhà ra. Tuyệt dương lão tổ thấy vậy quyết định chọn dùng dụ dỗ chính sách, hắn thu hồi chính mình uy áp sắc mặt biến đến nu hòa lên. Lão phu biết vô ngự cha con sự tình làm người phi thường tức giận, nhưng là làm thiên cản thánh nữ sao lại có thể đem loại này mang đi tư nhân chuyện tình cảm mang nhập đến lúc này lúc này bạch hinh vũ phảng phất nghe được tuyệt dương lão tổ đối nàng nói đến tổ chức yêu cầu ngươi vì hắn vứt lại sinh mệnh vượt lửa qua sông tuyệt dương lão tổ thấy bạch hinh vũ thật lâu không nói lời nào tưởng nàng giao động vì thế càng thêm ra sức nói đến như vậy đi làm bồi thường ngươi lúc sau nghiên cứu chế tạo sở yêu cầu đan dược đều từ vô ngự trưởng lao gánh vác tuyệt dương lão tổ tự cho là chính mình đã ngồi ra lớn nhất ngựa bộ lại không biết hắn theo như lời hết thảy bạch Hình vũ căn bản là trướng mắt cái gì gọi là làm bồi thường từ vô ngự trưởng lão gánh vác sở hữu luyện đan phí dụ. chẳng lẽ này không phải hẳn là sao hợp lại nguyên bản là tính toán bạch phiêu bạch Hình vũ nhìn tuyệt dương lão tổ kia trương dối trá đến cực điểm thấy quả nhiên sư huynh cùng sư tỷ nói không sai thiên càn thánh địa đã sớm đã hủ bại đến tận xương thủy một khi đã như vậy kia nàng cũng liền không khách khí bạch Hình vũ đột nhiên hơi hơi mỉm cười nhìn tuyệt dương lão tổ nói đến một khi đã như vậy, vậy phiền toái tuyệt dương trưởng lao vì ta chuẩn bị tốt cũng đủ linh dược. nói xong bạch hình vũ liền lập tức rời đi. nhìn nàng rời đi bóng dáng vừa mới vẫn luôn yên lặng không nói thiên càn thánh chủ tổng cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy một tia bất an. này loại này dị dạng cảm giác thực hiện nhiên tuyệt dương lão tổ cũng cảm giác được, nhưng là tái sinh đan dụ hoặc lực thực mau khiến cho hắn đem này cổ dự cảm bất hảo cấp đè ép đi xuống. tuyệt dương lão tổ sở dĩ sẽ trở thành thiên càn thánh địa nhất cổ xưa lão tổ chi nhất. Cũng không phải bởi vì hắn thiên phú không đủ, tương phản, tuyệt dương lão tổ thiên phú tuyệt vô cần hữu, thậm chí là vượt qua trừ bỏ bạch hình vũ ở ngoài bán mọi người. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, năm đó tuyệt dương lão tổ quá mức tự tin, bị người ám toán thân bị trọng thương, trên người thương thật lâu không thể đủ khỏi hẳn, lúc này mới dẫn tới hắn thật lâu không thể đủ phi thăng. Nhìn những cái đó từng không nơi trốn không bằng chính mình những người đó đều đã phi thăng, nghĩ đến tự phụ tuyệt dương lão tổ sao có thể tiếp thu. cho nên ở nhìn đến vô ngự trưởng lão trong tay tái sinh đan tuyệt dương lão tổ thấy được chính mình vết thương cũ khỏi hẳn hy vọng lại trùng hợp bạch hình vũ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược cho nên hắn căn bản là không có ý thức được chính mình yêu cầu rốt cuộc có bao nhiêu làm khó người khác còn có chính là hắn dư lại thời gian đã không nhiều lắm thời gian giải tu vi vô pháp được đến bất luận cái gì đột phá một nhường một chút hắn thọ mệnh còn thừa không có mấy. chờ đến Bạch Hinh Vũ trở lại Thiên Càn Thánh Điệu thời điểm, thực mau liền đem tái sinh đan đan phương cấp viết chính tả ra tới, sau đó lại tìm ra một khác tờ giấy, ở mặt trên viết các loại chính mình yêu cầu linh dược, sau đó liền giao cho Khương Lạc giao cùng Trịnh Khê Mạn, làm nàng trực tiếp đi thánh điệu tìm Tuyệt Dương lão tổ mớn. Hai người nhìn trên giấy viết các loại linh dược đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là dù cho trong lòng có lại nhiều nghi vấn, bọn họ như cũng là dựa theo Bạch Hinh Vũ ý tứ đi tới tổ địa, mở miệng chính là muốn linh dược. Mà càng làm cho các nàng giật mình chính là, tuyệt dương lão tổ cư nhiên không nói hai lời liền sai người đem trên giấy linh dược toàn bộ đều cầm lại đây, lại còn có lập tức cầm vài phân, hơn nữa dặn dò các nàng dùng xong rồi lại đến lấy, thái độ tốt thậm chí làm các nàng hoài nghi cái này tuyệt dương lão tổ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mãi cho đến trở lại thánh nữ điện thời điểm, hai người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bạch Hinh Vũ tiếp nhận hai người mang đến linh dược, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu tiếp tục bế quan luyện đan. Bất quá lại không phải luyện chế tái sinh đan, mà là rất có hứng thú lấy ra chính mình lúc trước ở truyền thừa nơi được đến đan dược toàn lục. Lúc trước giao cho huyền thiên tông đan dược toàn lục cũng không phải hoàn chỉnh, mà bạch hình vũ còn lại là tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này đem đan dược toàn lục bên trong đan dược toàn bộ đều luyện chế một lần, dù sao đều là luyện đan, luyện gì không phải luyện. Bất quá tuy rằng gọi là đan dược toàn lục, nhưng là nơi này lại không có ghi lại kiểu phẩm đan phương. Ở phòng luyện đan bên trong... Bạch Hinh Vũ thuận buồm xuôi gió người thao tung trong tay thiên hỏa, đan dược một lò tiếp theo một lò luyện. Nhưng là vì không dẫn nhân chú mục mỗi quá một đoạn thời gian Bạch Hinh Vũ liền sẽ dừng lại ở trong phòng ném một viên tạc thiên châu. Sau đó liền có người phát hiện kế mây đen lúc sau, Thánh Nữ Điện Trung lại lâu lâu truyền ra lệnh người hái hùng khiếp vía tiếng nổ mạnh. Mọi người sôi nổi đều ở nghị luận Thánh Nữ rốt cuộc là đang làm gì, đừng nói là bọn họ, liền tính là thân là tùy thân tuyển hầu khương lạc giao cùng trịnh khê mạn một không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 2 sẽ vãn một chút. Thấu chương xong. Chương 392 tống vô cực hoài nghi. Chương 392 tống vô cực hoài nghi. Các nàng duy nhất biết đến chính là các nàng gần nhất đi tổ địa tìm tuyệt dương lão tổ muốn linh dược tần suất càng ngày càng cao. Mà tuyệt dương lão tổ thái độ cũng dần dần mà từ bắt đầu kiên nhẫn đến bây giờ không kiên nhẫn. Rõ ràng trên trán nếp nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bọ. Nhưng là như cũng là đem thánh nữ sở yêu cầu linh dược giao cho các nàng. Nhưng là bất đồng chính là... Ngay từ đầu Tuyệt Dương lão tổ hồi cấp vài phần, nhưng là hiện tại một lần chỉ có một phần. Các nàng đem chuyện này nói cho Bạch Hinh Vũ, lúc sau Bạch Hinh Vũ cũng không có đối này biểu đạt bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là cười cười làm các nàng không cần để ý. Trở lại phòng luyện đan, nàng nhìn trong tay túi chữ vật bên trong linh dược không khỏi tấm tắc bảo lạ, nàng liên tục luyện dược mấy tháng thời gian, đan dược toàn lục bên trong đan dược nàng đều đã không ngừng luyện một lần, lao già này cư nhiên còn không có bị đào rỗng. Tại đây mấy tháng thời gian bên trong, bạch hình vũ trừ bỏ luyện chế đan dược cùng hướng chính mình trong phòng mặt ném tạc thiên châu ở ngoài kỳ thật cũng thật sự tạc quá không ít lần lò có một lần vẫn là ở tuyệt dương lão tổ trộm tới thị sát thời điểm ngay trước mặt hắn cấp tạc bởi vì bạch hình vũ lúc ấy luyện chế chính là bát phẩm đan dược cho nên lúc ấy trực tiếp liền đem tuyệt dương lão tổ dâu cấp tạc không có sau đó nàng liền không còn có đã tới đối này bạch hình vũ có thể bảo đảm nàng tuyệt đối không phải cố ý mới là lạ trải qua vài lần tạc lò lúc sau Thật đúng là khiến cho bạch hình vũ nghiên cứu chế tạo ra vài loại đan dược, tới với dược hiệu rốt cuộc thế nào, cũng chỉ có thể ngày đó tìm cái kẻ xui xẻo thử một chút mới biết được. Mà bên kia, đa minh ở một tháng kỳ hạn cuối cùng một ngày, liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, tiểu hồ ly rốt cuộc là mang theo đúc hồn đang chạy tới. Ở đưa xong đan dược lúc sau, tiểu hồ ly làm lơ bạch vô mộ chiều nó rối lại đây tay, sau đó nhanh chóng được đến rời đi, không có một chút ít ướt thát bẩn thỉu. Độc lưu bạch vô mộ một người ở nơi đó xấu hổ không thôi. Đây là có chuyện gì, trước kia tiểu hồ ly nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ gấp không chờ nổi nhảy đến trong lòng ngực hắn làm chính mình lót mao. Bạch vô mộ không khỏi sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là gần nhất hắn trường tàn, cho nên mới làm tiểu hồ ly như vậy làm lơ chính mình. Hắn nơi đó biết tiểu hồ ly sở dĩ cư như vậy cấp là bởi vì vội vã trở về cùng cái kêu màu làm tâm cơ nụ hoa tranh sủng, cho nên mới không đếm xỉa tới hắn. ở mở ra trang có đan dược cái chai trong nháy mắt nồng đậm dược hương phiêu tán đi ra ngoài chung quanh linh thú ngửi được hương vị toàn bộ đều chen chúc tới nhưng là lại bị bạch vô mộ thiết trí kết giới cấp cản trở nhìn thấy như thế điên cuồng linh thú đà minh không dám có chút chậm trễ chạy nhanh đem đúc hồn đan uy tiến tống vô cực trong miệng nguyên bản đã tiếp cận trong suốt tống vô cực ở ăn xong đúc hồn đan lúc sau thân thể dần dần mà bắt đầu biến ngưng thật đến cuối cùng thậm chí thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị đây là đúc hồn đan khủng bố chỗ Liên tính là chỉ có linh hồn, ăn xong đúc hồn đan lúc sau thậm chí có thể trở nên cùng thường nhân vô dị, hơn nữa loại trạng thái này có thể liên tục thật lâu. Tống Vô Cực chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn nhìn chính mình đôi tay, có chút không dám tin tưởng chính mình cư nhiên còn sống. Hắn vì cứu Đàm Minh chính là vững chắc án độ kiếp kỳ đại năng một trường, tại đây loại tình huống liền tính là hắn còn có linh thể có thể sống sót hy vọng cũng như cũng là phi thường xa vời, càng đừng nói lúc ấy hắn còn chỉ là suy yếu linh thể. Nhưng là hiện tại Tuy rằng hắn như cũng là linh thể trạng thái, nhưng là toàn thân trên dưới tựa như thật thể, hắn không khỏi đứng trên mặt đất khiêu hai hạ, loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Đúc Hồn Đan, là một người ưu tú luyện đan sư, tống vô cực biết lúc ấy ở cái loại này tình huống dưới, cũng cũng chỉ có trong truyền thuyết cựu phẩm đan dược Đúc Hồn Đan mới có thể đủ làm hắn khôi phục cho tới bây giờ cái này trạng thái. Đỗ nhi, ngươi trong tay như thế nào sẽ có Đúc Hồn Đan? biết đồ chi bằng sư phó, tống vô cực làm đảm mình sư phó, hắn có chút ít bản lĩnh không ai có thể so tống vô cực càng rõ ràng, tuy rằng có thiên phú, nhưng là lại cũng tuyệt đối không thể có thể ở như vậy đoạn thời gian trong vòng luyện chế gia cựu phẩm đang ăn dược. hiện tại không có thời gian giải thích, chạy nhanh rời đi cái này địa phương, ta sắp kiên trì không được. lúc này bạch vô mộ đột nhiên lớn tiếng nói, lúc này tống vô cực mới ý thức bọn họ nơi địa phương đã bị linh thú trong ba tầng ngoài 3 tầng cấp bao quanh vây quanh. đối với bạch vô mộ tống vô cực tự nhiên cũng là không xa lạ. lúc trước bọn họ gặp được thiên hồ dò hỏi trọng tố linh thể biện pháp bạch vô mộ tên liền ở khi đó nghe được kỳ thật tống vô cực vẫn luôn đều hoài nghi bạch vô mộ cùng cửu vĩ thiên hồ chi gian có này thiên ti vạn lũ quan hệ thậm chí có một đoạn thời gian hắn cảm thấy bạch vô mộ chính là thiên hồ bản tôn nhưng là ở thấy vài lần lúc sau hắn liền đánh mất cái này ý tưởng ở đi vào an toàn địa phương lúc sau tống vô cực ngược lại là quên dò hỏi đàm minh đúc hồn đan nơi phát ra. Hắn nhìn bạch vô mộ hỏi đến, không biết bạch thiên sư này bảy trận thủ pháp sư thừa tự người nào. Đối mặt tống vô cực do hỏi, bạch vô mộ chỉ là cười cười sau đó mở miệng nói, tự nhiên là gia sư sở chịu. Kỳ thật nói là bạch Hinh vũ giao cũng không được đầy đủ đối, lúc ấy hắn chẳng qua là ném cho vừa mới trọng tố linh thể bạch vô mộ một đống tu luyện dùng thư tịch sau đó liền đem hắn ném cho chính mình mặt khác hai cái đệ tử. Bạch vô mộ hiện tại đã rất ít nhớ lại chính mình kiếp trước sinh sống. Thậm chí là ở thiên mệnh tông đoạn thời gian đó hắn cũng ở dần dần phai nhạt. Rốt cuộc ngay lúc đó hắn bởi vì tự thân hệ thống duyên cớ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều phải gặp phải tử vong nguy hiếp, như vậy nàng căn bản là không dám độ lôi kiếp. Huống chi lúc trước ở thiên mệnh tông thời điểm hắn mỗi ngày làm đều là tốn công vô ích công tác, nào có hiện tại nhận tử thoải mái. Tuy rằng sư tôn cùng hai vị sư huynh ngẫu nhiên sẽ phi thường không đáng tin cậy, mặt khác còn có sư bá mỗi ngày đều nghĩ đem hắn bắt cóc trở về kế thừa gia nghiệp. không biết ngươi sư tôn ra sao phương cao nhân. Tống vô cực hỏi tiếp đến. Lúc này đây bạch vô mộ cũng không có nói lời nói trả lời. Tống vô cực cũng liền thức thời không có hỏi lại đi xuống. Xoay người nhìn về phía chính mình đệ tử do hỏi đến. Đồ nhi, đúc hồn đan rốt cuộc là từ địa phương nào được đến. Thánh nguyên đại lục khi nào trừ bỏ cửu phẩm luyện đan sư hắn như thế nào không biết. Lao sư, là thiên cản thánh nữ, là nàng hỗ trợ luyện chế. Nghe được đàm minh nói như vậy. tống vô cực cũng lập tức nghĩ tới thiên cản thánh nữ trong tay thiên hỏa thì ra là thế lúc này đây lão phu thiếu thiên cản thánh nữ một cái đại nhân tình lúc này đa minh vẻ mặt trịnh trọng đi vào bạch vô mộ trước mặt nói đến thiên sư vì lão sư trọng tố linh thể linh dược ta đã tìm được tìm không sai biệt lắm hiện tại chỉ kém sinh cơ thiên tầm liêu lá cây không biết thiên sư có biết ở nơi nào có thể tìm được nay thật đúng là khó trụ bạch vô mộ sinh cơ thiên tầm liêu ở chính mình sư tôn trong tay nhưng là hắn không thể nói a Đối này Bạch vô mộ chỉ có thể lắc lắc đầu, đà minh trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, nhưng là thực mau liền lại lần nữa tỉnh lại lên. Thấu chương song. Chương 393 bên sông đấu giá hội. Chương 393 bên sông đấu giá hội. Rốt cuộc hiện tại hắn lao sư linh hồn tựa như thật thể, hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm sinh cơ thiên tầm liêu rơi xuống. Mà Bạch vô mộ còn lại là bởi vì đem đường húc đưa đi cho chính mình sư bá, lại tạm thời không nghĩ hồi đường cổ Hoàng Triều. cho nên liền tạm thời không có cùng Đàm Minh tách ra đi. Tống vô cực liền tính là hiện tại linh hồn khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh, vì tránh cho bị chính mình kẻ thù nhận thấy được cho nên hắn như cũ là tránh ở Đàm Minh trong cơ thể. Hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn đi bộ, trải qua một chỗ liền nơi đó hướng mấy ngày, mai cho đến mấy tháng lúc sau, bọn họ đi tới Trung Thần Châu trừ bỏ Thiên Lân Thành ở ngoài Nhất Phồn Hoa một tòa thành Thị Lâm Giang Thành, mà lúc này Lâm Giang Thành đang ở chuẩn bị một hồi thật lớn đấu giá hội. Bạch Vô Mộ cùng Đàm Minh hai người đối với lần này đấu giá hội đều phi thường cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đương Đàm Minh nhìn đến thông thiên các đánh giá tới tuyên truyền quảng cáo thời điểm càng là kích động không được. Bởi vì lần này bán đấu giá áp trục chụp phẩm chính là một cây bảo tồn hoàn hảo sinh cơ ngàn tìm lưu cảnh. Nay thật đúng là buồn ngủ tới một năm xuống liền có người chủ động đưa gối đầu, ngay cả Bạch Vô Mộ đều không thể không cảm thán Đàm Minh vận khí thật sự là thật tốt quá. Rất nhiều người tìm một bao tử liền sinh cơ thiên tầm liễu bóng dáng đều không thấy được. Kết quả đến hắn nơi này, lúc này mới qua không bao lâu liền trực tiếp đưa đến trước mặt tới. Hắn nhưng thật ra không nghi ngờ Thông Thiên Các sẽ tạo giả, rốt cuộc bọn họ sẽ không vì những cái đó có lẽ có đồ vật do đó hủy hoại chính mình nhiều năm danh tiếng. Bất quá hiện tại vấn đề là ngươi có hay không năng lực này chụp được này cùng sinh cơ thiên tầm liễu cảnh. Tại đây Trương Tuyên truyền đơn thượng, nhân gia Thông Thiên Các còn phi thường chi kỷ đánh dấu thượng cái này áp trục chụp phẩm thấp nhất giới, đó chính là 100 triệu trung phẩm linh thạch. cũng liền tương đương với 100 vạn thượng phẩm linh thạch một vạn cực phẩm linh thạch hơn nữa là thượng không đỉnh cao đà minh trong tay có không ít thánh linh thạch này có thể so cực phẩm linh thạch còn muốn chân quý nhiều khó được là muốn như thế nào ở chụp phẩm thành công tới tay lúc sau không bị người cướp đi phải biết rằng này đó tham gia đấu giá hội nhân chủng ngư long hỗn tạp một ít không có đủ linh thạch lại dương bao bảo bối người liền sẽ ở bán đấu giá thời điểm nhớ kỹ cái kia chụp đi chính mình muốn đổ vật người mặt sau đó lại bán đấu giá sau khi chấm dứt liền lập tức giết người cướp của Mà thông thiên các trước nay đều là thừa hành bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bọn họ chỉ lo giảng đồ vật giao cho trong tay của ngươi, đến nỗi lúc sau sẽ như thế nào vậy không ở bọn họ phục vụ trong phạm vi. Đầu tiên, nếu đàm minh muốn chụp được sinh cơ thiên tầm liệu như vậy hắn liền không thể đi đại sảnh, rốt cuộc người ở nơi nào nhiều mắt tạp. Tốt nhất là từ một tòa ghế lô, hơn nữa là cái này ghế lô càng cao cấp càng tốt. Càng cao cấp ghế lô lấy liền đại biểu cho thân phận của ngươi càng lợi hại, bối cảnh cũng đủ ngạnh. như vậy nếu có người muốn đánh cái gì ý đồ xấu cũng muốn cẩn thận ước lượng ước lượng ghế lô nói giao cho bạch vô mộ là được đường cổ hoàng triều thiên sư thân phận cũng không phải là nói chơi mà thông thiên các muốn bán đấu giá sinh cơ thiên tầm liêu chuyện này lan truyền nhanh chóng thực mau liền truyền khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục rất nhiều người đều xa xôi vạn dặm đi vào lâm giang thành chính là vì chính mắt kiến thức một chút trong truyền thuyết sinh cơ thiên tầm liễu như vậy tin tức trọng yếu tự nhiên cũng là vô pháp tránh được thiên cản thánh địa đôi mắt lại trùng hợp trong khoảng thời gian này bạch Hình vũ điên cuồng luyện đan thất bại sau đó còn thường thường tắt lò cho dù là tuyệt dương lão tổ ở hơn nữa vô ngự trưởng lão sở hữu cất chứa cũng không chịu nổi bạch Hình vũ như vậy tạo a cho nên ở biết tin tức này thời điểm tuyệt dương lão tổ lập tức phái người tới thông chi bạch Hình vũ làm nàng không cần luyện đan lập tức nhích người tiến đến lâm giang thành trụ được sinh cơ thiên tầm liễu sau đó trở về luyện đan đương nhiên tuyệt dương lão tổ cũng, cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở bạch huynh vũ trên người hắn sợ Bạch Hình Vũ cố ý thả chạy sinh cơ thiên tầm liễu cho nên trong lén lút trộm chụp mà khác một đội nhân mã cũng đồng dạng hướng tới Lâm Giang thành xuất phát. Bạch Hình Vũ ở nhận được tin tức này thời điểm, trong tay Linh Dược vừa lúc dùng xong, đang chuẩn bị phái người tiến đến muốn Linh Dược đâu. Nàng nhìn nhìn chính mình trong tay viết tràn đầy Linh Dược danh sách có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, xem ra kéo lông dê hành vi chỉ có thể tới trước đây là dừng lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này Linh Dược chẳng những phẩm chất giảm xuống rất nhiều hơn nữa càng về sau thời điểm mỗi lần đều lấy không được đầy đủ không phải thiếu cái này chính là thiếu cái kia quả thực chính là chậm trễ nàng luyện đan tốc độ lúc này đây tiến đến lâm giang thành phố cẩm thư ba người bởi vì còn ở phản âm cốc không có trở về cho nên lúc này đây cũng chỉ có khương là giao chính khê mạn cùng với liêu tịch nguyện ba người bồi nàng đi thuận tiện nàng còn mang theo thiên diện mà lục trường sinh không biết cùng luyện đan trưởng lao nói gì đó ở xuất phát phía trước trước nay đều không tới tìm bạch hình vũ luyện đan trưởng lao cư nhiên chủ động tiến đến thánh Nữ điện sau đó đem chính mình đói đệ tử cấp tắc tiến vào. nay dọc theo đường đi lục trường sinh nhìn như phi thường thành thật nhưng là bạch hình vũ lại không có bỏ lỡ hắn ngẫu nhiên cùng liêu tịch nguyệt chi gian ánh mắt giao lưu liêu tịch nguyệt đã sơm chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ bên người vẫn luôn trầm mặc không nói thiếu nữ từ tên này thiếu nữ trên người nàng đã nhận ra một cổ quen thuộc cảm giác nhưng là lại không biết tại sao lại như vậy Nàng phi thường xác định ở chính mình ký ức bên trong không có tên này thiếu nữ bộ dáng, Mà thiên diện còn lại là hao phí toàn thân sức lực mới không có đương trường giết chết cái này trộm đi chính mình mà tan trộm. Nhìn lúc này chính mình trên mặt kia rối trá đến cực điểm biểu tình, thiên diện đột nhiên cảm thấy bạch hình vũ lời nói phi thường đối, người như vậy liền như vậy trực tiếp giết chết nàng đó chính là thật sự quá tiện nghi nàng. Nàng thân thủ sẽ xuống cái này rối trá nữ nhân ngụy trang, sau đó làm nàng sống không bằng chết sống ở trên thế giới này. Lúc này Liêu Tịch Nguyệt đi vào Bạch Hinh Vũ bên người, ánh mắt âm thầm đánh giá thiên diện. Thiên diện thân phận trước mắt chỉ có Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư biết, cho nên nàng có mười phần chính mình sẽ không bị nhận ra tới. Quả nhiên, Liêu Tịch Nguyệt trừ bỏ cảm thấy nàng có chút quen thuộc ở ngoài cũng không có đem nàng cùng chân chính Liêu Tịch Nguyệt liên hệ ở bên nhau. Liêu Tịch Nguyệt thu hồi ánh mắt lúc sau lại lần nữa nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, điện hạ không biết phía trước trường sinh sư đệ giao cho ngài đan dược ngài ăn không có. lúc trước lục trường sinh giao cho bạch hình vũ đan dược thời điểm cho rằng nàng sẽ lập tức dùng nhưng là theo sát mà đến bế quan hoàn toàn quấy dày hai người kế hoạch nghe được liêu tịch nguyệt như vậy vừa nói bạch hình vũ xác thật là nhớ tới chính mình ở luyện chế đúc hồn đan phía trước lục trường sinh giao cho chính mình một viên đan dược chỉ tiếc nói dối quá mức vụ về căn bản là chịu không nổi cân nhắc nhìn thấy bạch hình vũ như vậy đáp lại liêu tịch nguyệt liền biết kia viên đan dược nàng căn bản là không có ăn hiện tại liền càng không thể ăn Ở xoay người rời khỏi sau, nàng hướng về phía lục trường sinh lắc lắc đầu, hơn nữa ở chỉ có lục trường sinh mới có thể đủ xem tới được địa phương dựng lên hai ngón tay. Nay đại biểu cho đệ nhất bộ phương án đã thất bại, hiện tại muốn thực hành đệ nhị bộ phương án. Đối này lục trường sinh lập tức ngầm hiểu, may mắn ở xuất phát đi phía trước hắn ở có chuẩn bị. Thấu chương xong. Chương 394 kế hoạch thất bại. Chương 394 kế hoạch thất bại. Lục trường sinh nhìn bạch hình vũ cao gầy thức tha bóng dáng. Nhịn không được ở trong lòng ý dâm lên. Bạch thân hy, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi thật sự là quá khó làm, ta như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ cao cao tại thượng thánh nữ liền phải bị chính mình kéo xuống phàng trần, lục trường sinh trong lòng không khỏi nhảy nhót lên. Vì muốn đuổi ở đấu giá hội bắt đầu phía trước đuổi tới, cho nên lúc này đây linh thuyền chạy không dám có một chút chấm trễ, chờ đến các nàng địa phương mục đích địa lâm giang thành thời điểm, còn có 3 ngày bán đấu giá mới bắt đầu. đồng thời cũng bởi vì thông thiên các muốn bán đấu giá sinh cơ thiên tầm liễu quan hệ toàn bộ lâm giang thành giá hàng bị quá làm vài lần đặc biệt là khách điếm cơ hồ là mỗi nhà mỗi hộ đều trấn ních giá nhà đề cao mười mấy lần lại như cũng là cùng không đủ cầu một ít người nhìn đến thương cơ thậm chí mở ra dân túc lâm giang thành dân chúng nhạc nở hoa chính là khổ bạch hình vũ mấy người ở dò hỏi năm sáu ra khách điếm đều là đầy ngập khách lúc sau các nàng cũng liền từ bỏ ngược lại hướng tới thành chủ phủ phương hướng đi đến Thành chủ phủ tuy rằng ở thoải mái, nhưng là lại xa không có khách điếm ở phương tiện, càng đừng nói lấy Bạch Hình Vũ thân phận chủ vào thành chủ phủ mỗi ngày muốn ứng đối nhiều ít tới tới cửa bái phòng người, thuần tuy chính là lãng phí thời gian. Đi vào thành chủ phủ lúc sau, Lâm Giang thành thành chủ sáng sớm liền cho các nàng chuẩn bị thoải mái chỗ ở, còn tự mình ra tới nên đón. Lâm Giang thành thành chủ là một vị vẻ mặt phúc hậu trung niên nam nhân, tên là Mã Hậu Pháo. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ lúc sau, Vị này thành chủ đại nhân trên mặt lập tức liền lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm tươi cười, nhưng là xứng với như vậy một chương béo mặt, khó tránh khỏi thoạt nhìn có chút đáng khinh. Bạch Hinh Vũ không khỏi sở sở chính mình mặt, trên mặt nàng lại không có linh thạch, làm gì cười như vậy đáng khinh. Điện hạ, thuộc hạ ngàn mong vạn mong nhưng xem như đem ngài cấp mong tới, chỗ ở cùng với sở hữu tất cả đồ dùng đã cho ngài chuẩn bị tốt, có cái gì không thói quen địa phương ngài cứ việc nói, thuộc hạ chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng cho ngài đem sự tình làm thỏa thỏa. Mã hậu pháo không hổ là mã hậu pháo, này định nọt bản lĩnh cũng thật không phải cái, dọc theo đường đi Bạch Hình Vũ còn không có nói cái gì đâu, hắn miệng liền không có đình quá. Các loại khen Bạch Hình Vũ liền không có đình quá, lại còn có không mang theo trọng dạng, nếu không phải hiện tại người nhiều, có điểm quá mức cảm thấy thẹn, nàng thật đúng là muốn nghe một chút người này rốt cuộc có thể nói ra nhiều ít không trùng loại ca ngợi chi từ tới. Bạch Hình Vũ đẩy đến chính mình trụ cửa phong lúc sau, phát hiện bên trong quả nhiên cùng mã hậu pháo nói như vậy. Bên trong chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, vừa thấy đó chính là dung tâm. Tuy rằng không thượng thánh nữ điện, nhưng là có thể làm được cái dạng này đã là phi thường không tồi. Tới rồi buổi tối, vị này mã hậu pháo thành chủ đại nhân thực thức thời không có tiến đến quấy giày bạch hinh vũ, này không khỏi lại làm nàng đối vị này thành chủ đại nhân tăng lên một ít hảo cảm độ. Tới rồi ngày hôm sau, một cái không tưởng được người cũng trụ vào thành chủ phủ, đó chính là bạch lộc thánh tử mạnh ngọc. Lập tức chính mình địa bàn tới hai tôn đại Phật. Mã hậu pháo là đã hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn chính là vạn nhất chính mình vào bọn họ bên trong tùy ý một vị mắt, như vậy chính mình lúc sau đã có thể phát đạt. Nhưng là nếu một không cẩn thận chọc giận trong đó một cái kia cũng là tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Liêu tịch nguyệt nhìn thấy mạch ngọc lúc sau, vậy như là sói đói thấy dương, đó là hận không thể lập tức nhào lên đi, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là khắc chế, chỉ cần qua đêm nay, bạch Hinh vũ liền hoàn toàn không thể đủ cùng nàng đoạn. Tư tuyết là một cái phi thường mâu thuẫn nữ nhân. Nàng một bên đối với Bạch Hinh Vũ mặt nhất định phải được, bên kia lại cùng Lục Trường Sinh như hoa hoàn toàn hủy diệt Bạch Hinh Vũ. Chẳng lẽ nói nàng ở liền biết chính mình không có khả năng thành công thay thế Bạch Hinh Vũ sao? Lúc này đây thân là Thành Chủ Mã Hậu Pháo tổ chức long trọng yến hội vì Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc đón gió tẩy trần cả đêm bởi vì có hắn tồn tại toàn bộ yến hội đều không có kẻ ngắt. Nhưng là tới rồi buổi tối, hôm nay ban đêm Bạch Hinh Vũ là chú định quá không bình tĩnh. Trở lại phòng không bao lâu. giấy cửa sổ thượng không biết khi nào bị chọc ra một cái nho nhỏ cửa động từ cửa động bên trong vươn một cây tinh tế cái ống một cổ khói trắng chậm rãi từ cái ống bên trong thổi ra nhưng là nếu cái kia làm này hết thể người có thể nhìn đến này hết thể nói liền sẽ phi thường hoảng sợ phát hiện phòng này bạch hình vũ lúc này chính cười tủm tỉm đứng ở cửa sổ góc chết đem vừa mới hết thể thu hết đáy mắt ở khói trắng còn không có tới kịp khuyết tán thời điểm bạch hình vũ vươn chính mình ngón tay sau đó trực tiếp ngăn chặn hết giật khẩu dây tiếp theo Ngoài cửa sổ liền truyền ra người nào mất đi ý thức ngã xuống đất thanh âm Chờ đến Bạch Hình Vũ đi ra môn lúc sau Thiên diện đã ở bên ngoài chờ Mà vừa mới té xịu đúng là lục trường sinh Mà bên kia liễu tịch nguyệt lúc này cũng đang ở sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong Lúc này nàng cả người khô nóng Hơn nữa ý thức cũng ở dần dần mơ hồ Nàng biết chính mình bị tinh kế Nàng vận chuyển trong cơ thể linh khí ngăn cản Lại phát hiện chính mình càng là vận chuyển linh lực trong cơ thể dược hiệu liền phát huy càng nhanh Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc, Nay còn không phải là nàng lúc trước cấp bạch hình vũ kia viên đan dược bên trong hạ hợp miên tán sao. Mà bên kia phía trước lấy ra chỉ còn nửa viên đan dược, phía trước nàng tự cấp tư tuyết hạ dược thời điểm chỉ hạ giống nhau, làm nàng tại đầu não rõ ràng đồng thời lại không có cách nào khống chế thân thể của mình. Dư lại một nửa cũng bị nàng không lưu tình chút nào nhét vào lục trường sinh trong miệng mặt. Đan dược vào miệng là tan, dược hiệu cũng phát sinh từ mau. Đương tư tuyết chơ mắt nhìn một cái che mặt nam nhân đem lục trường sinh ném ở chính mình bên người Thời điểm nàng nội tâm là phi thường tuyệt vọng, nàng biết kế hoạch của chính mình bị xem thấu Chính là là từ khi nào bắt đầu đâu Nhưng là hiện tại hiển nhiên không cho phép nàng tưởng quá nhiều Hai cái bị ăn hợp miền tán nam nữ bị đặt ở cùng nhau hồi phát sinh cái dạng gì sự tình liền tự không cần phải nói Không bao lâu, tư tuyết an bài người liền bắt đầu hành động Các nàng hiện thực nơi nơi hô to, tranh thủ làm càng nhiều người tiến đến mây xem Chờ đến nhân số cũng đủ lúc sau, một đám người liền hùng hổ đi tới lục trường sinh sân. Mới vừa đi tiến sân một trận lệnh người mặt đỏ tim đập thanh em liền truyền vào mọi người lỗ thai bên trong. Liên ở người nọ chuẩn bị làm cho mọi người mặt tướng môn cấp đá vang thời điểm, Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc Khoan thai tới muộn. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hinh Vũ hỏi. Tên kia bị mua được người hầu nhìn thấy Bạch Hinh Vũ cùng thấy quỷ giống nhau. Ngươi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nga. vậy ngươi cảm thấy buồn cung hẳn là xuất hiện ở địa phương nào đâu tên kia người hầu nhận thấy được chính mình nói lỡ lúc sau trên mặt không còn có vừa mới kia cổ đắc ý rào rạt biểu tình lúc này mạch ngọc đi vào bạch hình vũ bên người nhẹ nhàng ở nàng bên thai thiết trí một đạo cái chắn ngăn cách từ trong phòng mặt truyền đến kia lệnh người mặt đỏ thai hồng tiếng rên rỉ đừng bẩn chính mình lỗ thai cuối cùng ở mạch ngọc ý bảo dưới mã hậu pháo rốt cuộc lấy hết can đảm đẩy ra cửa phòng đặt tên thật sự là quá lao lực Má Hậu pháo tên này vẫn là ta từ mặt khác tiểu thuyết trung khấu tới đâu, tuy rằng không nhớ rõ rốt cuộc là kia một quyển tiểu thuyết, nhưng là tên này như cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Thấu chương xong. Chương 395 giải quyết dứt khoát, kết lư đi. Chương 395 giải quyết dứt khoát, kết lư đi. Ở môn đẩy ra kia một khắc, Bạch Huynh Vũ trước mắt nháy mắt trở nên một mảnh hắc ám, thánh nữ đôi mắt như thế xinh đẹp cũng không nên bẩn đôi mắt. Mạch Ngọc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mà những cái đó nhìn thấy phòng trong cảnh tượng mọi người toàn bộ đều bị bên trong cảnh tượng làm cho mặt đỏ thai hồng, sau đó yên lặng đóng cửa lại, mang theo đã sắc mặt như hôi người hầu rời đi cái này sân. Đi vào đại sảnh lúc sau, mọi người ngồi xuống, chỉ có tên kiêng người hầu run run rẩy rẩy quỳ gối trung ương mai cho đến hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nói, là ai chỉ thị ngươi làm như vậy? Khương Lạc Giao đem trong tay kiếm giá tới rồi tên kiêng người hầu trên cổ mặt lạnh giọng hỏi. Tên kia người hầu cả người run rẩy, một cổ màu vàng chất lòng thực mau liền sũng nước áo quần. Thấy vậy, Mã hậu Pháo vội vàng đứng ra hòa giải. Vốn dĩ hắn muốn lấy lòng Bạch Hình Vũ cùng Mạch Ngọc, chuyện này nguyên bản cũng là phi thường thuận lợi, lại không có nghĩ đến nửa đường xuất hiện loại chuyện này. Lúc này hắn cũng là một bụng nước đắng, hắn như thế nào có thể nhìn không ra tới tên này người hầu là bị lợi dụng đâu, nhưng là sự tình nếu đã xảy ra, như vậy hắn tự nhiên cũng liền không thể thoái thác tội của mình. nói đến cùng kia liễu tịch nguyện cùng lục trường sinh trai chưa cưới nữ chưa gả phát sinh chuyện như vậy nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ chỉ cần xong việc thích đáng xử lý sau đó tổ chức một hồi kết lữ điển lễ cũng liền đi qua nhưng là cố tình tên kia người hầu đem mọi người còn qua đi làm cái này không sáng rõ sự tình bại lộ ở trước mắt bao người hơn nữa vẫn là mượn thánh nữ danh nghĩa nghĩ tới nghĩ lui kia hai người có lẽ sẽ không có chuyện gì nhưng là chính mình cái này thành chủ chi vị sợ là đã làm được đầu nghĩ đến đây Hắn nhìn thoáng qua tên kia đã dọa nước tiểu người hầu, trong mắt xẹt qua một sợi tàn nhận ánh mắt. Hắn không phải ngốc tử, chuyện này bao gồm tên này người hầu kia đều là hướng về phía thánh nữ Bạch Thần Hy đi, chỉ là không biết vì cái gì, thánh nữ một chút sự tình đều không có, chúng kế ngược lại là kia hai người. Chuyện này nghĩ đến hẳn là có cái gì hiểu lầm, tình nguyệt lúc trước ở thiên càn thánh điệu thời điểm liền cùng lục sư đệ có chút giao tình, có lẽ bọn họ hai người chỉ là lưỡng tình tương duyệt, ngược lại là chúng ta có chút đại đề tiểu làm mà ngươi bạch huynh vũ nhìn ở dưới quỳ người hầu hẳn là đem liễu tịch nguyệt nhận sai thành buồn cung đi người hầu nhìn bạch huynh vũ ánh mắt thân thể không khỏi run rẩy lên tựa hồ là so vừa mới bị khương lạc giao thanh kiếm giá lâm trên cổ hắn còn sẽ sợ hãi là là là ta nhìn lầm rồi đều là tiểu nhân sai còn thỉnh thánh nữ đại nhân có đại lượng người bỏ qua cho ta lúc này đây nếu là lương tình tương duyệt điện hạ trở về lúc sau cần phải vì liễu tịch nguyệt bọn họ hai cái cử hành kết lữ đại điện mới được a cũng đừng làm cho các nàng hai cái có tình nhân ôm có tiếng mới Vẫn luôn đi theo bạch hình vũ bên người thiên diện đột nhiên mở miệng nói. Những người khác kinh ngạc nhìn thiên diện, bởi vì cho tới nay nàng đều chưa từng nói qua một câu, ngay cả tên đều là từ thánh nữ nơi đó biết đến, các nàng còn tưởng rằng người này là một cái người cầm đâu. Mà vội vàng tới rồi Liêu Tịch Nguyệt cùng lục trường sinh vừa lúc nghe được nàng này một phen lời nói, chờ một chút, điện hạ, ta có lời muốn nói. Lúc này Liêu Tịch Nguyệt quần áo hôn độn. Cổ chỗ còn trăng bạc có thể nhìn đến kia lệnh người mơ màng loang lổ điểm điểm, xem dạng chính mình hẳn là phi thường nôn nóng tới rồi. Ta là, cũng là bị, ngâu ngâu nô. Liêu tịch nguyệt lời nói còn không có nói xong đã bị theo sau đuổi tới lục trường sinh cấp bưng kín miệng. Vậy đa tạ thánh nữ điện hạ hảo ý, ta cùng tịch nguyệt tạm thời còn không có muốn cử hành kết lữ đại điển tính toán. Lục trường sinh nhìn bạch hình vũ từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Khó mà làm được, bởi vì cái này người hầu nguyên nhân Đêm nay phát sinh sự tình căn bản là giấu không được. Tịch Nguyệt nói như thế nào cũng là ta thánh nữ điện tùy thân tuyển hầu, đại biểu chính là bổn cung thể diện, ngươi chẳng lẽ là muốn đánh bổn cung mặt sao? Lục Trường Sinh nhìn Bạch hình Vũ có chút không biết nói cái gì mới hảo. Hôm nay nàng biểu hiện ra trước nay đều không có gặp qua cường thế một mặt. Lúc này Lục Trường Sinh dám khẳng định, chỉ cần chính mình dám cự tuyệt trở về lúc sau nhất định không có hảo quả tự ăn. Hơn nữa hắn rõ ràng là dùng liêu Tịch Nguyệt giao cho chính mình mê hương đi hôn mê Bạch Thần Hi. Nhưng là cuối cùng chúng chiêu thật là chính mình. Hảo, vậy đã tạ điện hạ. Lúc này mới đối sao. Ở Bạch Hinh Vũ cùng lục trường sinh nói chuyện với nhau trong quá trình, tư tuyết cũng dần dần mà từ bỏ dãy ruộng. Ánh mắt đang xem hướng Bạch Hinh Vũ trong tay thưởng thức đồ vật thời điểm tràn ngập sợ hãi. Bạch Hinh Vũ trong tay chính là một khối ngọc bài, mặt trên có khắc đúng là liêu tịch nguyệt ba chữ. Đây là các nàng trở thành tùy thân tuyển hầu thời điểm độc nhất vô nhị thân phận bài. lúc trước tư tuyết cũng không có ở liễu tịch nguyệt trên người tìm được này khối lệnh bài sắc không nghĩ tới cư nhiên ở bạch thần hy trong tay tư tuyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch Hinh vũ suy đoán nàng rốt cuộc đã biết nhiều ít nàng đem ánh mắt chuyển hướng mạch ngọc muốn mở miệng cầu tình nhưng là mạch ngọc ánh mắt lại hoàn toàn không có nhìn về phía nàng cuối cùng nàng chỉ có thể là tùy ý lục trường sinh đem chính mình mang đi sự tình sau khi chấm dứt thiên diện ở thành chủ phủ hậu hoa viên tìm được rồi ăn không ngồi rồi bạch Hinh vũ Điện hạ. Ngài khó được có như vậy thanh nhàn. Ở nàng trở thành tùy thân tuyển hầu mấy năm nay bên trong, có thể nhìn thấy Bạch Hình Vũ thời gian thật sự là quá hữu hạn Ở nàng trong mắt Bạch Hình Vũ không phải ra ngoài du lịch, chính là đang bế quan, mà nàng lại không giống như là lục vận nhiễm cùng phó cẩm thư như vậy sẽ bị thánh nữ mang theo trên người. Đương nhiên, này cũng có khả năng là cùng nàng luôn là cùng tư tuyết ở bên nhau có quan hệ. Ngươi lần này tới hẳn là không phải cùng ta nói cái này đi. Bạch Hình Vũ nói đến. Khi thật ở bạch Hinh vũ xem ra chính mình mỗi ngày đều thực nhàn, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới nhàn đã có đã đến giờ chô đi, liền tính là ngẫu nhiên bế quan cũng là vì quá nhàn mà thôi. Ta muốn biết, tư tuyết vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chuyện này đã trở thành liêu tịch nguyện tâm ma, tuy rằng đã sớm từ tư tuyết trong miệng đã biết nàng chưa bao giờ thiệt tình cùng chính mình tương giao, nhưng là nàng như cũng là muốn biết vì cái gì. Tư tuyết trước sau biến hóa quá lớn, mà loại này biến hóa còn lại là phát sinh ở tiến vào thần chi bí cảnh lúc sau. cho nên nàng mới muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì đã biết ngươi liền sẽ tha thứ tư tuyết đối với ngươi làm sự tình sao nghe được lời này liêu tịch nguyệt chỉ có thể lắc lắc đầu liền tính là thật sự sự ra có nguyên nhân nàng cũng làm không đến tha thứ tư tuyết bạch Hinh vũ giơ tay bắt lấy liêu tịch nguyệt trên mặt một chất mặt nạ liêu tịch nguyệt theo bản năng muốn kháng cự bạch Hinh vũ động tác nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống mặt nạ mặt sau là một chương che kín vết sẹo bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt yên tâm Nơi này không có những người khác. Ở Liễu Tịch Nguyệt đi vào nơi này lúc sau, Bạch Hình Vũ liền ở cái này hoa viên chung quanh bố trí một cái kết giới, phòng ngừa có những người khác tiến vào. Thiên diện tên này cũng không thích hợp ngươi, tên của ngươi hẳn là Liêu Tịch Nguyệt. Thấu chương xong. Chương 396 đấu giá hội bắt đầu. Chương 396 đấu giá hội bắt đầu. Bạch Hình Vũ lấy ra một chương cùng loại với làn da đồ vật dán ở nàng trên mặt, cùng nàng làn da hoàn mỹ gián sát. Sau đó đem Liễu Tịch Nguyệt kéo đến bên hồ. Mặt hồ rõ ràng ảnh ngược ra nàng hiện tại bộ dáng. Này, đây là... Liêu tịch nguyệt ngón tay run rẩy sờ sờ chính mình mặt, ngón tay sờ chạm vào địa phương không hề là che kín vết sẹo, mà là biến phi thường bóng loáng. Đây là nàng mặt, liêu tịch nguyệt kích động nước mắt từ hốc mắt bên trong chảy ra. Này trương ra người mặt nạ là dùng phía trước băng y dì phượng vũ điệp phun ti dạy thành, tuy rằng nàng không có cách nào khôi phục liêu tịch nguyệt vốn dĩ bộ dáng, nhưng là này trương mặt nạ lại cùng chân chính người mặt không thể nghi ngờ. cảm ơn. Tới rồi ngày hôm sau, tuy rằng có ra người mặt nạ, nhưng là liêu tịch nguyệt như cũ lựa chọn mang theo ra người mặt nạ xuất hiện, rốt cuộc cho tới bây giờ tư tuyết như cũ không có bại lộ chính mình, nàng không nghĩ rút dây động rừng. Trải qua quá kia sự kiện lúc sau, đây là tư tuyết lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, tất cả mọi người phi thường ăn ý đối ngày đó sự tình chỉ tự không đề cập tới. Mấy người đi theo bạch hình vũ cùng nhau đi trước thông Thiên các tham gia đấu giá hội, mới ra thành chủ phủ đại môn liền nhìn đến mang theo người hầu đồng dạng muốn ra cửa mạch ngọc thân hy thật xảo a ngươi cũng phải đi đấu giá hội a chẳng lẽ nói này lâm giang thành lúc này còn có cái thứ hai địa phương có thể cho ta đi sao nghe được bạch hình vũ không chút do dự sặc chính mình mạch ngọc có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình sau đó đi mau vài bước đi tới nàng bên người lúc này đây tư tuyết ở nhìn thấy mạch ngọc ánh mắt như cũng là giống như cục diện đáng buồn bên trong ẩn ẩn còn có một tia thù hận trải qua quá ngày hôm qua sự tình lúc sau mạch ngọc nhìn như không thấy đem nàng hoàn toàn đánh vào vực sâu bên trong trong lòng đối với mạch ngọc cái cũng biến thành hận điên cuồng hận ý liền giống như một phen vô pháp tắt ngọn lửa đang ở chậm rãi đem nàng cắn ướt bạch Hình vũ sau khi nghe ngóng mới biết được mạch ngọc lúc này đây cư nhiên cũng là muốn đi tham gia đấu giá hội mạch ngọc thân là thông thiên các thiếu chủ cư nhiên còn muốn tham gia chính mình ra bán đấu giá bất quá bạch Hình vũ suy đoán này hẳn là bạch lộc thư viện viện trưởng giao cho hắn nhiệm vụ nói như vậy bạch lộc thư viện cũng hoàn toàn không biết mạch ngọc còn có một khắc tầng thân phận lâu bạch hinh vũ đám người đã đến làm nguyên bản âm ý đại sảnh lập tức biến lặng ngắt như tờ ở đến gần thông thiên các lúc sau một vị thị nữ lập tức tiến lên trên mặt treo chiêu bài mỉm cười nói đến hai vị điện hạ ta ở chỗ này đã chờ đã lâu xin theo ta tới ở thị nữ dẫn dắt dưới bạch hinh vũ mang theo người lập tức thượng lầu ba cao cấp nhất ghế lô ở các nàng rời đi hồi lâu lúc sau dưới lầu mọi người mới lại dần dần mà khôi phục náo nhiệt Mạch Ngọc Điện hạ, ngài phòng là chữ Thiên Giáp Hào ghế lô, Thần Hy Điện hạ chính là chữ Thiên Đất Hào ghế lô, có cái gì vấn đề các ngài có thể tùy thời tìm ta? Liên ở thị nữ tính toán rời đi thời điểm, Mạch Ngọc đột nhiên mở miệng, ta cùng Thần Hy Thánh nữ cộng đồng sử dụng một gian ghế lô là được, không cần như vậy phiền thoái. Thị nữ nhìn thoáng qua Bạch Hình Vũ sau đó nói đến, có thể là có thể, chỉ là Mạch Ngọc cũng không đợi thị nữ đem nói cho hết lời, liền lập tức tiến vào tới rồi chữ Thiên Đất Hào ghế lô. Đương Bạch Hình Vũ đi vào ghế lô lúc sau, liền thấy được đang ở uống trà Mạch Ngọc. Không thể không nói cái dạng này Mạch Ngọc thật sự thực mỹ, nhất cử nhất động đều như là từ họa đi ra giống nhau, nhưng là tiền đề hắn tiếp tục bảo trì cao lanh thần bí nhân thiết. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, rõ ràng chính mình có phòng, sắc cố tình muốn mang theo người cùng nàng tễ một gian. Đây cũng là may mắn ghế lô thể tích cũng đủ đại, bằng không này gần mười mấy người chỉ sợ ngay cả chân địa phương đều không có. mà ở các nàng cách một gian một cái khác ghế lô bên trong bạch vô mộ cùng đàm minh hai người còn lại là thoải mái hai người đọc hưởng một cái xa hoa ghế lô ăn linh quả chờ đợi bán đấu giá bắt đầu lúc này đây bởi vì có sinh cơ thiên tầm liễu cho nên lần này đấu giá hội có thể nói là thịnh hướng chưa bao giờ có tụ tập toàn bộ đều là có thể ở thánh nguyên đại lục thượng đều thượng danh hào người những người này đều là một ít không thấy con thỏ không giải ứng chủ cho nên nói lần này thông thiên các bán đấu giá sinh cơ thiên tầm liễu tám phần là thật sự bằng không cũng sẽ không như vậy tích cực mà thông thiên các đối với lần này bán đấu giá cũng là phi thường coi trọng trừ bỏ ban đầu coi như tuyên truyền sinh cơ thiên tầm liêu ở ngoài còn lại trụ phẩm thế nhưng không ai biết ngay cả mạch ngọc vị này thiếu chủ đều không phải phi thường rõ ràng có thể nói là điếu đủ mọi người ăn uống cứ như vậy ở vạn chúng chú mục chờ mong bên trong lần này đấu giá hội rốt cuộc là chính thức bắt đầu rồi giống nhau đấu giá hội thượng đơn giản chính là một ít cao phẩm chất thả phi thường hy hữu đăng dược cao cấp linh dược linh khí cùng với phi thường hy hữu luyện khí tài liệu lại hoặc là một ít kỳ chân dị bảo dù sao thông thiên các mỗi một lần đấu giá hội đều trước nay đều không có làm người thất vọng quá bạch hình vũ ánh mắt xuyên thấu qua có thể ngăn cách người ngoài thần thức cửa sổ nhìn về phía bên ngoài đấu giá hội trong đại sảnh đám người Đồng nhiên bạch hình vũ ánh mắt một ngưng nàng thấy được hai cái dị thường quen thuộc gương mặt đúng là thượng quan tử di cùng lâm nhàn hai người kia không nên là ở thiên nguyên đại lục sao như thế nào chạy đến thánh nguyên đại lục tới Chẳng lẽ cũng là thông qua lúc trước Hải Vương mộ đi vào nơi này? Không nên à, khoảng thời gian trước nàng còn nhận được Long đỉnh Thế Giới cho nàng đưa tới có quan hệ với Thiên Nguyên Đại Lục tin tức, trong đó trong lúc vô tình còn nhắc tới Thượng quan Tử Di cùng Lâm Nhàn đối một thanh ngáng chân sự tình, các nàng không có khả năng là thông qua Hải Vương mộ đi vào cái này địa phương. Chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Hình Vũ liền rất mau rời đi chính mình ánh mắt, nàng chính là đối hai người kia không có gì hảo cảm, hai người kia tám lạng nửa cân, đều không phải cái gì hảo điểu. lúc này phía dưới trong đại sảnh tu sĩ tất cả đều an tĩnh xuống dưới tập trung nhìn vào nguyên lai like bán đấu giá sư lên sân khấu chỉ thấy một quyến rũ kiểu mị nữ tử người mặc xanh biết váy lụa rắn người hiểu điệu tiêm ý hề hợp thức tha thức tha đi ra nữ tử đứng ở đài trung ương hơi một hành lễ tiểu nhu mở miệng nói nô ra mi nhiễm vì lần này đấu giá hội người chủ trì còn thỉnh các vị đại nhân nhiều hơn cổ động lúc này mi nhiễm đã lấy ra đệ nhất kiện hàng đấu giá đó là một quả bát phẩm vô trần đan này vô trần đan là luyện hư hậu kỳ đánh sâu vào hợp thể kỳ quan trọng phụ trợ đan dược. tuy rằng không có kiểu phẩm dạ hoa đan tới chân quý, công hiệu cũng xa xa không bằng, nhưng cũng như cũ có thể tăng lên vừa đến hai thành xác suất thành công. này không thể nghi ngờ là cho những cái đó dừng bước với luyện hư kỳ hậu kỳ, thọ mệnh lại không thừa nhiều ít tu luyện giả nhóm hy vọng cuối cùng. đặc biệt là tại đây loại kiểu phẩm luyện đan sư đã tuyệt tích, bát phẩm luyện đan sư cũng phi thường thưa thất dưới tình huống, loại này cao cấp đan dược. Ở ngày thường thời điểm căn bản là mua không được. Không ngoài sở liệu, đan dược vừa ra, nháy mắt liền khiến cho sóng to gió lớn, sở hữu nhiệt đều phía sau tiếp trước ra giá, kia linh thạch liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài tạp. 5 vạn trung phẩm linh thạch. 5 vạn 5000 trung phẩm linh thạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch. 20 vạn trung phẩm linh thạch. Thấu chương xong. Chương 397 muốn kéo lông dê vọng người tông. Chương 397 muốn kéo lông dê vọng người tông. bạch hinh vũ đối với này cái mọi người xua như xua vịt đan dược không có gì hứng thú đừng nói nàng hiện tại khoảng cách luyện hư kỳ hậu kỳ còn sống đâu liền tính là thật sự tới rồi nàng cũng sẽ không đi ăn loại này đan dược phẩm chất quá thấp nhưng phạm là phẩm chất thấp đan dược vô luận là cái gì phẩm cấp đều có một loại cộng đồng đặc điểm đó chính là khó ăn kẻ hèn bắt phẩm đan dược khiến cho những người này như thế điên cuồng nếu là cựu phẩm đan dược cũng không biết những người này sẽ có như thế nào phản ứng tư tuyết giống như tùy ý nói trịnh khê mạn ánh mắt sắc bén nhìn về phía tư tuyết tựa hồ là ở cảnh cáo nàng không cần nói lung tung bạch hình vũ luyện chế ra cửu phẩm đan dược thiên càn thánh địa tạm thời cũng không tính toán hướng ra phía ngoài công bố mà tư tuyết lúc này sớm đã mất đi lý trí cho nên trịnh khê mạn đối nàng cảnh cáo nàng trực tiếp liền lựa chọn làm lơ Liên ở trịnh khê mạn tính toán tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm mạch ngọc bên người một vị thiếu niên đứng ra hòa giải nói liền tính là thật sự có cửu phẩm đan dược cũng sẽ không có người bỏ được lấy ra tới bán đấu giá Húng chi thánh nguyên đại lục căn bản là không có cựu phẩm luyện đan sư. Mấy người nói chuyện chi gian, đệ nhất kiện trụ phẩm cũng có rồi kết quả, kia cái bát phẩm đan dược vô trần đan cuối cùng bị chữ thiên đinh hào ghế lô một người thanh âm nghe tới tràn ngập tang thương nam tu lấy 250 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời cấp thành công chụp được. Nghe thấy cái này con số, bạch huynh vũ đều không khỏi hoài nghi cái kia cùng chi không ngừng cạnh giới người rốt cuộc có phải hay không cố ý mà làm chi. Theo sau mi nhiễm lại làm người mang sang vài loại đan dược cùng pháp khí đan dược đều không ngoại lệ đều là bát phẩm đan dược, mà pháp khí cũng mỗi người đều là thượng phẩm. mấy thứ này một khi lấy ra liền bị mọi người tranh đoạt, đều đánh ra xa xỉ giá cả, làm bạch hình vũ nguyên vẹn kiến thức tới rồi các đại môn phái tài lực. đặc biệt là trong đó một quả bát phẩm đan dược tên là phục linh tím đan, càng là bị đánh ra một ngàn vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời. phục linh tím đan là cửu phẩm dưới lợi hại nhất chữa thương đan dược, mà thành công chụp được này cái đan dược đồng dạng là một môn phái tên là vọng người tông. Bạch Hinh Vũ sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Vọng Nguyệt Tông, đó là bởi vì khoảng thời gian trước Vọng Nguyệt Tông Tông chủ tần phái người tới làm ơn nàng luyện chế phục linh tím đan tới cứu chính mình nhi tử. Vốn dĩ Bạch Hinh Vũ là muốn đáp ứng, bởi vì kia đoạn thời gian đúng là nàng ở kéo tuyệt dương láo tổ lông dê thời điểm, bất quá là một lò phục linh tím đan, vấn đề không lớn. Nhưng là sai liền sai ở cái này Vọng Nguyệt Tông thế nhưng ý đồ ở Bạch Hinh Vũ trên người kéo lông dê, rõ ràng là tới làm ơn Bạch Hinh Vũ luyện chế đan dược. Nhưng là ở chuẩn bị dược liệu thời điểm rồi lại là moi moi tắc tác, trong chốc lát nói dược liệu tạm thời còn không có gom đủ làm Bạch Hình Vũ có thể hay không trước luyện chế đan dược. Lúc ấy Bạch Hình Vũ cũng không có nghĩ nhiều, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi, nghĩ chính mình thân là thiên cản thánh nữ, những người này tổng không thể quy nợ. Nhưng là bọn họ có lẽ là nhìn thấy Bạch Hình Vũ dễ nói chuyện, ở nàng chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm lại nói nếu không làm chức dùng nàng linh dược chờ đến đan dược luyện chế ra tới lúc sau lại đem luyện dược sở cần linh dược còn cấp Bạch Hình Vũ. Bát phẩm đan dược, liền tính là lại tự tin luyện đan sư cũng không có khả năng bảo đảm nhất định thành công. Nhưng là vọng nguyệt tông những người này lời trong lời ngoài ý tứ chính là bọn họ bắt được đan dược lúc sau chỉ biết cấp một phần đan dược. Nói cách khác phía trước vô luận thất bại bao nhiêu lần đều cùng bọn họ không có quan hệ, rốt cuộc dùng chính là bạch hình vũ chính mình đan dược. Này nhưng đem bạch hình vũ cái ghê tởm quá sức, trực tiếp liền đem vọng nguyệt tông cấp thỉnh ra thiên càn thánh địa. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì không luyện đan trưởng lao ngô lao chạy đi đầu cầu, bởi vì ngô lao đã sớm biết vọng nguyệt tông niệm tính, căn bản là không cho bọn họ nhìn thấy chính mình cơ hội. Ở đan dược cùng pháp khí lúc sau chính là các loại kỳ hoa dị quả, chim quý thú lạ, bạch hình vũ rửa vào bên cửa sổ nghe mi nhiễm kia tràn ngập rụ hoặc kích động nhân tâm giới thiệu làm bạch hình vũ tâm động không thôi, đồng thời trong cơ thể mua sắm chi hồn ở hừng hực thiêu đốt. nhưng là nàng này đó ý tưởng mới vừa một toát ra tới đã bị thật vất vả rảnh rỗi phiêu miểu cấp không lưu tình chút nào bóc tắt. lý do chính là nếu bạch hinh vũ dám mua này đó thoạt nhìn liền rất vô dụng phế vật nó liền trực tiếp bãi công về sau lại có cái gì linh khí cũng đừng tới tìm nó nấu lại trọng tố đối mặt phiêu miểu trần chuối uy hiếp bạch hinh vũ lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng chính mình mua sắm dục mà liền ở ngay lúc này trên đài lại lần nữa mang sang một quả thoạt nhìn phi thường bình thường hạt giống tại đây cái hạt giống xuất hiện đồng thời ở bạch hình vũ bản nhân không hề phát hiện dưới tình huống một đóa màu lam đoá hoa ở nàng trên đầu nở rộ mở ra ghế lô mọi người nhìn thấy này cảnh tượng đều không khỏi xem ngây người đều sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng nhận thấy được thực hiện bạch hình vũ có chút không biết cho nên mãi cho đến mạch ngọc mở miệng nói thần hy ngươi trên đầu màu lam ác mộng là chuyện như thế nào nói này túi người liền vươn chính mình thon dài tay đem kia đóa đang ở nở rộ màu lam ác mộng cấp cầm xuống dưới từ khương lạc giao đám người góc độ nhìn lại Cái này động tác càng như là Mạch Ngọc ở chủ động đi hôn Bạch Hình Vũ, mà Bạch Hình Vũ không có phản kháng, mà là ánh mắt biểu tình nhìn phía Mạch Ngọc, Nghiễm nhiên chính là một bộ tình trạng ý thiếp cảnh tượng. Luôn luôn chỉ ở Bạch Hình Vũ trước mặt phi thường ngoan ngoãn màu lam mắt ngộng, ở Mạch Ngọc thế nhưng không có phản kháng. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này a? Nói này, Bạch Hình Vũ liền từ Mạch Ngọc trong tay tiếp nhận màu la mắt ngộng. Khó trách xuất phát phía trước chính mình như thế nào tìm đều tìm không thấy cái này tiểu gia hỏa. Nguyên lai là trộm tàng đến chính mình tóc bên trong. Đương màu Lam Ác Ngộng tới rồi Bạch hình Vũ trong tay lúc sau, lập tức liền hồi phục thành một cái tiểu hoa bao trạng thái, sau đó nằm liệt tay nàng trung giả chết. Ôi, nam nhân kia thật là khủng khiếp, thiếu chút nữa liền trở thành tiêu bản. Màu Lam Ác Ngộng xuất hiện cũng không có ảnh hưởng dưới đài bán đấu giá tiến độ, chỉ là một lát sau, kia cái nhìn như bình thường hạt giống đã bị nâng tới rồi 5 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời. Nghĩ đến vừa mới màu Lam Ác Ngộng hành động, Bạch Hình Vũ đoán được nàng hẳn là muốn kia cái hẳn giống, đây là màu lam ác mộng muốn, hẳn là không xem như trái với cùng phiêu miểu chi ra nước định đi. Bạch Hình Vũ nghĩ như vậy, vì thế không chút do dự hô, 6 vạn. Nhưng là có thể tới tham gia lần này đấu giá hội khẳng định là chuẩn bị sung túc linh thạch, 6 vạn trung phẩm linh thạch hiển nhiên không thể đem bọn họ cấp dọa lui. Thượng phẩm linh thạch. Đơn giản 4 chữ nháy mắt khiến cho muốn tiếp tục cạnh giới mọi người nghỉ ngơi tiếp tục tâm tư. 6 vạn thượng phẩm linh thạch liền tương đương với 600 vạn trung phẩm linh thạch, vì một quả hạt giống liền hoa sáu 600 vạn, căn bản là không đáng. Vừa ra tay liền chấn kinh rồi mọi người, Bạch Hinh Vũ đối với kết quả này còn là phi thường vừa lòng, mà đối với bị nàng lấy 6 vạn thượng phẩm linh thạch chụp được tới hạt giống lại không phải thực để ý, bán đầu giá lạc thú chỉ ở châu ngươi hô lên giới trong nháy mắt kia. Chờ đến thị nữ đem kia cái hạt giống mang lên thời điểm, Bạch Hinh Vũ xem cũng chưa nhìn kỹ. Liền ném cho tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn giả chết màu lam ác ngộng. Thấu chương xong. Chương 398 khuy thiên kính lại một khối mảnh nhỏ. Chương 398 khuy thiên kính lại một khối mảnh nhỏ. Ở nhìn đến hạt giống trong nháy mắt, vừa mới còn héo bẹp màu lam ác ngộng nháy mắt liền khôi phục sức sống, sau đó mở ra chính mình nhắm chặt nụ hoa đem hạt giống cấp nuốt đi xuống. Sáu vạn thượng phẩm linh thạch, ở những người khác còn không có thấy rõ dưới tình huống liền như vậy không có. ăn xong hạt giống màu lam ác mộng vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn tuy rằng bạch hình vũ cũng không biết nó mặt rốt cuộc ở địa phương nào kế hạt giống lúc sau lại là vài món thượng phẩm linh khí đều bị đánh ra giá trên trời nhưng lần này vài món pháp bảo phẩm chất ở bạch hình vũ mấy người trong mắt chỉ có thể xem như bình thường mặt hàng nếu rơi xuống bạch hình vũ trong tay không tránh được lại là bị trở thành bom vận mệnh bạch hình vũ rất có hứng thú nhìn đấu giá hội lừng hực khí thế cử hành mà mạch ngọc ánh mắt còn lại là càng nhiều rừng ở bạch hình vũ trên người đối với bán đấu giá sự ngược lại là không thế nào quan tâm mà mạch ngọc bên người vài tên tùy thân tuyển hầu còn lại là vẻ mặt gì cười nhìn nhà mình thánh tử điện hạ nhà mình heo rốt cuộc sẽ cùng cải trắng không dễ dàng a trong khoảng thời gian ngắn ghế lô bên trong không khí hết sức hài hòa tư tuyết ngoại trừ lại qua một đoạn thời gian lúc sau trên đài mi nhiệm thanh một tử chính mình giọng nói nói tiếp kế tiếp bán đấu giá trụ phẩm là một kiện ta thông thiên các vô pháp giám định vật phẩm bất quá theo các trưởng lao suy đoán Vật ấy hẳn là một kiện cổ hoang bí bảo Ở mi Nghiễm nói chuyện đồng thời Một người dung mạo quyến rũ thị nữ dáng người vũ mị đi lên trước tới Trong tay phủng một kiện tinh xảo hình tròn mâm ngọc Mà mặt trên phong chính là một khối ngon cái lớn nhỏ hình dạng giống như giọt nước màu đen cục đá Mặt ngoài bóng loáng Thoạt nhìn như là ngọc thạch rồi lại đều không phải là ngọc thạch Thoạt nhìn sắc thật là niên đại xa xăm Nhưng là muốn nói là cổ hoang bí bảo rồi lại có chút gượng ép Vật ấy vừa ra Bạch hình vũ cùng cùng tồn tại một cái khác ghế lô bạch vô mộ đều là hô hấp cứng lại, bởi vì bọn họ trong cơ thể khuy thiên kính đồng thời sinh ra mãnh liệt cộng minh. Mà lúc này làm sao có thể thiếu thân là vai chính đàm minh đâu, tại đây vật xuất hiện thời điểm đàm minh tầm mắt liền không còn có biện pháp rời đi. Có nghĩ thầm muốn chụp được vật ấy nhưng không chỉ là chỉ có bọn họ ba người, đây chính là cổ hoang bí bảo A, từ thượng cổ lưu truyền tới nay đổ vật hiện giờ đã là phi thường hiếm thấy, cho nên rất nhiều tu sĩ đều tồn muốn chụp được vật ấy tâm. một đám đều ánh mắt cực nóng nhìn trên đài mi nhiễm bất quá còn có một ít tương đối lý trí người cũng không tính toán đấu giá không phải nói cổ hoang bí bảo tên tuổi không hấp dẫn người mà là bọn họ cuối cùng mục tiêu là áp chụp sinh cơ thiên tầm liễu hiện tại những người này nhiều chụp điểm đồ vật đến lúc đó bọn họ đối thủ cạnh tranh liền lại mất đi một cái lúc này mi nhiễm hơi chút tạm dừng một chút lúc sau sau đó mở miệng nói khởi chụp dưới 5.000 trung phẩm linh thạch 6.000 trung phẩm linh thạch bảy trung phẩm linh thạch một vạn thượng phẩm linh thạch lúc này bạch huynh vũ trực tiếp hô nàng nhưng không có thời gian cùng những người này còn nít chơi đồ hàng giống nhau một ngàn trung phẩm linh thạch một ngàn trung phẩm linh thạch hướng lên trên thêm muốn chơi trực tiếp liền chơi thượng phẩm linh thạch quả nhiên một vạn thượng phẩm linh thạch vừa ra nháy mắt liền khuyên lui không ít người lúc này ở một cái khác ghế lô bạch vô mộ cùng Đàm minh đã sớm đã nghe ra bạch huynh vũ thanh âm cho nên bạch vô mộ trực tiếp liền từ bỏ lúc này đầy bán đấu giá mà đàm minh còn lại là phi thường rồi dám Hắn biết chính mình muốn hay không kêu. Lúc này bán đấu giá như cũ ở tiếp tục, tuy rằng thiếu rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng là dư lại không có một cái là đèn cạn dầu, hiện tại so chính là thuần túy tài lực. Hai vạn thượng phẩm linh thạch. Lầu hai trong đó một cái ghế lô trung hô, nghe thanh âm hẳn là cho rằng phi thường tuổi trẻ công tử ca. Ngay sau đó kêu giới chính là đàm minh, tam vạn thượng phẩm linh thạch. Bốn vạn thượng phẩm linh thạch. Trải qua mấy vòng kêu giới xuống dưới. kia tảng đa giá đã bị nâng tới rồi 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà cuối cùng dư lại cũng chỉ có Bạch huy Vũ, Đà Minh, cùng với lầu hai tên kia công tử. Ở cái này quá trình bên trong, mọi người phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là chữ thiên đất hảo ghế lô nữ tử kêu giới thời điểm chữ thiên bính hảo phòng nam nhân tuyệt đối sẽ không ra giá, mà địa phương tên cửa hiệu ghế lô người ra giá thời điểm, đối phương liền sẽ không chút do dự ra giá áp qua đối phương. Mà chữ Thiên đất hảo ghế lô tên kia nữ tử còn lại là ai giới so nàng cao nàng liền áp ai, này một vòng xuống dưới, vui mừng nhất không gì hơn trên đài mi nhiễm. Mắt thấy giá liền phải bị nâng đến 100 triệu, Mạch Ngọc truyền âm cấp Bạch Hinh Vũ nói, nếu ngươi thật sự như vậy muốn ta có thể phân phó người làm cho bọn họ đem cái này chụp phẩm lưu lại. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là thân là thiếu chủ, cái này quyền lợi hắn vẫn phải có. Không cần, bán đâu giá hưởng thụ còn không phải là cái này quá chính sao? Một ngàn vạn cực phẩm linh thạch Cái này giá cả vừa ra, trong sân tức khắc lặng ngắt như tờ, mà đứng ở trên đài mi nhiễm tiếp tục vẫn duy trì chính mình mị hoặc tươi cười, sau đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, chúng ta thông thiên các chính là không cho phép nợ trướng Nga. Thông thiên các không cho phép nợ trướng, một khi làm như vậy, chẳng những sẽ bị vĩnh cửu kéo vào số đen, còn sẽ trở thành mọi người trò cười. bổn cung còn không đến mức liền kẻ hèn một ngàn vạn cực phẩm linh thạch đều lấy không ra. Lời này có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Nhưng là đồng thời cũng là ở hướng mọi người tuyên bố chính mình thân phận. Ở toàn bộ thánh nguyên đại lục có thể có tư cách tự xưng bổn cung cũng cũng chỉ có thiên nguyệt cung cung chủ cùng thánh nữ, cùng với thiên càn thánh địa thánh nữ. Vô luận là cái nào đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Đồng thời mi Nhiễm cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm, có thể tiến vào thiên tự hào ghế lâu người đều là thông thiên các khách quý trung khách quý sao có thể sẽ không có tiền đâu. Nghĩ đến này. Mi Nhiễm quyết định đấu giá hội xong lúc sau nhất định phải hướng chữ Thiên ất Hào phòng khách nhân hảo hảo xin lỗi. Dương Cục đá bị thị nữ bắt được ghế lô thời điểm, Bạch Hinh Vũ đưa cho thị nữ một cái trang có một ngàn vạn cực phẩm linh thạch túi chữ vật. Ở thị nữ trước khi đi, Khương Lạc Giao không khỏi mở miệng hỏi, "Như thế nào, ngươi không rõ điểm một chút sao? Vạn nhất thiếu làm sao bây giờ?" Vừa mới Mi Nhiễm nói làm Khương Lạc Dao phi thường bực bội, cho nên mới lại ở chỗ này mở miệng khó xử tên này thị nữ. Ai ngờ tên kia thị nữ lại phi thường bình tĩnh nói, các vị đại nhân đều là ta thông thiên các khách quý so sánh với sẽ không làm ra loại chuyện này. Nói xong lúc sau liền tất cung tất kính rời đi. Bắt được cục đá lúc sau, bạch Hinh vũ lập tức liền cảm giác được đến từ khuy thiên kính kia thật sâu khát vọng, hơn nữa lập tức liền phải khống chế không được. Ta về trước thành chủ phủ, giữ lại sự tình liền trước giao cho các ngươi. Hoa giải hải không đợi mọi người phản ứng liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Mọi người hậu chi hậu giác phát hiện ở Bạch Hinh Vũ rời đi đồng thời Mạch Ngọc cũng đi theo không thấy. Thần thời, ngươi nhìn đến điện hạ sao? Hắn không phải liền ở. Bị gọi là thần thời thiếu niên xoay người nhìn về phía vừa mới Mạch Ngọc đãi quá địa phương, nhưng là lúc này nơi nào sớm đã người đi nhà trống. Điện hạ đâu, như thế nào không thấy. Thần thời lớn tiếng hô. Thấu chương xong Chương 399 hoàn mỹ không quá chân thật. Chương 399 hoàn mỹ không quá chân thật. nếu không phải ghế lô bên trong có thể ngăn cách thanh âm, lúc này thần thời tiếng gào đã sớm đã truyền khắp thông thiên các mũi một góc. vừa mới hắn đi theo thánh nữ cùng nhau rời đi. nói chuyện chính là Tư Tuyết, vừa mới nàng tầm mắt vẫn luôn đều ở bạch hình vũ cùng với Mạch Ngọc trên người, cho nên nàng rõ ràng thấy được ở bạch thần hy rời đi trong nháy mắt, Mạch Ngọc lấy phi thường mau tốc độ bắt được nàng một sợi tóc đen đi theo cùng nhau truyền tống đi rồi. nghe được Tư Tuyết nói xong Mạch Ngọc rời đi quá trình lúc sau. khương lạc giao mấy người đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình sao có thể tình nguyệt ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi cho tới nay người ngoài đối với bạch lộc thánh tử mạch ngọc ấn tượng vẫn luôn là thần bí cường đại cao lãnh hiện giờ lưu truyền rộng nhất chính là lúc trước tinh hồn thần kiếm xuất thế thời điểm mạch ngọc lăng không đi tới chỉ dựa một người liền trấn trụ vô số tiến đến cướp đoạt tinh hồn thần kiếm tu luyện giả mà khương lạc giao mấy người càng là chính mắt gặp qua mạch ngọc ở thần chi bí cảnh bên trong nhất kiếm nháy mắt hạ gục thanh xả cảnh tượng thử hỏi như vậy một người sao có thể sẽ làm ra chảo nữ sinh tóc như vậy không phẩm sự tỉnh ra tới đâu ngược lại là đi theo ở mạch ngọc bên người vài tên tùy thân tuyển hầu vẻ mặt tập mãi thành thói quen ở bọn họ trong mắt bọn họ vĩ đại thánh tử điện hạ xác thật là giống như người ngoài trô đã thấy như vậy là bọn họ trong lòng thần bí cường đại đại danh tử nhưng là này hết thể giới hạn trong thiên càn thánh nữ xuất hiện phía trước ở bạch thần hy xuất hiện lúc sau mạch ngọc lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lộ diện tuy rằng người ngoài nhìn không ra cái gì Nhưng là bọn họ này đó bên người người lại rõ ràng biết, so sánh với phía trước, hiện tại Mạch Ngọc nhiều một ít chân thật cảm giác. Bất quá đối này bọn họ cũng không có cái gì bất mãn, rốt cuộc phía trước Mạch Ngọc quá mức không dính khói lửa phàm tục, Có đôi khi liền tính là bọn họ này đó bên người người xem hắn đều có một loại không chân thật cảm giác. Mấy năm nay tới nay, bọn họ từ ban đầu kinh ngạc, đến cuối cùng thoải mái, sau đó lại đến bây giờ xem diễn tâm thái, trời biết bọn họ rốt cuộc làm bao lớn nỗ lực. Vừa mới điện hạ biểu tình rõ ràng không thích hợp, có lẽ Mạch Ngọc Thánh Tử chỉ là đi hỗ trợ mà thôi. Khương Lạc Giao Vì vừa mới Mạch Ngọc ngoài dự đoán mọi người hành vi tìm được rồi một hợp lý giải thích, mà ở chàng trọng trách kỳ tích cũng không có phản bác cái này nhìn như hoàn mỹ, mà trên thực tế sai sót trồng chất lý do. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, nhưng là bọn họ tâm tư lại rốt cuộc không có cách nào hoàn toàn tập trung ở đấu giá hội thượng. Làm chủ hai người đều đã rời đi. Bọn họ lưu lại nơi này cũng chỉ không phải đơn thuần phải cho Thiên Càn Thánh Địa cùng Bạch Lộc Thư Viện một công đạo. Lúc này Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn cho nhau giao lưu một ánh mắt. Ở vừa mới kêu giới thời điểm, các nàng hai người cũng đã nghe ra đàm Minh thanh âm. Các nàng không nghĩ tới đàm Minh ở gặp đường cổ Hoàng Triều Thái Thượng trưởng Lão Toàn Lực một kích lúc sau cư nhiên còn có thể đủ sống sót. Mà lúc trước đàm Minh sở dĩ sẽ như vậy cứu này nguyên nhân cũng là vì cứu các nàng hai người. Tại đây đoạn thời gian bên trong. Các nàng lúc nào cũng ở tự trách, hiện tại hảo, đàm minh cư nhiên không chết. Nếu là các nàng còn nhớ rõ chính mình thân phận, khả năng đã sớm vọt tới đàm minh ghế lô bên trong. Đàm minh tính cách xác thật là phi thường dễ dàng trở thành nữ sinh trong mắt cái thế anh hùng. Vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống, mặc dù là đối mặt chỉ là nhận thức mấy ngày người xa lạ, chỉ cần hai người nói chuyện với nhau vài câu, hắn đều sẽ ở đối phương lâm vào nguy hiểm thời điểm phấn đấu quên mình ra tay cứu rút. Thậm chí không tiếc vì thế liên lụy chính mình bên người. Nhưng là mỗi khi ở thời khắc mấu chốt, xúc động đều sẽ chiến thắng hắn lý trí, làm hắn làm ra các loại người ở bên ngoài xem ra ngốc niết hành vi. Bạch Hinh Vũ dám vỗ chính mình bộ ngược nói, nếu đàm minh không phải thiên đạo tuyển định người, có lẽ ở lúc trước ở thiên lan bí cảnh thời điểm, có lẽ hắn cũng đã đem chính mình cấp công đạo đi ra ngoài. Mà lúc này trở lại thành chủ phủ Bạch Hinh Vũ lúc này cũng phát hiện Mạch Ngọc cư nhiên cũng đi theo đã trở lại, nhưng là hiện tại nàng đã nói không ra lời. Hiện tại nàng cần thiết lập tức bế quan mới được, khuy thiên kính cùng kia khối màu đen giọt nước hình dạng cục đá chi gian đang ở cho nhau hấp dẫn, nàng lập tức liền phải khống chế không được. Ngươi yên tâm bế quan, ta vì ngươi hộ pháp. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng Mạch Ngọc, vô cùng đơn giản nói mấy câu cư nhiên làm nàng mạc danh tâm an. Ở Bạch Hinh Vũ bế quan đồng thời, Mạch Ngọc đồng thời cũng đang bế quan thất bên ngoài thiết trí một đạo cái chán, phòng ngừa có người tới quấy dày Bạch Hinh Vũ. nhưng là quan trọng nhất chính là không cho bạch hinh vũ ở dung hợp khuy thiên kính thời điểm lực lượng tản mát ra đi đặc biệt là hiện tại đúng là thông thiên các cử hành đấu giá hội thời điểm tụ tập thánh nguyên đại lục các đại đứng đầu môn phái vạn nhất năng lượng tiết lộ đi ra ngoài bạch hinh vũ nháy mắt liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà ngày thường làm bạch hinh vũ chỗ rửa thiên càn thánh địa phỏng trừng sẽ cái thứ nhất liền chiều nàng ra tay rốt cuộc hiện tại thiên càn thánh địa bên trong chính là có hai cổ bất đồng thực lực ở cho nhau phân cao thấp a Đang bê quan thất bên trong, màu đen giọt nước trạng cục đá huyền phù ở Bạch hình Vũ ngực chỗ. Nó ra chính từng điểm từng điểm dần dần mà bong ra từng mảng, lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. Trắng tinh không tí vết, mặt trên còn phím ánh ánh thủy quang, vật ấy nếu ở đấu giá hội thượng chính là hiện giờ cái dạng này, có lẽ nó khởi chụp giới liền không phải 5000 trung phẩm linh thạch, ít nhất còn muốn ở phiên thượng mấy phen. Lộ ra gương mặt thật cục đá lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ dung tiến Bạch hình Vũ thân thể bên trong. Sau đó cùng nàng ngực khuy thiên kính khuy thiên kính dung hợp. Như thế nào tốc độ phi thường thông thả, nhưng là hiện tại đã có thể xác định này cái màu trắng cục đá chính là nguyên bản được khảm ở khuy thiên thần kính mặt trên một cái trang trí phẩm. Mà như vậy trang trí phẩm theo phiêu miểu theo như lời mặt khác còn có hai cái, chúng nó cũng không có bị quấn vào thời không loạn lưu bên trong mà là bị người được đến được khảm tới rồi chính mình vũ khí phía trên. Ở bạch hình vũ dung hợp đồng thời, khuy thiên kính hơi thở không chút nào che giấu bại lộ ở trước mặt mọi người. nếu không phải có mạch ngọc trước đó bố trí cái chán có lẽ lúc này đây nàng thật sự sẽ không dễ dàng như vậy lừa dối quá quan dung hợp còn ở tiếp tục bạch hình vũ phế đi thật lớn sức lực mới không có thoải mái hử ra tiếng phía trước nàng bởi vì bào ra kia một dọt tâm đầu huyết sở tạo thành suy yếu hiện giờ rốt cuộc là hoàn toàn khôi phục 12 điều tuyết trắng cái đuôi không chịu khống chế xuất hiện ở bạch hình vũ phía sau ai cũng không để ý tới ai từng người có tư tưởng đông đưa cố tình còn không thắt mà theo khuy thiên kính không ngừng hoàn thiện Bạch Hinh Vũ nắn thân không gian cũng ở lặng lẽ phát sinh biến hóa, trực tiếp nhất chính là diện tích trở nên càng thêm rộng lớn. Lúc này Bạch Hinh Vũ tùy thân không gian diện tích thậm chí đã vượt qua toàn bộ thánh nguyên đại lục, đây là cái gì khái niệm, này liền tương đương với nàng tùy thân mang theo một cái thế giới. Chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể đủ đem cái này ý tưởng biến thành hiện thực. Nhưng là lúc này đây, theo màu trắng cục đá dung nhập, ở không gian trên không xuất hiện một cái màu lam nguyên điểm phiêu phủ ở nơi nào. Loại cảm giác này có điểm cùng loại với ở 15 buổi tối xem ánh trăng cái loại cảm giác này, chẳng qua này ánh trăng là màu lam. Thấu chương xong. Chương 400 đấu giá hội cao trào bắt đầu. Chương 400 đấu giá hội cao trào bắt đầu. Mà bên kia đấu giá hội còn ở hừng hực khí thế tổ chức. Lâu một bình thường ghế lô bên trong thượng quan tử di cùng lâm nhàn nhìn trên đài động một chút mấy vạn, mấy chục vạn, thượng trăm vạn thậm chí thượng ngàn vạn đấu giá hội đều không khỏi xem mắt choáng váng. Lúc này đây các nàng sở dĩ đi vào lúc này đây đấu giá hội, gần chỉ là vì trường kiến thức. Mà các nàng sở dĩ sẽ từ thiên nguyên đại lục đi vào thánh nguyên đại lục, là bởi vì các nàng vô tình chi gian ở cực bắc sông băng nơi một cái khe hở bên trong phát hiện một đóa băng linh chi. Liên ở hai người muốn tiến lên ngắt lấy thời điểm lại vô ý lọt vào trong đó, nguyên bản tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là lại không có nghĩ đến các nàng đi tới một cái linh khí so thiên nguyên đại lục nồng đậm mấy lần địa phương. Gần là một ngày công phu. Thượng quan tử di cùng lâm nhàn liền cảm giác được chính mình tu vi có điều tăng lên. Ở chỗ này tu luyện một ngày đỉnh thượng các nàng ở thiên nguyên đại lục bế quan một tháng thời gian. Hỏi thăm lúc sau, các nàng thế mới biết cái này địa phương tên là thánh nguyên đại lục, mà thượng quan tử di sư phó chính là đến từ thánh nguyên đại lục. Đương nhiên, cái này sư phó chỉ cũng không phải chính trưởng lão mà là nàng thân thể bên trong vị kia lão sư. Lão sư nguyên lai cũng không phải thiên nguyên đại lục người, cái này vẫn là thượng quan tử di lần đầu tiên nghe nói. sau đó nàng liền từ lao sư nơi đó biết được thánh nguyên đại lục thượng có quan hệ với tứ đại thánh địa sự tình sư phó ngươi còn không có nói cho ta ngươi ở thánh nguyên đại lục rốt cuộc là cái gì thân phận lại vì cái gì sẽ đến thiên nguyên đại lục thượng quan tử di phục hồi tinh thần lại lúc sau thấp giọng hỏi nói ta không cùng ngươi đã nói sao ta là này thánh nguyên đại lục tứ đại thánh địa chi nhất bạch lộc thư viện thánh nữ tên là lâm nguyệt thật sự a cùng lâm nguyệt phiền muộn bất đồng thượng quan tử di thanh âm bên trong tràn ngập nhảy nhót nàng hiện giờ đã biết tứ đại thánh địa ở thánh nguyên đại lục thượng rốt cuộc là một cái cái gì vị trí mà chính mình sư phó cư nhiên là trong đó bạch lộc thư viện thánh nữ đó có phải hay không đại biểu cho chính mình cũng có khả năng trở thành thánh nữ cùng thánh nguyên đại lục so sánh với thiên nguyên đại lục quả thực giống như là một cái sóng nghèo hơn nữa thánh nguyên đại lục linh khí nồng đậm càng thêm thích hợp thượng quan tử di ngũ linh căn tu luyện phải nói là tiền nhiệm thánh nữ hiện giờ bạch lộc thư viện hẳn là đã có tân thánh tử hoặc là thánh nữ Lâm Nguyệt tiếp tục ngữ khí nhàn nhạt nói, giống như đối với chính mình bị thay thế được chuyện này sớm tại đoàn trước bên trong. Nghe được lời này thượng quan tử di trong lòng vui sướng nháy mắt liền giảm bớt hơn phân nửa, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, Kia lão sư làm đời trước thánh nữ, hiện tại trở lại bạch lộc thư viện hẳn là cũng được hưởng rất cao địa vị đi. Địa vị, bạch lộc thư viện không phải người đuổi giết nàng liền không tồi, lại còn có có thiên càn thánh địa, nếu nàng làm sự tình bị người khác biết đến lời nói. thiên cản thánh địa cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá này đó nàng cũng không có nói cho thượng quan tử di, tuy rằng trên danh nghĩa các nàng hai người là thầy trò, nhưng là trên thực tế chẳng qua là cho nhau lợi dụng quan hệ thôi. Tuy rằng ngay từ đầu nàng xác thật là muốn đem chính mình suốt đời kinh nghiệm tất cả truyền thụ cấp thượng quan tử di, nhưng là trải qua thời gian dài ở chung cùng quan sát, sau đó phát hiện người này trong mắt chỉ có nàng chính mình, là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hiện giờ tương so với thượng quan tử di, Nàng muốn càng thêm nhìn chúng bên cạnh Lâm Nhàn, đây cũng là vì cái gì nàng muốn trăm phương nghìn kế đem này hai người dẫn tới cực bắc nơi, sau đó đi vào Thánh Nguyên Đại Lục. Lâm Nhàn đặc thù thể chất cùng đặc thù Linh Căn chỉ có ở Thánh Nguyên Đại Lục mới có thể đủ có càng tốt phát triển. Nói cách khác, thượng quan tử di có thể đi vào cái này địa phương vẫn là lấy Lâm Nhàn Phúc. Mà liên ở ngay lúc này, trận này đấu giá hội rốt cuộc là đi vào cuối cùng áp trụ, đồng thời cũng là chỉnh buổi đấu giá hội tối cao triều địa phương. ở mọi người vạn chúng chú mục hạ một cái bị màu đỏ lụa bố che lại cái dương bị thị nữ thật cẩn thận cầm đi lên cùng lúc đó trong sân còn xuất hiện vài vị thân xuyên áo choàng tu vi không tầm thường người từ bọn họ không chút nào che giấu phát ra kỳ thật có thể biết bọn họ tu vi ít nhất đại thừa tu luyện giả thông thiên các như thế thận trọng mọi người đều biết bọn họ vẫn luôn chờ mong bảo vật rốt cuộc là muốn lên sân khấu đương bị che lại màu đỏ lụa bố bị trước hay Mọi người liền nhìn đến trong suốt thủy tinh trong dương có thể phi thường rõ ràng nhìn đến một chi xanh luôn tươi tốt cây liễu cảnh. Nó nhìn qua cùng bình thường cây liễu cảnh thoạt nhìn không có gì hai dạng, bất quá chỉ sợ sẽ không có người nghĩ vậy căn cảnh đã ly thể hơn một ngàn năm. Đường mi nhiễm làm cho mọi người mặt đem thủy tinh cái dương mở ra lúc sau, một cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, làm ở đây trọng trách không khỏi cả người một đốn. Vật ấy chính là ta thông thiên các lần này đấu giá hội áp trục trục phẩm. Sinh cơ thiên tầm liễu cảnh, tuy rằng này căn cảnh đã rời đi bản thể hơn 1.000 năm lâu, nhưng là bị phong ấn tại cái này thủy tinh dương bên trong, dược hiệu như cũ bảo tồn hoàn hảo, không có bất luận cái gì trôi đi. Kỳ thật không cần mi nhiễm lại giải thích cái gì, vừa mới kia cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở đã làm mọi người cảm giác chính mình nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi, ngay cả trên mặt kia 5 tháng lưu lại dấu vết cũng đạm đi không ít. Hiện tại căn bản là không có bất luận kẻ nào hoài nghi cái này sinh cơ thiên tầm liễu là giả. Mì nhiễm thanh thanh chính mình giọng nói sau đó mở miệng nói sinh cơ thiên tầm Liễu khởi chụp giới 100 triệu trung phẩm linh thạch một mảnh nguyên bản mi nhiễm lại nói 100 triệu trung phẩm linh thạch thời điểm mọi người còn lại nóng lòng muốn thử rốt cuộc sinh cơ thiên tầm liễu giá quy định đã sớm đã đã nói với mọi người nhưng là lại không có nghĩ đến thông thiên cắt cho bọn hắn chơi một cái văn tự trò chơi bọn họ chỉ là nhìn mặt trên họa chính là một nguyên cây cảnh liền cho rằng này một nguyên cây cảnh khởi chụp giới là 100 triệu trung phẩm linh thạch Nhưng là lại không có nghĩ đến nhân ra là một mảnh lá cây 100 triệu trung phẩm linh thạch Như vậy tâm lý tranh lệch tức khắc khiến cho ở đây đại bộ phận người bất mãn Nhưng là thông thiên các phương diện xác thật chút nào không hoàng hốt Mỹ nhiệm trên mặt trước sau đều mang theo mị hoặc tươi cười Tựa hồ cũng không lo lắng những người này không mua Quả nhiên, ở kháng nghị qua đi, ở đây không ai rời đi hội trường đấu giá phảng phất vừa mới lòng đầy căm phẫn kháng nghị giống như là không có phát sinh quá giống nhau Mà ở lầu một ghế lô Lâm Nguyệt ở nhìn thấy sinh cơ thiên tầm liêu kia một khắc không khỏi hô hấp cứng lại, từng ấy năm tới nay nàng đều đang tìm kiếm khôi phục linh thể biện pháp, chỉ có sinh cơ thiên tầm liêu vẫn luôn không có tin tức, lại không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Nhưng là thực mau nàng liền ý thức được lúc này thượng quan tử di cùng Lâm Nhàn sở hữu gia sản thêm lên đều không có 100 triệu trung phẩm linh thạch, liền tham gia bán đấu giá tư cách đều không có. Một cây cảnh phía trên tổng cộng có 12 phiên lá cây, thực mau. Đệ nhất phiến la cây bán đấu giá liền bắt đầu 100 triệu một vạn trung phẩm linh thạch 100 triệu hai vạn trung phẩm linh thạch 300 triệu trung phẩm linh thạch 400 triệu trung phẩm linh thạch Ngay từ đầu mọi người còn tính thu liễm Lại thêm thời điểm cũng chỉ là một vạn nhất ngàn vạn thêm Thấu chương xong Chương trăm linh một an tương quá khó coi Chương trăm linh một an tương quá khó coi Nhưng là không biết từ ai bắt đầu Mỗi lần gia tăng kim ngạch từ một vạn biến thành 100 triệu Trung phẩm linh thạch cũng biến thành thượng phẩm linh thạch, ở đây người rất nhiều lâu thức mang theo chính mình toàn bộ thân gia tiến đến, vì chính là có thể được đến sinh cơ thiên tầm liêu phiên lá. 5 tỷ thượng phẩm linh thạch, 5100 trăm triệu thượng phẩm linh thạch. Đến cuối cùng, sinh cơ thiên tầm liễu đệ nhất phiến lá cây lấy 6 tỷ giá trên trời bị thiên đạo viện chụp tới tay. Kỳ thật cái này giá đã tính cao, thậm chí đến cuối cùng mọi người ở kêu giới thời điểm nhiều ít mang theo một ít giận dỗi thái độ, dù sao này phiến lá cây không tới phiên bọn họ Khi tự nhiên là làm đối phương hoa tiền càng nhiều càng tốt, dù sao mặt sau còn có, chiến đấu chân chính hiện tại mới vừa bắt đầu. Mà lúc này đang ở lầu ba chữ thiên ất Hào ghế lô môn bị gõ văng lên. Khương Lạc Giao mở cửa lúc sau phát hiện thế nhưng là tuyệt dương láo tổ bên người tiểu đồng. Trong khoảng thời gian này nàng đi tuyệt dương lão tổ nơi đó lấy linh dược thời điểm ngay từ đầu ra hỏa này còn gương mặt hiển từ nhưng là thời gian dài lúc sau. Thái độ liền một lần so một lần kém, nói chuyện cũng là âm dương quái khí. Thật giống như là thiếu hắn tiền dường như tiến vào ghế lô lúc sau, hắn đầu tiên là nhìn quanh một chút bốn phía, ở phát hiện bạch hình vũ không có ở chỗ này lúc sau. Đối với Khương Lạc Giao mấy người vẻ mặt ngạo mạn nói, bù tọa là phụng tuyệt dương lão tổ chi mệnh tiến đến chụp được sinh cơ thiên tầm liễu. Một khi đã như vậy kia kỷ đại nhân cứ việc chụp là được, lại vì sao phải tới đây? Khương Lạc Giao mở miệng hỏi đến, là cái dạng này, ta lần này ra cửa đi tương đối cấp. lão tổ cho linh thạch sợ là không đủ cho nên là tưởng thỉnh điện hạ hỗ trợ nói như thế nào này sinh cơ thiên tầm liêu trụ được tới lúc sau là phải cho thánh nữ luyện đang dùng khương lạc giao xem như nghe minh bạch cái này là chính là tới vay tiền hơn nữa vay tiền còn bày ra như vậy một bộ đương nhiên bộ dáng bất quá người này xác thật là có kiêu ngạo tư cách rốt cuộc tuyệt dương lão tổ được xưng là nhân tộc tu luyện giả chung người mạnh nhất chính cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan hán tiểu đồng ngay cả thiên cản thánh chủ thấy đều sẽ lễ nhượng ba phần cũng chính bởi vì vậy cho nên kỷ ngu cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu này sẽ bị cự tuyệt kỳ thật tuyệt dương lão tổ sao có thể sẽ không có cho hắn cũng đủ linh thạch tiến đến bán đấu giá đâu vì lúc này đây bán đấu giá tuyệt dương lão tổ kia chính là bỏ vương gốc ở tuyệt dương lão tổ xem ra chỉ cần có thể chữa khỏi chính mình ám thương xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá Nhưng là cố tình cái này Kỷ ngu nhìn đến Bạch Hinh Vũ đầu tiên là tiêu phí 6 vạn thượng phẩm linh thạch chụp được một viên hạt giống, sau đó lại dùng 1 ngàn vạn cực phẩm linh thạch chụp được một khối màu đen cục đá, nay không khỏi làm Kỷ ngu đỏ mắt không thôi. Tuy rằng Tuyệt Dương lão tổ cho hắn linh thạch giá trị tuyệt đối vượt qua 1 ngàn vạn cực phẩm linh thạch, nhưng là lại đều là một ít thượng phẩm linh thạch. Ở giá trị tốt nhất phẩm linh thạch sao có thể cùng cực phẩm linh thạch so sánh với đâu? Sau đó 100 khối thượng phẩm linh thạch chẳng khác nào là một khối cực phẩm linh thạch. Nhưng là nếu ngươi cầm 100 khối thượng phẩm linh thạch muốn đổi thành cực phẩm linh thạch, cơ hồ không có người nguyện ý đổi. Không chỉ có là bởi vì cực phẩm linh thạch số lượng thưa thớt, còn bởi vì cực phẩm linh thạch là có thể lặp lại lợi dụng. Hơn nữa kỳ ngu biết, chính mình trong tay này đó linh thạch ở đấu giá hội sau khi chấm dứt dư lại linh thạch vẫn là muốn toàn bộ giao hội cấp tuyệt dương lão tổ. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. cho nên hắn ở phát hiện thân là thánh nữ bạch thần hy ở đấu giá hội thượng vùng tiền như rắc thời điểm trong lòng liền không khỏi nổi lên một ít tiểu tâm tư ở kỷ ngu xem ra chính mình chủ nhân tuyệt dương lão tổ sớm muộn gì đều là muốn phi thăng hắn đến nhân lúc còn sớm làm chuẩn bị mới được ngươi yên tâm ta cũng không nhiều làm muốn, chỉ cần thánh nữ lấy ra một ngàn vạn cực phẩm linh thạch coi như giúp một chút tin tưởng lão tổ nhất định sẽ phi thường vui mừng nghe thấy cái này kỷ ngu một trương miệng liền phải một ngàn vạn cực phẩm linh thạch Cứ nhiên còn có mặt mũi nói muốn không nhiều lắm một ngàn vạn cực phẩm linh thạch không nhiều lắm kia rốt cuộc nhiều ít tính nhiều một ngàn vạn cực phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch chính là một tỷ thượng phẩm linh thạch đổi thành trung phẩm linh thạch chính là một trăm tỷ như vậy thật lớn mức đều có thể đủ nuôi sống một cái nhị phẩm tông môn nhưng là cố tình đối mặt kỳ ngu nàng còn không thể trở mặt kỳ đại nhân ngươi cũng thấy rồi thánh nữ điện hạ hiện giờ cũng ở chỗ này ngươi nói chuyện này chúng ta thật sự là không làm chủ được Kỷ ngu nhìn nhìn bốn phía Sắc thật là không có nhìn đến bạch hình vũ thân ảnh, nhưng là hắn có không cam lòng như vậy từ bỏ, vì thế hắn giảng ánh mắt đặt ở khương lặt dao, trịnh khê mạn cùng với ngụy trang thành liễu tịch nguyệt tư tuyết trên người. Nếu thánh nữ điện hạ không ở, như vậy vài vị tuyển hầu cũng là giống nhau. Kỳ đại nhân ăn tương như thế khó coi, sẽ không sợ bị người ngoài biết làm lão tổ trên mặt không ánh sáng sao. liền ở ngay lúc này bạch hình vũ thanh âm ở kỳ ngu phía sau đột nhiên văng lên. Nhìn đến bạch hình vũ lúc sau. Kỳ ngu lập tức sửa lại phía trước ở khương lạc giao đám người trước mặt cao cao tại thượng sắc mặt trên mặt treo nịnh nọt tươi cười điện hạ đây là nói nói chi vậy sự ra có nguyên nhân nói nữa nơi này nơi đó có người ngoài lời trong lời ngoài giống như chút nào không sợ bạch hinh vũ sẽ đem chuyện này nói ra đi vậy ngươi nhìn xem mặt sau đó là ai Kỳ ngu xoay người kinh ngạc phát hiện bạch lộc thư viện thánh tử mạch ngọc cùng với hắn vài vị tùy thân tuyển hầu không biết khi nào xuất hiện ở ghế lô bên trong vừa mới rõ ràng những người này không ở hắn nơi đó sẽ nghĩ đến ở bạch hinh vũ cùng mạch ngọc trở về phía trước thần thời mấy người vì không cho khương lạc giao mấy người thêm phiền thoái cho nên ở kỷ ngu gõ cửa thời điểm liền sử dụng ẩn thân phù giấu đi lấy tuyệt dương lão tổ tài lực so sánh với sẽ không liền kẻ hèn một mảnh sinh cơ thiên tầm liêu lá cây cũng bắt không được tới kỳ đại nhân ngươi nói có phải hay không bạch hinh vũ cười như không cười nhìn kỷ ngu nói đến nếu gần chỉ là đối mặt bạch hinh vũ thời điểm kỷ ngu còn có thể tiếp tục hướng nàng muốn linh thạch Nhưng là nếu mạch ngọc đám người ở đây kia tính chất liền hoàn toàn không giống nhau, hắn như vậy hành vi chính là ở trói lọi đánh tuyệt dương láo tổ mặt. Liên tính chính mình thật sự muốn tới Linh Thạch, chỉ sợ cũng là mất mạng hưởng thụ. Điện hạ nói chính là, là ta quá nóng nội, còn thỉnh điện hạ không cần để ý. Nói liền xoay người rời đi. Ở kỳ ngu rời khỏi sau, chính Khê mạn vội vàng hỏi đến, điện hạ ngài như thế nào lại về rồi. Phía trước các nàng xem bạch hình vũ rời đi thời điểm phi thường vội vàng. con tưởng rằng nàng sẽ bế quan một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Khuy Thiên Kính ở hoàn toàn tiến vào Bạch Hình Vũ thân thể lúc sau, cái loại này không thể khống chế hơi thở lộ ra ngoài liền biến mất, nhưng là muốn chân chính dung hợp vẫn là yêu cầu thời gian. Bất quá bế không bế quan cũng không sẽ ảnh hưởng khuy Thiên Kính dung hợp tốc độ, cho nên Bạch Hình Vũ liền ra tới, sau đó liền cùng Mạch Ngọc lại lần nữa về tới Thông Thiên Các, kết quả vừa trở về liền thấy được an tương khó coi kỳ ngu. Điện hạ, phía trước đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ngài cùng Mạch Ngọc Thánh Tử sẽ như vậy vội vã rời đi đâu? Là kia khối màu đen giọt nước cục đá có cái gì vấn đề sao? Tư tuyết giống như tò mò hỏi đến. Thấu chương xong. Chương 402 gả cho ta. Chương 402 gả cho ta. Bạch Thần hy cùng Mạch Ngọc, một cái là nàng hận nhất nhất ghen ghét người, một cái là nàng đã từng yêu nhất người, cũng chính bởi vì vậy nàng là trước hết phát hiện hai người kia không thích hợp. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì, nhưng là nàng lại nhạy cảm cảm giác được giữa hai người bọn họ không khí đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa mạch ngọc đang xem hướng bạch thần hy ánh mắt tràn đầy ônu tuy rằng phía trước mạch ngọc đang xem hướng bạch thần hy thời điểm cũng là phi thường ônu nhưng là lại sẽ không giống hiện tại như thế trắng trợn táo bạo không phải cái gì đại sự bạch huynh vũ có chút có lệ nói tựa hồ là có chút trốn tránh vấn đề này nàng đi vào bên cửa sổ lúc này đây nàng lựa chọn khoảng cách mạch ngọc khá xa vị trí ngồi xuống Nỗ lực đem chính mình lực chú ý đặt ở đấu giá hội thượng. Tuy rằng là như thế này, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là sẽ không hậu không chế có phải hay không nhìn về phía Mạch Ngọc. liền ở không lâu phía trước, Bạch Hình Vũ đi ra bế quan thất, sau đó hướng Mạch Ngọc biểu đạt lòng biết ơn, tuy rằng không có chính hắn cũng có thể ứng phó tới là được. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nhân ra rốt cuộc là giúp chính mình, tổng không thể coi như hoàn toàn không nhìn thấy, huống chi hiện tại hắn còn đã biết chính mình bí mật. Nếu như thế, kia thánh nữ gả cùng ta nhưng hảo. sau đó bạch huynh vũ trực tiếp lấy ra nguyệt phách thần kiếm đặt tại mạch ngọc trên cổ mạch ngọc thánh tử nếu không sợ tuổi xuân chết sớm có thể đem vừa mới nói lặp lại lần nữa nhưng là mạch ngọc thật giống như là cũng không đem đặt tại chính mình trên cổ nguyệt phách thần kiếm để ở trong lòng đối với bạch huynh vũ như cũng là dùng tình cảm để đả động dùng lý lẽ để thuyết phục khuyên bảo ngươi xem nguyệt phách thần kiếm ở trong tay của ngươi mà tinh hồn thần kiếm còn lại là ở trong tay của ta nay thuyết minh chúng ta là trời cao chú định duyên phận nghe được mạch ngọc nói như vậy Bạch Hinh vũ có trong nháy mắt hoàn thần, những lời này nàng thông có chút quen thai, tựa hồ đã từng cũng có người này cùng nàng nói qua. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục lại đây, trong tay nguyệt phách thần kiếm càng thêm đến gần rồi mạch ngọc cổ vài phần sau đó mở miệng nói, phu thê đều có trở mặt thành thủ, huống chi là hai thanh kiếm. Nàng đang nói những lời này thời điểm nguyệt phách thần kiếm nhẹ nhàng đong đưa thân kiếm, tựa hồ là đối với bạch Huynh vũ vừa mới nói phi thường bất mãn, nàng sao có thể sẽ cùng ngôi sao trở mặt thành thủ đâu Hơn nữa ngươi không lâu phía trước luyện chế ra cửu phẩm đan dược, thiên càn thánh địa những cái đó trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chính là nghe nói bọn họ gần nhất đều dặn dò chính mình hậu bối không có việc gì thời điểm nhiều hướng bên cạnh ngươi đi dạo. Những cái đó trưởng lão trước không nói, thiên càn thánh địa mỗi một vị thái thượng trưởng lão phía sau đều sẽ có một cái khổng lồ gia tộc, bạch hình vũ như vậy một thân phận cao quý, đẹp như thiên tiên cũng cửu phẩm luyện đan sư bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách chiếm làm của riêng. bạch hình vũ chút nào không nghi ngờ mạch ngọc tin tức nơi phát ra rốt cuộc bạch lộc thư viện đồng dạng có được chính mình mạng lưới tình báo hơn nữa cùng thiên càn thánh điệu bất đồng chính là bạch lộc thư viện mạng lưới tình báo chỉ nghe lệnh với thánh tử mạch ngọc mà chiếm làm của riêng trực tiếp nhất biện pháp chính là biến thành người một nhà bạch hình vũ thân là thánh nữ dù cho là có thể cự tuyệt các trưởng lao tác hợp nhưng là thái thượng trưởng lão liền không phải như vậy hảo tống cổ kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng đã phát hiện thánh nữ điện gần nhất tới bái phòng khách nhân có chút nhiều tuy bạch hình vũ trầm mê với luận đan nhưng là vẫn là bị những người này phiền không được bằng không nàng cũng sẽ không như vậy sảng khoái đi vào lâm giang thành bạch hình vũ là một con ấu tể đối với cảm tình cũng không có cái gì ý tưởng hơn nữa nàng cũng không cho rằng gả chồng là nàng hồ sinh bên trong cần thiết phải trải qua sự tình nếu gặp được cái kia đối người nàng cũng không phản cảm gả chồng nhưng là nếu ngộ không đến nàng cũng không nghĩ tạm chấp nhận nhưng là nàng không như vậy cảm thấy không đại biểu người khác không như vậy ra ca vậy con ngươi Mục đích của ngươi lại là cái gì? Nếu là nàng vốn dĩ bộ dáng, có lẽ Bạch Hinh Vũ còn sẽ tự luyến một chút Mạch Ngọc đối chính mình nhất kiến trung tình, nhưng là hiện tại nàng hiển nhiên là sẽ không hướng phương diện này tưởng. Rốt cuộc liền trước mắt tới xem, Mạch Ngọc gương mặt này chính là so với chính mình đẹp nhiều, ai sẽ đối một cái so với chính mình xấu người nhất kiến trung tình đâu. Kia nếu không phải nhất kiến trung tình lâu ngày sinh tình vậy càng thêm không có khả năng. Vì ứng phó trưởng bối, Mạch Ngọc thu hồi phía trước biểu tình vẻ mặt nghiêm túc nói Chỉ là cái này lý do rốt cuộc là thật là giả cũng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Nghe được Mạch Ngọc nói như vậy, Bạch Hình Vũ nhìn nhìn Mạch Ngọc kia trương họa thủy là mặt, sau đó thâm chấp nhận gật gật đầu, nghe nói ở Bạch Lộc Thư Viện tất cả trưởng lao nữ nhi đều đối Mạch Ngọc mê luyến không thôi, hơn nữa là ai cũng không phục ai. Cho tới bây giờ, đã có hảo một cái đã tranh đoạt Mạch Ngọc mà chịu khổ hủy dung do đó tiếc nuối xong việc. Lúc ấy Bạch Hình Vũ nghe nói chuyện này thời điểm chỉ là hỏi Phó Cẩm Thư một câu Vì cái gì các nàng đánh nhau phải dùng tay cho nhau xé tóc cùng chảo mặt, chẳng lẽ các nàng không phải tu sĩ sao? Đối này Phó Cẩm Thư chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, có thể là hứng thú yêu thích đi. Bất quá! Ngươi nếu biết ta là tiệt tần luyện đan sư, ngươi liền như vậy có năm chắc tuyệt dương láo tổ bọn họ sẽ vứt bỏ ta. Dù sao Bạch Hình Vũ là không thể tưởng được cái gì lý do thuyết phục những cái đó trưởng lão, hơn nữa nàng cùng Mạch Ngọc kết lữ, này còn không phải là biến tướng đem nàng nhường cho Bạch Lộc Thư viện sao? những cái đó lao ra hỏa như thế nào chịu sơn nhân tự có diệu kế đến lúc đó còn muốn phiền toái thần hy phối hợp một chút mạch ngọc vẻ mặt tự tin nói kỳ thật vừa mới mạch ngọc nói những cái đó bạch hình vũ đã là có điều dao động mà lúc này mạch ngọc cấp bạch hình vũ tới cuối cùng một kích nếu ngươi không tin nói chúng ta có thể ước pháp tam trương sau đó chờ bạch hình vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi nhìn trong tay ước pháp tam trương nàng tổng cảm thấy có loại mắc mưu cảm giác Bất quá nhìn trên giấy bạch thần hy ba chữ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nàng khôi phục thân phận, này ngoạn ý cũng liền cùng nàng không có gì quan hệ. Ai ngờ mạch ngọc ở bạch hình vũ đáp ứng kia một khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết hắn ở biết thiên càn thánh địa cao tầng tính toán thời điểm trong lòng bình dâm chua trực tiếp liền phiên, nếu không phải bản thể không có cách nào buông xuống, nhưng cái đó lao hôn đảng nhất định là huyết bắn đương trường. Đồng thời này cũng làm hắn có uy hiếp cảm, hắn biết chính mình không thể đủ còn như vậy nước gấm nấu hết xanh. cần thiết muốn hạ mánh dược trực tiếp nước sôi hạ nổi tốt nhất còn có chính là ở thập phương vân hải thời điểm hắn bị vân nghị cùng mộ dung tiêu chen ép quá sức cố tình còn không thể đánh trả tại đây ước pháp tam trương bên trong điều thứ nhất chính là mặc dù là giả cũng muốn đối với đối phương bảo trì tuyệt đối trung thành đây là mạch ngọc yêu cầu đồng thời cũng là bạch hinh vũ sau đó chính là đệ nhị điều nếu muốn kết thúc này đoạn quan hệ cần thiết muốn ở không tổn hại hai bên bất luận cái gì một phương ích lợi tiền đề dưới tuyên bố nếu một hai phải có một người hy sinh Kia người này cần thiết là Mạch Ngọc. Bởi vì Bạch Hinh Vũ đối với chính mình nhân phẩm có tuyệt đối tự tin, Mạch Ngọc nàng cũng không biết. Sau đó chính là đệ tam điều, giải trừ quan hệ cần thiết muốn hai bên đồng ý mới có thể. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 403 bị trộm đi bảo vật. Chương 403 bị trộm đi bảo vật. Ở ước định hảo này hết thể lúc sau, Bạch Hinh Vũ hai người lúc này mới lại lần nữa về tới thông Thiên các. Chính là này dọc theo đường đi nàng lại là càng nghĩ càng không đúng. giống như nàng mật nha trở lên chính là bạch hinh vũ cùng mạch ngọc trở về phía trước toàn bộ trải qua lúc này mạch ngọc đột nhiên tiến đến bạch hinh vũ bên người liền ở nàng muốn phát hỏa thời điểm lại phát hiện hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu một một cái ghế lô thần thời mấy người cũng đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng theo bọn họ ánh mắt nhìn lại đây chẳng phải là phía trước thượng quan tử di cùng lâm nhàn đi tới cái kia ghế lô sao Điện hạ thần thời nhìn về phía mạch ngọc tựa hồ có chút muốn nói lại thôi mạch ngọc thu hồi ánh mắt Đối với phía sau thần thời nói đến, phái một người trở về thông chi viện trưởng liền nói nàng đã trở lại. Liền ở ngay lúc này thần thời đi ra ghế lô, sau đó không bao lâu lại về rồi, chỉ là hắn biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Hắn âm thầm cho Mạch Ngọc một ánh mắt, Mạch Ngọc đứng lên, ở đối Bạch Hinh Vũ nói một tiếng lúc sau liền mang theo thần thời mấy người rời đi, từ rời đi bóng dáng xem ra tới thực vội vàng. Mà sở dĩ sẽ cái dạng này là bởi vì ở thượng quan tử di trong cơ thể lâm nguyệt thật sự là chịu không nổi sinh cơ thiên tầm liễu dụ hoặc sau đó lấy ra chính mình lúc trước rời đi thông thiên các thời điểm mang đi vài món bảo vật, làm thượng quan tử di hai người giao cho thông thiên các tính ra một chút giá. Nếu không có một cái hoàn chỉnh linh thể, mấy thứ này ở tay nàng chung cũng chỉ bất quá là phế vật mà thôi, dù sao chỉ cần nàng có thể khôi phục linh thể, này đó bảo vật sớm muộn gì vẫn là sẽ trở lại trong tay chính mình. nhưng là nàng không nghĩ tới cũng đúng là bởi vì nàng này một cái hành động hoàn toàn bại lộ nàng chính mình tồn tại. Lúc trước Lâm Nguyệt cùng với mặt khác bốn vị thánh tử vì cái gì biến mất bạch lộc thư viện cũng không rõ ràng, nhưng là nàng ở trước khi đi thật là cầm đi bạch lộc thư viện tàng bảo cắt chung vài món trọng bảo. Từng ấy năm tới nay bọn họ vẫn luôn đều chưa từng từ bỏ quá tìm kiếm Lâm Nguyệt hành động, chính là vì tìm về vài món bảo vật. Vài món bảo vật trải qua giám định lấy 5 tỷ thượng phẩm linh thạch giá cả bán cho thông thiên Các. Tuy rằng không có đệ nhất phiến sinh cơ thiên tầm liêu đánh ra 6 tỷ thượng phẩm linh thạch nhiều như vậy, nhưng là nếu vận khí tốt nói, hơn nữa nàng một ít thân gia, tổng cộng 5200 triệu thượng phẩm linh thạch, chụp được trong đó một mảnh sinh cơ thiên tầm liêu hẳn là không là vấn đề. Vấn đề là ở chụp được lúc sau muốn như thế nào an toàn rời đi thông thiên các. Cho nên Lâm Nguyệt dặn do thượng quan Tử Di cùng Lâm Nhàn hai người, chụp được sinh cơ thiên tầm liêu lúc sau không cần có bất luận cái gì chần chờ, lập tức mang theo sinh cơ thiên tầm liêu rời đi cái này địa phương. Liên ở Lâm Nguyệt tính toán trọng tố linh thể lúc sau trở về lấy ra chính mình thế chấp đi ra ngoài kia vài món bảo vật thời điểm, chúng nó cũng đã bị vài tên thị nữ bắt được Mạch Ngọc trong tay. Nguyên lai Mạch Ngọc mang theo thần thời mấy người cũng không có rời đi thông thiên các, mà là đi tới bên cạnh chữ thiên giáp hảo ghế lô. Thần thời mấy người là số lượng không nhiều lắm biết Mạch Ngọc cùng thông thiên các quan hệ người, mà về Lâm Nguyệt sự tình đề cập tới rồi Bạch Lộc Thư Viện một ít năm xưa dèm pha, hắn tự nhiên là không nghĩ làm Bạch Hình Vũ biết đến. làm không hảo sẽ bị chê cười. Rốt cuộc hiện giờ Bạch Lộc thư viện chân chính người cầm quyền chính là hắn Mạch Ngọc. Ba cái mục chất cái dương bị thần thời chỉnh tề đặt ở trên bàn, đây đúng là vừa mới bị thượng quan Tử Di cầm đi thế chấp tam kiện bảo vật. Mở ra lúc sau, Vĩnh Hằng chi tháp, Huyền Thiên thức cùng với một đôi Cửu Tiêu Ngọc đội xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đây đúng là Bạch Lộc thư viện nhiều năm phía trước mất đi bảo vật. Biết là người nào từ đâu ra này bà thứ sao? Mạch Ngọc đem kia đối Cửu Tiêu Ngọc đội cầm trong tay sau đó hỏi đến: Đã hỏi qua tiếp đại trưởng lão rồi, nghe nói là một người nữ tu, tu vi không cao, nhiều nhất cũng liền kim đan tả hữu tu vi. Đối này thần thời cũng là phi thường khó hiểu, theo lý mà nói mấy thứ này là bị Lâm Nguyệt mang đi. Ngay lúc đó Lâm Nguyệt thân là bạch lộc thư viện thánh nữ, mà nàng đạo lữ đồng thời cũng là thiên cản thánh địa tiền nhiệm thánh tử, nhiều năm như vậy đi qua, nàng tu vi sao có thể chỉ có kim đan tu vi. Hơn nữa trải qua trưởng lão miêu tả, tên kia nữ tu diện mạo cũng cùng Lâm Nguyệt cũng không giống nhau. Có lẽ là sợ bị phát hiện cho nên mới để cho người khác ra mặt. Thần thời phía sau một cái tên là Sở từ thiếu niên nói đến. kia người này hẳn là nàng phi thường tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không như vậy yên tâm đem này vài món đồ vật giao cho đối phương. Thần thời nói tiếp. kia nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Lúc trước Lâm Nguyệt nếu lựa chọn mang đi này tam kiện đồ vật, hẳn là liền sẽ nghĩ đến chúng ta bạch lộc thư viện sẽ không bỏ qua nàng. nàng vì cái gì muốn lại nhiều năm như vậy lúc sau lại mạo hiểm đem này tam kiện bảo vật bắt được thông thiên các đâu, không chủ bị phát hiện sao. Nói chuyện thiếu niên tên là tin, hắn giá người cường tráng, lại có viễn siêu thường nhân bình tĩnh cùng lý trí. Có lẽ là nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc chính mình cũng không sẽ bị phát hiện, mà nàng làm như vậy mục đích còn lại là sinh cơ thiên tâm liễu. Nếu như vậy, như vậy Lâm Nguyệt lúc này nhất định liền ở đấu giá hội bên trong, hơn nữa nàng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ này tam kiện bảo vật. Nhất định còn sẽ nghĩ cách lấy về bọn họ. Cứ như vậy vài vị thiếu niên ngươi một lời ta một ngữ đem Lâm Nguyệt ý nghĩ trong lòng bái không còn một mảnh. Mà một bên mạch Ngọc Tắc chỉ là nhìn chính mình trong tay tinh mỹ cựu Tiêu Ngọc Bội, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, khoe miệng còn treo nhàn nhạt tươi cười. Ngay cả thần thời mấy người cực nóng ánh mắt cũng không có làm hắn hoàn hồn. Không thích hợp, nay tuyệt đối không thích hợp. Mọi người trong lòng lập tức bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, nhưng là ngại với thân phận không hảo trực tiếp do hỏi. chờ đến mạch ngọc phục hồi tinh thần lại thời điểm mấy người đã thu hồi tầm mắt điện hạ chúng ta suy đoán lâm nguyệt sở dĩ đem tam kiện đồ vật thế chấp là vì sinh cơ thiên tầm liễu mà sinh cơ thiên tầm liễu trừ bỏ luyện đan ở ngoài còn có một cái tác dụng chính là trọng tố linh thể thân thời biểu tình ngưng trọng nói nếu thật là như vậy như vậy lâm nguyệt hiện tại vô cùng có khả năng thân thể bị hủy chỉ có linh hồn tồn tại với trên thế giới này đây cũng là vì cái gì bạch lộc thư viện tìm nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân nếu như thế vậy phân phó đi xuống làm cho bọn họ đem kế tiếp muốn bán đấu giá sinh cơ thiên tầm liêu lá cây cuối cùng thành giao giới không chế ở 7 tỷ thượng phẩm linh thạch phía trên nếu làm không được vậy lấy chết tạ tội đi mạch ngọc biểu tình nhàn nhạt nói phảng phất này 7 tỷ thượng phẩm linh thạch ở trong mắt hắn căn bản là không tính cái gì tại đây một cái thần thời mấy người lại một lần ở mạch ngọc trên người thấy được kia cao cao tại thượng không dính khói lửa phản tục thánh tử điện hạ thân ảnh mà bên kia lâm nguyệt ở bắt được linh thạch lúc sau Đệ Tam Phiến Sinh Cơ Thiên Tầm Liễu đã đang xem là bán đấu giá, vừa mới đệ nhị Phiến Sinh Cơ Thiên Tầm Liễu bị Tuyệt Dương láo tổ phái tới kỷ ngu lấy 4.5 tỷ giá cả chục đến. So đệ nhất phiến ước chừng thiếu 1.5 tỷ thượng phẩm linh thạch. Căn cứ vừa mới mạch ngọc phân phó đi xuống sự, đã có thể đoán trước đến, này phiến sinh cơ thiên tầm liễu sẽ là trong đó nhất tiện nghi một mảnh. Thấu chương xong. Chương 404 ta cũng không phải là bình hoa. Chương 404 ta cũng không phải là bình hoa. Nay không khỏi làm Lâm Nguyệt có chút hối hận chính mình đương hồ do dự kia đoạn thời gian. Nếu chính mình không có do dự, có lẽ cái kia dùng 4.5 tỷ thượng phẩm linh thạch chụp được sinh cơ thiên tầm liêu chính là chính mình. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có dùng, hiện giờ đại đa số người đều ở che giấu thực lực của chính mình, chờ đợi hậu kỳ phát lực mà Lâm Nguyệt chính là bắt lấy mọi người loại này tâm lý đếm thử nhặt của hời. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, ở như vậy cạnh tranh dưới càng về sau đối nàng liền càng bất lợi. Bởi vì tay nàng Trung Cũng cũng chỉ có 5200 triệu thượng phẩm linh thạch, cùng những cái đó thánh địa tông môn cùng với thế gia căn bản là không có cách nào đánh đồng. Từ khi nào, Lâm Nguyệt Thân là bạch lộc thư viện thánh tử, có này cao quý thân phận, hoàn mỹ đạo lữ, trước nay đều sẽ không vì linh thạch cùng tu luyện tài nguyên phát sầu. Muốn bất luận cái gì tài nguyên cũng chỉ bất quá là nói một lời sự tình. Ngay lúc đó nàng giống như là một cái không yêu ăn cơm hài tử, nhưng cho dù là như thế, cũng sẽ có vô số tài nguyên hương vị miệng mình. Hơn nữa những người đó vì thế còn sẽ phi thường phi thường cao hứng, cao hứng chính mình sử dụng bọn họ tài nguyên, ở đâu những người này xem ra đây là một loại vô thượng vinh dự. Rời đi bạch lộc thư viện phía trước nàng chỉ biết sử dụng thượng phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch nàng thậm chí xem đều sẽ không xem một cái, ở nàng xem ra lại nhiều linh thạch cũng chỉ bất quá là một con số mà thôi. Có thể nói Lâm Nguyệt trước nửa đời là hoàn mỹ, chính là cuối cùng lại biến thành cái dạng này, lúc này nàng vô cùng hoài niệm lúc trước đương thánh nữ nhật tử Trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra trở về ý tưởng. Trở lại thánh nguyên đại lục lúc sau nàng cố ý hỏi thăm một chút có quan hệ với năm đại thánh địa sự tình, phát hiện sớm đã có người thế thân bọn họ vị trí, nhưng là đối với thượng một thế hệ thánh tử thánh nữ đột nhiên biến mất năm đại thánh địa lại im miệng không nói. Lúc này mới làm Lâm Nguyệt sinh ra trở về ý tưởng, có lẽ bọn họ cũng không biết lúc trước bọn họ đột nhiên biến mất nguyên nhân, tới với lây tam kiện bảo vật, dù sao hiện tại lại không ở trong tay chính mình. nàng hoàn toàn có thể đem chuyện này vu oan đến toàn thân cái kia trên người. Liên tưởng thượng quan tử di nói, chính mình nói như thế nào cũng là thượng một thế hệ thánh nữ, tuy rằng hiện tại không phải, nhưng là bạch lộc thư viện hẳn là có chính mình một vị trí nhỏ. Hoài ý nghĩ như vậy, đệ tam phiến sinh cơ thiên tầm liêu bán đấu giá chính thức bắt đầu. Giá thấp như cũng là 100 triệu trung phẩm linh thạch, nhưng là ở kêu giới thời điểm xác thật trực tiếp nhảy vọt qua cái này bước đi, tiêu đích xác trực tiếp chính là thượng phẩm linh thạch. Giá cũng ở mắt thường có thể thấy được tăng trưởng Lâm Nguyệt làm thượng quan tử di cũng đi theo hô vài lần Nhưng là các nàng thanh âm lại trực tiếp đã bị bao phủ ở người khác thanh âm bên trong Mắt thấy giá vượt qua nàng cực hạ Cũng chính là 5200 triệu thượng phẩm linh thạch Lâm Nguyệt cũng chỉ có thể là gửi hy vọng với tiếp theo phiến Mà ở lầu ba bạch hình vũ còn lại là đem phát sinh hết thể đều xem ở trong mắt Điện hạ, ngài có hay không cảm thấy có chút kỳ quái Khương Lạc giao đi vào bạch hình vũ bên người nói đến Làm người đứng xem, các nàng có thể dễ dàng nhìn ra này lần thứ ba bán đấu giá cùng phía trước hai lần có rất lớn bất đồng, tiêu giới người rõ ràng biến nhiều, mà những người này thật giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Chỉ là này gần là đệ tam chẳng thôi, có lẽ những người này trước hai lần không có ra tay, tới rồi lần thứ ba thời điểm rốt cuộc ngồi không yên đâu. Hãy chờ xem, lúc này đây thông thiên các phòng trường muốn phát đại tài. Bạch Hình Vũ ý có điều chỉ nói một câu. Quả nhiên kế tiếp vài lần. mỗi một lần đều sẽ có một cái xuất hiện điên cuồng tăng giá, sau đó đương giá đạt tới 7 tỷ thời điểm liền sẽ đình chỉ kêu giới, liền phảng phất là hắn cực hạn chính là 7 tỷ thượng phẩm linh thạch. bọn họ cư nhiên ở cố ý quá giá cao cách, một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, như vậy nếu sự tình đã xảy ra 3 lần 4 lần, kia này liền không phải trùng hợp. Chính là vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ liền không bán đấu giá không ra đi sao? Chính khi mạn cao mày nói đến, một kiện đồ tốt. Là vĩnh viễn đều không lo không có bán ra, giống như là một cái mỹ nhân, liền tính là một cái bình hoa nàng cũng sẽ không lo lắng cho mình gả không ra. Bạch Huynh vũ cười khẽ mở miệng nói, giống như là thánh nữ giống nhau đúng không? Một bên tư tuyết cũng đột nhiên nói một câu, tới trương hiển chính mình tồn tại cảm. Ta cũng không phải là bình hoa. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới không có nghe được tư tuyết ý tứ trong lời nói. Điện hạ tự nhiên không có khả năng có thể là bình hoa, bình hoa nhưng không có điện hạ xinh đẹp. lời này trợt vừa nghe là không có gì vấn đề nhưng là tế phẩm xuống dưới liền cảm giác không thích hợp ngươi cùng lục sư đệ ở chung thời điểm cũng là như thế này nói ngọt sao khó trách hắn sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo ngươi yên tâm trở về lúc sau ta sẽ tự mình vì ngươi hai người chủ trì kết lữ đại điển bạch huynh vũ nhẹ nhàng bâng cơ ở tư tuyết ngực chát hạ máu chảy đầm địa một đau. trải qua vài lần lúc sau mọi người liền tính là lại tri độn cũng phản ứng lại đây này đó đột nhiên đứng ra kêu giới người tám phần là thông thiên thác Nhưng là nào có như thế nào, trước không nói sinh cơ thiên tầm liếu đối bọn họ có này trí mạng lực hấp dẫn, còn có chính là thông thiên các bản thân thế lực trải rộng thánh nguyên đại lục, có người suy đoán thông thiên các thực lực thậm chí có khả năng cùng năm đại thánh địa tương đương như vậy một cái quái vật khổng lồ, ai nguyện ý trêu chọc? Dù sao bọn họ cũng, cũng chỉ là kêu lên 7 tỷ thượng phẩm linh thạch liền không hô, mà có thể kiên trì đến 7 tỷ lại có thể có mấy người. Lâm Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này. cho nên hiện tại tâm tình của nàng có thể nói là giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau nàng hiện tại hận không thể lao ra đi đem kia mấy cái không ngừng nâng giới người vặn gãy cổ nhưng là hiện tại nàng căn bản là làm không được nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ thiên tầm liễu bị từng mảnh từng mảnh bán đấu giá đi trong đó kỷ ngu lại lấy bảy trăm triệu giá cả lại lần nữa bắt lấy một mảnh sinh cơ thiên tầm liễu thắng được mãn đường gieo họ chẳng qua những người này chúc mừng cũng không phải kỷ ngu bản nhân mà là hắn phía sau tuyệt dương lão tổ Chỉ là này đó chúc mừng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu là thiệt tình vậy không được biết rồi. Cuối cùng một mảnh cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, giá một lần bị nâng tới rồi 10 tỷ, cuối cùng bị Linh Sơn Phật tự chụp được. Chỉ là chụp được này cuối cùng một mảnh sinh cơ thiên tầm liễu vô niệm trên mặt lại không có quá nhiều tươi cười. Thiên Càn Thánh Địa Kỳ ngu dùng 100 nhiều trăm triệu được đến hai mảnh, những người khác được đến một mảnh sinh cơ thiên tầm liễu nhiều nhất cũng liền tiêu phí 8 tỷ tà hữu, chính là hắn lại ước chừng hoa 10 tỷ. cái này làm cho hắn trong lòng sao có thể sẽ cân bằng liên quan nhìn về phía kỷ ngu ở lầu hai ghế lô đều không vừa mắt bất quá việc đã đến nước này gần chỉ là mang theo một mảnh sinh cơ thiên tầm liễu trở về khẳng định là sẽ đã chịu trừng phạt cho nên vô niệm đem chú ý đánh tới kia căn mất đi phiến lá chuỗi lủi cành liễu mặt trên nếu sinh cơ thiên tầm liễu lá cây có thể sử dụng kia nhánh cây dược hiệu ứng nên cũng không kém bất quá chuyện này hiển nhiên là không thể đều dưới tình huống như thế nói chỉ có chờ mọi người đều sau khi đi Hắn đơn độc cùng Thông Thiên các rừng tay ở Lâm Giang thành trưởng lao trao đổi. Thấu chương xong. Chương 405 lại nhập phạm âm cốc. Chương 405 lại nhập phạm âm cốc. Ở đầu giá hội sau khi chấm dứt, Bạch Hình Vũ liền thu được lao tổ truyền âm, làm nàng chạy nhanh đi theo Kỷ ngu cùng nhau về Thiên Càn Thánh Điệu tiếp tục luyện đàn. Mà Bạch Hình Vũ trực tiếp lựa chọn tạm thời tính mắt mù Thái điếc, đối với tuyệt dương trưởng lao truyền âm nhìn không thấy cũng nghe không thấy. Trở về còn không phải muốn không biết ngày đêm luyện đàn. hơn nữa phỏng chừng lúc này đây luyện nữa không thành tuyệt dương láo tổ chưa chừng liền sẽ giết người diệt khẩu còn có hắn rốt cuộc có em gái nhìn kỹ quá kia trương tái sinh đan đan phương a bên trong rõ ràng viết chỉ có ngưng tụ sinh cơ thiên tầm liêu tinh hoa lá cây mới có thể đủ luyện chế ra tái sinh đan không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể bạch huynh vũ không nghĩ trở về lại đem khương lạc giao mấy người đều cấp đuổi trở về lý do là làm các nàng mang theo liễu tịch nguyệt trở về đãi gả. Mà nàng còn lại là đi tới phản âm cốc trực tiếp nhận được Phó Cẩm Thư tin tức, phản âm cốc đã bị cướp đoạt không còn, nhưng là nàng tổng cảm giác phản âm cốc cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa các nàng còn ở phản âm cốc phát hiện không thuộc về nhân loại sinh hoạt dấu vết, Phó Cẩm Thư suy đoán vô cùng có khả năng là tinh linh. Mà sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Triệu Nhu ở phản âm cốc trung tìm được rồi một fan có chứa tinh linh nhất tộc đánh dấu được đến cung tiễn. Tinh linh nhất tộc đối với chính mình cung tiễn phi thường nhìn chúng, cơ hội liền tương đương với là chúng nó sinh mệnh, tinh linh ở cung tiễn ở Nếu cung Tiễn hủy hoại, như vậy này chỉ tinh linh cũng liền phế đi, cho rằng một con tinh linh cả đời chỉ biết có một fan cung Tiễn. Đi vào phạn âm gốc lúc sau, Triệu Nhu liền vẻ mặt hưng phấn cầm một fan tinh mỹ cung Tiễn tới đều Bạch Hình Vũ bên người. Điện hạ, người xem này đem cung nhiều xinh đẹp. Triệu Nhu một bên cùng Bạch Hình Vũ nói chuyện, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm trong tay cung Tiễn, một chút đều không có rời đi ý tứ. Làm một người thiên phú dị bẩm cung Tiễn thủ, nhất có thể hấp dẫn nàng tự nhiên là một fan xứng đôi nàng cung Tiễn. Mà nói khởi cung tiễn, tinh linh nhất tộc có này không thể siêu việt ưu thế. Triệu Nhu xuất thân thế ra, hơn nữa toàn bộ gia tộc đệ tử, từ trên xuống dưới đều là tài bắn cung lợi hại, mà triệu gia vì vẫn luôn bảo trì loại này ưu thế vẫn luôn áp dụng đều là bên trong gia tộc thông hôn. Triệu Nhu làm gia chủ nữ nhi, nay ở tài bắn cung thượng thiên phú cũng là từ trước tới nay cường đại nhất. Rất nhiều người đều truyền thuyết triệu gia tổ tiên đã từng ra quá tinh linh, bởi vì ở rất nhiều năm trước triệu gia người lỗ thai muốn so người bình thường trường. Còn tiêm, chỉ là theo thời gian trôi đi mới trở nên cùng người bình thường giống nhau. Mặc dù là bên trong thông hôn, trong cơ thể tinh linh huyết mạch cũng có bị pha loãng hiện tượng, cho nên triệu nhu không có cách nào sử dụng kia đem chỉ có tinh linh mới có thể đủ sử dụng tinh linh cung. Dù cho là lại như thế nào thích, vô pháp sử dụng, này đem cung tiến đến cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể đủ trở thành một kiện thu tăng phẩm, dù sao là không cũng có khả năng còn cấp tinh linh nhất tộc. Nghĩ đến đây! Bạch Hình Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình trong không gian tựa hồ còn có một phen từ trải qua nơi đó bắt được chiến lợi phẩm. Bất quá lúc ấy Bạch Hình Vũ được đến mười mấy đêm, bởi vì ngại quá phiền toái liền trực tiếp ném cho Phiêu Miểu đi dung hợp ở bên nhau. Đem cung tiễn lấy ra tới lúc sau, một cầu ngọn lửa hơi thở ập vào trước mặt, Triệu Nhu tầm mắt lập tức đã bị hấp dẫn. Một phen là chỉ có thể xem không thể dùng cung tiễn, mà một khắc đem phẩm chất rõ ràng còn muốn ở một khắc đem cung tiễn chỉ nghĩ, tương so dưới cao thấp lập phán. bởi vì phiêu miểu ở luyện chế cùng dung hợp pháp khí thời điểm thích hướng bên trong gia nhập các loại hiếm lạ cổ quái tài liệu cũng chính bởi vì vậy có được loãng tinh linh huyết mạch triệu nhu là nó tốt nhất chủ nhân đổi một cái cho dù là bạch hình vũ đều không có biện pháp phát huy gian này đem cung tiễn chân chính thực lực triệu nhu từ bạch hình vũ trong tay kết quả cung tiễn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng điện hạ đây là cho ta tưởng tượng đến cái này khả năng triệu nhu kia cung tiễn tay đều đang run rẩy ngươi là nhất thích hợp này đem cung người hy vọng ngươi đừng làm nó hổ thẹn ở được đến khẳng định trả lời lúc sau triệu nhu kích động nước mắt xôn sau một chút liền từ nàng hốc mắt chung trượt ra tới vừa mới còn đối kia đem tinh linh cung yêu thích không buông tay hiện tại trực tiếp không chút do dự ném ở trên mặt đất trong mắt tràn đầy đều là này đem cả người lửa đỏ cung tiễn ngón tay nhẹ nhàng vớt ve nhìn qua giống như là ở vớt ve chính mình tình nhân giống nhau vẻ mặt ôn nhu còn mang theo một chút thật cẩn thận không hề đi quản vẻ mặt si hán biểu tình triệu nhu Bạch Hinh Vũ ở Phó Cẩm Thư cùng Lục Vận Nhiễm dẫn dắt dưới đi tới phía trước Triệu Nhu phát hiện tinh linh cung địa phương. Một đoạn thời gian không thấy, Phó Cẩm Thư đến là không có gì biến hóa, ngược lại là Lục Vận Nhiễm thoạt nhìn tiểu tụy không ít, đặc biệt là đang xem hướng Bạch Hinh Vũ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy ai oán, mặc danh làm Bạch Hinh Vũ sinh ra chột dạ cảm giác. Nàng nơi đó sẽ nghĩ đến bởi vì Phó Cẩm Thư trên người pháo hôi quang hoàn quá mức cường đại, mặc dù là từ nhỏ đến lớn đều bị vận may quay trúng quanh Lục Vận Nhiễm đều cứu vớt không được nàng. Bởi vì lâm hành trước Bạch Hình Vũ dặn dò trong khoảng thời gian này Phó Cẩm Thư cùng lục vận nhiễm cơ hồ là một tấc cũng không rời, nhưng là mặc dù là có lục vận nhiễm này cũng gần là làm Phó Cẩm Thư biến không như vậy xui xẻo. Sau đó loại này vận đen còn không thể hiểu được chuyển tới lục vận nhiễm trên người. Kỳ thật ở lâm hành phía trước, Bạch Hình Vũ liền phát hiện Phó Cẩm Thư đỉnh đầu mây đen răng đầy, nhân ra người khác đỉnh đầu khí vận đều là một đóa màu trắng tường vân, khí vận hồn hậu một chút chính là một đoá đại tường vân Duy độc là phó cẩm thư hắc đều mau tích ra thủy tới, liền kém xét đánh tia chớp, đây là rõ ràng đại họa lâm đầu dấu hiệu. Đây là phó cẩm thư một lần tử kiếp, nếu cố nhịn qua, lúc sau nhật tử liền sẽ trở nên phi thường thuận lợi, nhưng là nếu chịu không nổi đi, vậy chỉ có thể là tử lộ một cái. Cho nên ở ra cửa phía trước nàng mới làm phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm hai người đừng rời khỏi lẫn nhau. Mà sự thật chứng minh biện pháp này vẫn là hữu hiệu, hiệu, tuy rằng phó cẩm thư đỉnh đầu như cũ là mây đen răng đầy. nhưng là so sánh với mấy tháng phía trước rõ ràng là hảo rất nhiều. Bạch Hinh Vũ ở phụ cận dạo qua một vòng, sau đó ở một cái đường cỏ dại bao trùm địa phương thấy được một khối nô lên cự thạch. Điện hạ, nay tảng đá có cái gì vấn đề sao? Phó Cẩm Thư hỏi đến. Vấn đề lớn đi, các ngươi xem đây là cái gì? Bạch Hinh Vũ chỉ chỉ cự thạch mặt bên, sau đó Phó Cẩm Thư hai người liền phát hiện ở cự thạch mặt bên thế nhưng loáng thoáng có một cái huyết dấu tay. Thoạt nhìn như là nhân loại dấu tay. Nhưng là ngón tay đầu ngón tay có thể thấy được là nhọn nhọn, hơn nữa bình thường nhân loại so sánh với năm căn ngón tay rõ ràng muốn trường rất nhiều. Đây là tinh linh giấu tay. Lục vận nhiễm phi thường khẳng định nói. Mà sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì nàng ở biến mất gặp qua tinh linh, liền ở lục gia địa lao bên trong, bị thô tráng xiềng xích khóa lại tứ chi cùng cổ. Bất quá kia chỉ tinh linh nhắc nhở phi thường nhỏ yếu, rõ ràng là còn không có thành niên, nhưng là tay nàng chỉ ngay lúc đó lục vận nhiễm lại nhìn xem phi thường rõ ràng. Thật dài, nhỏ nhọn. Chỉ là cái này giấu tay vết máu đã khô cạn, mặt ngoài cũng bao trùm một tầng thật dày cho bụi, rõ ràng đã có một đoạn thời gian. Thấu chương xong. Chương 406 tiến vào Nam Hoang. Chương 406 tiến vào Nam Hoang. Hơn nữa nhìn chung quanh chân nhắn sân thể, này khối cự thạch cũng xuất hiện phi thường đột ngột, thật giống như là cố ý vì này giống nhau. Nhưng là rồi lại phải dùng đuổi cỏ ngăn trở, nếu không nhìn kỹ phòng trừng căn bản là phát hiện không được nơi này có một khối cự thạch. chỉ biết trở thành một cái bình thường không thể lại bình thường cũng đã. Sau đó Bạch hình Vũ đem chính mình tay đặt ở cái kia huyết dấu tay vị trí mặt trên, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, phát hiện cự thạch mặt ngoài cư nhiên lom xuống đi. Quay đầu lại nhìn Phó Cẩm Thư, Lục Vận Nhiễm cùng với Đuổi kịp tới Triệu Nhu ba người liếc mắt một cái, ý bảo các nàng phải làm hảo chuẩn bị. Triệu Nhu nắm chặt vừa mới Bạch hình Vũ cho nàng cùng, Phó Cẩm Thư cùng Lục Vận Nhiễm cũng sôi nổi lấy ra vũ khí, thời khắc cảnh giác chung quanh đột phát trạng huống. Rồi sau đó bạch hình vũ một ngụm làm khí, đem cục đá ấn rốt cuộc, sau đó dây tiếp theo cự thạch liền bắt đầu không ngừng chấn động, một cái nhập khẩu dần dần xuất hiện ở các nàng trước mặt. Cửa động vách tường phía trên một cái phi thường rõ ràng tinh linh đồ án, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều lộn xộn rõ ràng dấu chân, có thể khẳng định này thông đạo gần nhất hẳn là sử dụng quá, nhưng là lại căn cứ bên ngoài cái kia dính hôi dấu tay có thể phán đoán bọn họ cũng không có trở về. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ không khỏi liên tưởng đến phía trước lẻn vào đến thiên càn thánh địa những cái đó tinh linh, bọn họ vô cùng có khả năng chính là từ này thông đạo đi vào thánh nguyên đại lục. Hơn nữa có thể khẳng định dấu ở thánh nguyên đại lục trung nội gian nhất định là thân cư địa vị cao, bởi vì về phản âm cốc bí mật biết đến đều là một ít sống rất nhiều năm lão quái vật, thậm chí là tông môn thái thượng trưởng lão Nếu nội gian thật sự xuất hiện ở bọn họ bên trong, đối với thánh nguyên đại lục uy hiếp không thể nghi ngờ là phi thường thật lớn Bởi vì những người này thực lực cường đại, phía sau liên lụy đến gia tộc cùng với đệ tử số lượng đều là phi thường khổng lồ. Điện hạ, chúng ta muốn hay không thông chi thánh chủ miễn hạ? Phó Cẩm Thư đề nghị nói. Vẫn là từ bỏ, hiện giờ giấu ở thánh nguyên đại lục nội gian còn không có tìm được, nếu lúc này nói cho thánh chủ là sẽ rút dây động rừng. Bạch Linh Vũ trực tiếp liền cự tuyệt Phó Cẩm Thư đề nghị. Điện hạ. Nếu bên kia thật sự liên thông chính là tinh linh nhất tộc nơi nam hoàng chúng ta cái dạng này quá khứ là không phải có điểm quá rõ ràng. Lục vận nhiễm có chút không xác định nói. Nàng chính là biết tinh linh nhất tộc đối đãi ngoại tộc chính là phi thường bài xích giống như là bị bọn họ lục ra giam giữ tại địa lao chung nào một con tinh linh, liền tính là bị trói buộc tứ chi trở thành tù nhân, tai kiến bọn họ thời điểm như cũng là một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Nhưng là nếu thật sự bị chọc giận cùng nàng so đo thời điểm cố tình lại túng không được. Bạch Hinh Vũ trầm tư trong chốc lát, lục vận nhiễm nói này xác thật là một vấn đề, đối với tinh linh tính cách đặc điểm nàng biết so lục vận nhiễm còn muốn nhiều một ít. Nói tóm lại chính là đã không coi ai ra gì lại phi thường sợ chết, hơn nữa am hiểu lấy nhiều khi ít, các nàng bốn người vạn nhất thật sự chụp tới rồi tinh linh địa bàn bị phát hiện, đó là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Cho nên Bạch Hinh Vũ quyết định ngụy trang một chút lại xuất phát. Tinh linh diện mạo kỳ thật cùng nhân loại không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là thật dài thon giải tiêm ngón tay, cùng với sau lưng hai đối trong suốt cánh, còn có một chút chính là tinh linh phần lớn đều sinh một bộ hảo gia nang, vô luận là nam sĩ là nữ đều lớn lên phi thường xinh đẹp, hơn nữa dáng người tinh tế, này hai điểm bạch hình vũ mấy người nhưng thật ra đều phi thường phù hợp. Từ không gian trung triệu hồi ra đã lộ sắc hoàn thành băng y phượng vũ điệp, chẳng qua hiện tại nó như cũ vẫn là một con bạch bạch mập mạp tầm cương bộ dáng, chẳng qua là so với phía trước trưởng thành một ít, hoàn thành lộ sắc băng y phượng vũ điệp tựa hồ biến càng thêm tham ăn. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ăn Bị triệu hồi ra tới lúc sau Dựa theo bạch hình vũ chỉ thị Nó đầu tiên là dùng sông ra tới tơ tằm đem các nàng bên lỗ thai nhọn nhọn Sau đó đem 10 căn ngón tay cũng biên trường biến tiêm Ngay sau đó lại trống rông ở các nàng sau lưng dẹp ra hai đôi cánh Lúc sau liền thúc giục bạch hình vũ nhanh đưa nó đưa về không gian Nó mau chết đói Phó Cẩm Thư mấy người ngạc nhiên sở sở chính mình biến dài lỗ thai Phát hiện cư nhiên cùng thật sự làn da xúc cảm giống nhau như lúc biến thành ngón tay cũng như là thật sự ngón tay giống nhau, phía sau hai đôi cánh thậm chí còn có thể đủ kích động. Này nếu không phải các nàng tận mắt nhìn thấy nhất định sẽ không tin tưởng thế gian này cư nhiên còn sẽ có loại chuyện này. Sau đó Bạch Hình Vũ lại lấy ra bốn kiện phía trước từ tinh linh trên người cướp đoạt ra tới to rộng áo choàng mặc ở mấy người trên người, để ngừa ngăn vạn nhất cuối bên kia không phải tinh linh nơi nam hoàng các nàng cũng hảo có thời gian xử lý trên người này đó ngụy trang, không đến mức bị người ngoài hiểu lầm. cứ như vậy đem chính mình bao vây kín mít mấy người liền xuất phát. Thông đạo phi thường hẹp hỏi, cho nên các nàng bốn người chỉ có thể xếp thành một đội đi phía trước đi. Phó cẩm thư đi tuất đàng trước mặt, phụ trách cản phía sau lục vận nhiễm mà bạch hình vũ còn lại là đi ở vị thứ hai. vốn dĩ phó cẩm thư là muốn cản phía sau, bất quá bị bạch hình vũ cấp cự tuyệt, nàng đi ở mặt sau, chỉ bằng nàng cái kia quỷ vật khí, vạn nhất tới cái đất bằng quăng ngã kia đi ở phía trước ba người đều đến quăng ngã cầu găm bùn. đường hầm rất dài. bạch hinh vũ mấy người ở bên trong đại khái đi rồi nửa canh giờ tả hữu cư nhiên như cũ không có nhìn thấy cuối ngược lại là trong thông đạo mặt dùng để chiếu sáng ánh sáng càng ngày càng tối sầm. hơn nữa có lẽ là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa trong thông đạo mặt nơi nơi đều tràn ngập một cổ mốc meo hương vị bạch hinh vũ lấy ra một viên lúc trước ở tây mạc chi vương mộ trung khấu hạ tới ánh trăng châu giao cho phía trước phó cẩm thư ngay sau đó đại khái đi rồi 15 phút thời gian ở mấy người phía trước rốt cuộc là xuất hiện một cái quan điểm Theo mấy người càng đi càng gần, quan điểm cũng trở nên tới càng lớn. Đưa mấy người đi ra thông đạo thời điểm, trói mắt ánh mặt trời làm các nàng đôi mắt có chút không khỏe. Nhưng là thực mau hồi phục lại đây lúc sau, bạch hình vũ mấy người rốt cuộc là thấy rõ ràng chính mình nơi cái này địa phương. Thanh phong quất vào mặt, cỏ xanh mơn mởn, trên cỏ còn mở ra mấy đóa kêu không nổi danh tự hoa, cơ hồ có thể xác định bọn họ lúc này đã rời đi Nam Châu. Ở bị người phát hiện phía trước, mấy người quyết định trước khắp nơi nhìn xem. Mà các nàng tới khi cái kia đường hầm vì sợ bị người phát hiện, cũng vì phòng ngừa lại có mặt khác tinh linh thông qua đường hầm thần không biết quỷ không hay đi đến Trung Thần Châu, cho nên bạch hình vũ ở cửa động cũng đổ một khối cự thạch, đồng thời ở chung quanh bố trí trận pháp. Làm xong này hết thể lúc sau, mấy người rời đi cái này địa phương, đi rồi không lâu lúc sau, một mảnh thật lớn nguyên thủy rừng rậm xuất hiện ở mọi người trước mặt, ở nhập khẩu địa phương thần mục lâm ba chữ dị thường bắt mắt. Tinh linh nhất tộc tự xưng là vì thần. Cho nên ở rất nhiều quan trọng địa phương đều lấy thần tới mệnh danh, cho nên hiện tại các nàng có thể xác định nơi này chính là Nam Hoang. Ở xác định lúc sau, mấy người liền thoải mái hào phóng bỏ đi chính mình trên người áo choàng, sau đó nên ngang đi vào thần mục lâm. Đi vào lúc sau không lâu bạch hình vũ liền phát hiện thần mục trong rừng toàn bộ đều là một loại thụ, hơn nữa giống như là bị tinh tu bổ quá giống nhau mỗi một thân cây cơ hồ đều lớn lên giống nhau như lúc. Thấu chương song Chương 407 có chứa ác ý tinh linh công chúa? Chương 407 có chưa ác ý tinh linh công chúa? Nay hẳn là bị tinh linh tu bổ quá, ở thiên càn thánh địa thư chúng đã từng ghi lại quá tinh linh vì phòng ngự ngoại địch sẽ đem chính mình cho ở bên ngoài tu sửa ra một tòa mê cung, dùng để vây khốn chính mình địch nhân. Bạch linh vũ phương hướng cảm luôn luôn là kém cỏi nhất, nhưng là hiện tại loại tình huống này lại không thể đủ ngự kiếm phi hành, cho nên Triệu Nhu chủ động đưa ra từ nàng đến mang lộ. Từ tiến vào này tòa rừng dậm mê cung lúc sau, Triệu Nhu trong lòng liền xuất hiện ra mạc danh quen thuộc cảm Ở Triệu Nhu dẫn rất hạ, mấy người quanh co lòng vòng cư nhiên thật sự đi vào tinh linh sinh hoạt địa phương. Tựa như thư trung miêu tả như vậy, tinh linh sinh hoạt địa phương nơi trốn đều tràn đầy tự nhiên hơi thở, từng con tinh linh huy động chính mình phía sau cánh ở không trung bay múa, mỗi người trong tay còn cầm một cái lăng hoa, thoạt nhìn phi thường bận rộn. Nay một lần làm phó Cẩm thư mấy người cảm thấy các nàng có phải hay không đối tinh linh có cái gì hiểu lầm. Ở Thánh Nguyên đại lục ghi lại chung, tinh linh am hiểu tài ban cung, thả cao ngạo không coi ai ra gì. Đối đãi sinh hoạt ở Nam Châu các tu sĩ càng là một chút đều sẽ không nâng tay, nhưng là hiện tại cái dạng này các nàng hai người căn bản là không có cách nào đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Các ngươi cũng là mới tới hay sao? Đột nhiên, một người nam tính tinh linh xuất hiện ở Bạch Hình Vũ đám người phía sau, dọa bọn họ nhảy dự. Không sai, tiền bối chúng ta là mới tới, không biết chúng ta muốn đi chỗ nào a? Bạch Hình Vũ làm bộ vẻ mặt vật chất ngây thơ bộ dáng hỏi đến. Người nọ thấy Bạch Hình Vũ mấy người xác thật là tân gương mặt. Vì thế đem cách đó không xa một con tóc bạc tinh linh cấp hô lại đây. Ngân linh công chúa, nơi này còn có bốn vị mới tới thành viên. Tinh linh nhất tộc được đến phục sức tương so với năm châu tu luyện giả tới nói đó là thập phần lớn mật, đặc biệt là nữ tính tinh linh, các nàng hận không thể xuyên càng ít càng tốt, chỉ vì đột hiện chính mình ngạo nhân dáng người. Liên tỷ như cái này vừa mới đi tới tóc bạc tinh linh, nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên cũng không phải nàng kia mỹ lệ như tơ lụa tóc. Cũng không phải kia thâm lam sắc đôi mắt mà là kia miêu tả sinh động bộ độ ngực, theo nàng đi lại mà trên dưới đong đưa. Nhìn thấy một màn này không thể không nói bạch hinh vũ có chút hâm mộ, tuy rằng nàng dáng người cũng không kém, nhưng là cùng vị này ngân linh công chúa so sánh với kia đã có thể kém xa. Bên người vừa mới còn nghiêm trang nam tinh linh đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm kia miêu tả sinh động tròn trịa. Mà đối mặt cực nóng tầm mắt ngân linh công chúa trên mặt không những không có cuốn bách, ngược lại là phi thường hưởng thụ, thậm chí còn phi thường đắc ý Này nơi nào là Tinh Linh a, rõ ràng chính là mị hoặc nhân tâm yêu tình. Đi tới Ngân Linh công chúa liền một ánh mắt đều không có cấp vừa mới tên kia Tinh Linh, ngược lại là cười tủm tỉm đánh giá bốn người, nhưng là Bạch Hinh Vũ lại cảm giác được không dễ phát hiện ác ý. Chẳng lẽ là thân phận bị phát hiện? Nếu như thế vậy đi theo ta. Nói này Ngân Linh công chúa liền xoay người để lại cho các nàng một cái bóng dáng. Bạch Hinh Vũ mấy người chạy nhanh đuổi kịp, dọc theo đường đi nàng phát hiện này, đó Tinh Linh tựa hồ đều phi thường bận rộn chuẩn bị cái gì. nhưng là đại bộ phận đều là nữ tính tinh linh tuy rằng biết tinh linh nhất tộc là mẫu hệ xã hội nhưng là nam nữ tỷ lệ cũng sẽ không mất cân đối đến loại trình độ này a còn có vừa mới tên kia nam tính tinh linh vì cái gì nói các nàng là vừa tới đâu ngân linh công chúa chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a bạch hình vũ không khỏi hỏi năm nay vừa mới đi vào thần mục lâm các tiểu tinh linh đều bị phân phối đi ngắt lấy quả tử cùng mật hoa chúng ta hiện tại đi địa phương chính là quả lâm cùng hoa điền phương hướng Ngân Linh Công Chúa mở miệng trả lời nói. Sau đó Bạch Hình Vũ cùng Phó Cẩm Thư lại thay phiên hỏi mấy cái dâu dịa vấn đề, vị này Ngân Linh Công Chúa đều phi thường kiên nhẫn trả lời. Nhưng là càng là như vậy Bạch Hình Vũ trong lòng liền càng có một loại dự cảm bất hảo, từ phía trước chi tiết tới xem, vị này Ngân Linh Công Chúa tuyệt đối không phải một cái hảo ở chung nhân vật, sao có thể sẽ như thế kiên nhẫn trả lời các nàng vấn đề đâu. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới một ít tinh linh đang xem hướng các nàng thời điểm đôi mắt bên trong toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Không bao lâu lúc sau, mấy người ở Ngân Linh công chúa công chúa dẫn dắt dưới, các nàng trước mặt xuất hiện một cái thật lớn hẻm núi, từ hẻm núi từ dưới mà thượng thổi tới phong có thể dễ dàng dập nát một khối cứng rắn cục đá, mà các nàng muốn tới mục đích địa nhất định phải muốn lướt qua đại hẻm núi đi đến đối diện mới được. Lúc này, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc biết phía trước những cái đó tinh linh vì cái gì vui sướng khi người gặp họa. Nếu các nàng thật là vừa mới đi vào thần mục lâm tiểu tinh linh đối mặt như vậy một tòa đại hẻm núi tiêu dao xuyên qua qua đi không thể nghi ngờ chính là tìm chết hành vi. Lúc này ngân linh công chúa công chúa kích động tự thân phía sau hai đối tinh linh cánh, không chút do dự hướng tới đối diện bay đi, cơn lốc ở tiếp xúc đến ngân linh công chúa cánh trong nháy mắt, nàng cánh thượng nổi lên kim loại ánh sáng, lại mãnh liệt cơn lốc cũng vô pháp lay động nàng một phân một hào Ngân linh công chúa lại tới đối diện lúc sau còn lớn tiếng đối với các nàng nói, nơi này thực an toàn Sự tình gì đều không có, các ngươi có thể yên tâm lại đây. Nàng nói những lời này phỏng chừng dùng để lừa quỷ, quỷ đều sẽ không tin. Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện giờ vị này Ngân Linh Công Chúa Y Tứ Phi thường rõ ràng, chính là muốn lộng chết các nàng. Bất quá đáng tiếc, các nàng mấy người cũng không phải là cái gì tiểu tinh linh, vị này Ngân Linh Công Chúa kế hoạch chú định là muốn thất bại. Băng Y di Phượng Vũ Điệp cho các nàng dẹp ra tới cánh tuy rằng cũng có thể đủ phi. Nhưng là ở như vậy gió mạnh dưới hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá các nàng dùng tự thân linh lực bao bọc lấy sau lưng yếu ớt cánh, sau đó cũng hướng tới đối diện bay đi. Lại Bạch Hình Vũ mấy người bước ra bước đầu tiên thời điểm ngân linh công chúa trên mặt lộ ra một cái sán lạn vô cùng tươi cười. Nhưng là đương nàng nhìn đến Bạch Hình Vũ mấy người đã bình yên vô sự bay đến đại hẻm núi trung tâm, trên mặt nàng tươi cười dần dần biến mất, sau đó mày nhíu chặt nhìn Bạch Hình Vũ mấy người, giống như ở nghi hoặc các nàng như thế nào còn không có ngã xuống. Điện hạ, ta cảm giác phía dưới có thứ gì ở triệu hoa ta, ta muốn đi xuống nhìn một cái. Triệu đu dùng truyền âm đối với Bạch Hinh Vũ nói. Kỳ thật thanh âm này từ nàng tiến vào nam hoang lúc sau liền vẫn luôn ở không ngừng triệu hoa nàng, chỉ là ngay từ đầu cũng không phải phi thường rõ ràng, nhưng là từ tiến vào đến thần mục lâm lúc sau thanh em này cũng càng ngày càng rõ ràng. Hảo, trong chốc lát ngươi liền làm bộ mất đi cân bằng rất xuống hẻm núi, vận nhiệm đi theo ngươi cùng đi, các ngươi hai cái gào thét cũng, cũng có một cái chiêu ứng. Bạch Hình Vũ nói, các nàng bốn người lông tóc vô thương toàn bộ an toàn đến đối diện xác thật là có chút quá thấy được dễ dàng làm vị kia ngân linh công chúa đối với các nàng sinh ra hoài nghi ngã xuống hai cái vừa vặn có thể đánh mất này phân hoài nghi vì thế ở một trận gió mạnh qua đi triệu nhu cùng lục vận nhiễm hai người liền giả bộ rốt cuộc kiên trì không được mất đi bình thản bộ dáng thấy như vậy một màn ngân linh công chúa khỏe miệng hơi hơi cong lên sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi lại nàng xem ra này bốn con tiểu tinh linh đã không có còn sống khả năng thấu chương xong Chương 408 ăn cơm no mới có thời gian làm sự tình. Chương 408 ăn cơm no mới có thời gian làm sự tình. Nhưng là liền ở ngay lúc này, mất đi cân bằng Triệu Nhu cùng Lục Vận Nhiễm hai người hung hăng đẩy một phen Bạch Hình Vũ cùng Phó Cầm Thư, vì thế nguyên bản hai cái mới ra đời cũng muốn rớt xuống sơn cốc ngã chết hai chỉ tiểu tinh linh liền như vậy thần kỳ được cứu trợ. Không chỉ là cố ý vẫn là vô tình, bị mạnh mẽ đẩy quá lớn hẻm núi Bạch Hình Vũ hai người vừa vận nện ở đang muốn xoay người rời đi ngân linh công chúa trên người. Tuy rằng Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư đều thực nhẹ, nhưng là lại như thế nào nhẹ kia đều là hai người trọng lượng, trực tiếp liền không hề chuẩn bị ngân linh công chúa cấp tạm ngông. Nhìn thật vất vả đứng lên đang muốn phát hỏa ngân linh công chúa, Bạch Hinh Vũ đột nhiên chỉ vào nàng ngạo nhân vòng ngực sau đó mở miệng nói, "Ngân linh công chúa, ngài ngực như thế nào bẹp?" Trải qua vừa mới Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư đòn nghiêm trọng, ngân linh công chúa ngực hung hăng cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, lúc này chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống. cảnh tượng như vậy làm bạch hình vũ không khỏi nhớ tới lẩu khí khí cầu sau đó nàng liền không ghen ghét tuy rằng chính mình dáng người không có ngân linh công chúa hảo nhưng là tốt xấu là hàng thật giá thật ta mà ngân linh công chúa càng là bất chấp tìm bạch hình vũ hai người tính sổ cấp hai người chỉ một phương hướng lúc sau liền hoang mang rối loạn rời đi lại nàng rời khỏi sau bạch hình vũ cùng phó cẩm thư đều lấy ra một viên ghi hình thạch hiển nhiên vừa mới một màn đã bị các nàng cấp ghi lại xuống dưới sau đó hai người thu hồi ghi hình thạch lúc sau theo vừa mới ngân linh công chúa sở chỉ phương hướng đi tới một tảng lớn biển hoa mà ở biển hoa bên cạnh còn lại là quả lớn trồng chất cây ăn quả lâm rất nhiều tĩnh lâm đều ở cây ăn quả trung hòa biển hoa chi gian không ngừng xuyên qua nam sinh phụ trách trích quả tử mà nữ sinh còn lại là phụ trách thu thập mật hoa cùng phía trước những cái đó tinh linh so sánh với nơi này này đó đang ở bận rộn tinh linh ánh mắt càng thêm thuần túy trên mặt tươi cười cũng càng thêm sạch sẽ ở bạch hình vũ xem ra đây mới là tinh linh chân chính nên có bộ dáng Trong đó một con tinh linh nhìn thấy bạch hình vũ đã đến, khai tâm đưa cho các nàng hai người hai cái thùng gỗ, các ngươi là mới tới hay sao, ta tới giao cho các ngươi thải mật đi. Sau đó liền bắt đầu tay cầm tay giáo các nàng thu thập mật hoa, kỳ thật quá trình rất đơn giản, chỉ cần đem quải nhiều hơi hơi nghiêng, hoàng cam cam tản ra thanh hương mật hoa đã bị ngã vào tới rồi thùng gỗ bên trong. Mà đương thùng gỗ chứa đầy lúc sau, còn lại là muốn vận đến một bên một cái càng thêm thật lớn thùng gỗ bên trong. lúc sau bạch hình vũ liền phát hiện các tinh linh tựa hồ đối này đó mật hoa cùng quả tử đều phi thường coi trọng bạch hình vũ chỉ là lộng giải một giọt mật hoa liền gặp phải bên cạnh phụ trách trông coi tinh linh giận mắng quả lâm bên kia cũng đồng dạng là như thế có một cái tinh linh thiếu niên chẳng qua không cẩn thận làm một viên quả tử ngã ở trên mặt đất quăng ngã lạ đồng dạng cũng bị phụ trách trông coi tinh linh quát lớn nhưng là kỳ quái chính là liền tính là những cái đó tinh linh thị vệ thuật nhìn lại như thế nào sinh khí cũng không có bước vào hoa điền hoặc là quả lâm một bước Bạch Hinh Vũ đi vào vừa mới tay cầm tay giáo nàng thải mật kia chỉ tên là đồ nhã tinh linh bên người. Lại phía trước cùng đồ nhã nói chuyện với nhau bên trong Bạch Hinh Vũ biết ở tinh linh nhất tộc bên trong chỉ có vương thất thành viên mới xứng có được hành, mặt khác bình thường tinh linh đều chỉ có một tên mà thôi. Giống như là phía trước vị kia bộ ngực bay hơi ngân linh công chúa nàng tên đầy đủ là áo lệ vi á đức duy lan. Ngân linh là trước mắt tinh linh nữ vương sủng ái nhất nữ nhi. Nghe được lời này Bạch Hinh Vũ không khỏi ở trong lòng phung tảo. Nếu như vậy xuống ái, kia vị này tinh linh nữ vương có biết hay không chính mình nữ nhi ngực là giả a, Mà đồ nhã mục tiêu chính là bị tinh linh nữ vương nhìn chúng sau đó trở thành công chúa. Làm nửa ngày nguyên lai tinh linh nữ vương hải tử đều không phải chính mình sinh a. Bạch hình vũ đi vào đồ nhã phụ cận vẻ mặt không vui nhỏ giọng oán giận nói, đồ nhã tỷ tỷ, những cái đó thị vệ vì cái gì không tiến vào như vậy hung a, còn có, quả tử đều rơi trên mặt đất còn muốn nhân ra đi nhặt về tới. Rõ ràng chính là hắn khoảng cách kia viên quả tử tương đối gần A. Bởi vì những cái đó thị vệ nếu tiến vào quả lâm cùng hoa điền bên trong quả lâm quả tử liền sẽ nháy mắt hư thối, hoa điền bên trong nói nhiều cũng sẽ ra tốc khô héo. Không, không hề cảnh giác đồ nhã hướng Bạch Hinh Vũ nói ra cái này làm người khiếp sợ nguyên nhân. Đồ nhã nhìn Bạch Hinh Vũ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, cũng nguyện ý cho nàng đều nói một chút chính mình biết nói sự tình vì thế nói tiếp, ta cũng là nghe chúng ta tiền bối nói. Chỉ có chúng ta này đó vừa mới ra đời không lâu tinh linh mới có thể đủ tiến vào trong đó thu thập. Những người khác là trăm triệu không thể, liền tính là tinh linh nữ vương cũng không được, cho nên thu thập quả tử cùng mật hoa liền thành chúng ta chuyên trúc nhiệm vụ. Chúng ta đây thu thập nhiều như vậy quả tử cùng mật hoa là muốn làm gì à, ăn không hết chẳng phải là sẽ hư rớt. Bạch Hình Vũ mở miệng nói. Này đó mật hoa cũng không phải là cho chúng ta ăn. Vì cái gì à, rõ ràng chúng ta thu thập vất vả như vậy, vì cái gì chúng ta không thể ăn. bạch hình vũ giận dỗi nói này đó mật hoa cùng quả tử là cho những cái đó lập tức muốn tấn công nam châu các chiến sĩ ăn tục ngữ nói đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước phía trước chúng ta chỉ có thể đủ mấy trăm năm tấn công một lần hiện tại mật hoa cùng quả tử sinh sản nhiều chúng ta là có thể đủ nhiều tấn công vài lần một ngày nào đó chúng ta sẽ đem nam châu từ đám kia dã man nhân loại trong tay đoạt lại nói này đồ nhã trong mắt tràn đầy khát khao chính là ta nghe nói chúng ta cùng nam châu chi gian nhập khẩu chính là bị phong ấn ở liền cái kia phong ấn, nữ vương bệ hạ dễ dàng là có thể đủ phá giải, cũng cũng chỉ có những cái đó đầu vóc ngu dốt nhân loại cho rằng bắt được phong ấn là vạn vô nhất thất. Đồ nhã này đó tiểu tinh linh tuy rằng mới vừa ra đời, tâm linh còn tương đối thuần túy nhưng là này cũng gần là đối mặt đồng loại mà thôi, đối với nhân loại các nàng đã có thể sẽ không như vậy khách khí. Bạch huynh vũ là như thế nào cũng không nghĩ tới, bốn hoang hiện giờ càng ngày càng không an phận nguyên nhân thế nhưng là bởi vì cái này, thế nhưng là bởi vì lương thực không đủ. Ngừng nghỉ những cái đó năm đều là đi tích cóp lương thực đi. Nhưng là ngay sau đó đổ nhã có nói cho Bạch Hinh Vũ một cái kinh người tin tức, đó chính là tinh linh nhất tộc cư nhiên tìm được rồi đi thông một khắc tòa đại lục thông đạo. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nhớ tới phía trước Long đỉnh Thế Giới nói cho nàng tin tức, trực giác nói cho nàng, cái kia bị phát hiện đại lục chính là thiên nguyên đại lục. Đồ nhã tỉ tỉ, ngươi vì cái gì biết đến nhiều như vậy a? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Cái này tên là đồ nhã tinh linh đối với nàng theo như lời vấn đề đối đáp trôi chảy giống như liền không có sự tình là nàng không biết. Kết quả đồ nhã vẻ mặt không sao cả nói, những việc này lại không phải cái gì bí mật, cũng cũng chỉ có các ngươi này đó cái gì cũng đều không hiểu mới vừa sinh ra tiểu tinh linh mới có thể không biết. Nói xong còn theo bản năng nhìn thoáng qua bạch hình vũ ngực, cái gì cũng đều không hiểu, vừa mới sinh ra tiểu tinh linh, cảm giác có bị mạo phạm đến, không giận không giận, chính mình mới hơn 100 tuổi. vẫn là cái bảo bảo, còn ở trường thân thể, không cùng cái này chưa hiểu việc đời tinh linh so đo. Thấu chương xong. Chương 409 ngân linh công chúa vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chương 409 ngân linh công chúa vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bất quá hiện tại nếu đã biết năm châu cùng bốn hoang thông đạo thường xuyên bị mở ra nguyên nhân, như vậy giải quyết lên cũng là phi thường đơn giản, đó chính là làm cho bọn họ không có đủ lương thực có thể ăn. Rốt cuộc dư lại Tam Hoang phía trước nhưng đều là thông qua tinh linh nơi Nam Hoang chạy ra đi cấp Nam Châu thêm thiền, giải quyết tinh linh tộc cũng liền tương đương với giải quyết mặt khác Tam Tộc. Bạch Hinh Vũ là như thế này tưởng, tự nhiên cũng là như thế này làm. Trải qua vừa mới cùng Đồ Nhã nói chuyện với nhau Trung Bạch Hinh Vũ đã xác định tinh linh nhất tộc chỉ có này một mảnh quả lâm đã hoa điền cho nên chỉ cần phá hủy này hai cái địa phương, tinh linh nhất tộc tự nhiên cũng liền không có dư thừa lương thảo đi Nam Châu làm sự tình. Nói làm liền làm. bạch Hình vũ khắp nơi thu thập mật hoa thời điểm nhân cơ hội ở chung quanh thả một cây chính mình hồ ly mao mà cây ăn quả lâm bên kia bạch Hình vũ cũng là nương tò mò duyên cớ năn nỉ đồ nhã mang theo nàng qua bên kia nơi nơi đi dạo đồ nhã đối với bạch Hình vũ ấn tượng thực không tồi đối với nàng đề nghị tự nhiên là cũng không có cự tuyệt thật là bắt ngươi không có biện pháp bất quá dù sao mật hoa cùng quả tử đã sớm đã bắt được cũng đủ nhiều ta liền mang ngươi đi nơi nơi đi dạo đi nghe thấy cái này tin tức bạch huynh vũ không khỏi một đốn Đã đủ rồi. Đây là một đội tinh linh thị vệ muốn đem đã bị chứa đầy mật hoa thật lớn thùng gỗ thật cẩn thận hộ tống đến địa phương khác, sau đó lại lấy tới một cái trống không thùng gỗ đặt ở chỗ cũ. Một trận uy phong thổi qua, một cây không dễ phát hiện màu trắng lông tóc theo gió bay xuống, sau đó rừng ở sắp bị mang đi cái kia thùng gỗ thùng trên người. Bạch Linh Vũ đi theo đồ nhã đi vào cây ăn quả lâm. Vừa đi gần cây ăn quả lâm lúc sau, một cổ mê người quả hương nháy mắt tràn ngập hai người mũi. Thơm quá a. Bạch Hinh Vũ giật giật cái mũi sau đó cảm thán nói, Kia đương nhiên, này đó tinh linh cây ăn quả chính là chúng ta tinh linh nhất tộc đã có, liền tính là Nam châu sở hữu linh quả thêm lên đều sò so không được. Đồ nhã vẻ mặt tiêu ngạo nói, hoa điền bên trong đến đủ mọi màu sắc hoa bị gọi là tinh linh hoa, kia này đó thụ tự nhiên chính là tinh linh cây ăn quả, kết ra tới quả liền kêu làm tinh linh quả. Bất quá làm nàng may mắn chính là này đó tinh linh không có ở tinh linh hoa cùng tinh linh thụ cùng với tinh linh quả tên chung hơn nữa một cái thần tự. Bằng không. Bất quá đối với đồ nhã theo như lời cái gì Nam Châu sở hữu linh quả thêm lên đều so không được, điểm này rõ ràng có nói ngoa thành phần, bạch Hinh vũ đối này cầm hoài nghi thái độ. Phải biết rằng Nam Châu linh quả nhưng không đều là vì ăn ngon, càng có rất nhiều nó dược hiệu. Nếu chỉ là như tinh linh như vậy chỉ là vì lấp đầy bụng, như vậy cả ngày đều ăn quả tử sợ không phải muốn mỗi ngày chạy nhà xí. Bất quá không thể không nói tinh linh nhất tộc đào tạo cây ăn quả thủ đoạn sát thật lợi hại, rõ ràng là tương đồng cây ăn quả. chẳng qua là quả tử nhan sắc không giống nhau sử dụng cư nhiên cũng khác nhau như trời với đất phía trước kia mới vừa tiến vào quả lâm giống như thủy tinh giống nhau đỏ dựng quả tử là dùng để ăn mà kia giống như tím thủy tinh giống nhau ngạch quả tử còn lại là dùng để ủ rượu mặt khác nhan sắc bất đồng hương vị cũng là khác nhau như trời với đất đang ở trích quả tử các tinh linh nhìn thấy đồ nhã cùng bạch hình vũ lúc sau đều phi thường vui vẻ tiến lên chủ động cùng các nàng giới thiệu chờ đến hai người lại lần nữa trở lại hoa điền thời điểm bạch hình vũ gặp được một cái làm nàng không tưởng được người áo lệ vi á đức duy lan ngân linh ngân linh công chúa đỗ nhã nhìn thấy ngân linh công chúa công chúa phi thường vui vẻ theo bản năng bắt được bạch hình vũ cánh tay đau nàng nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh ngân linh công chúa công chúa là không thể đủ tiến vào hoa điển cho nên nàng chỉ có thể làm người tới cấp bạch hình vũ cùng phó cẩm thư truyền lời truyền lời đồng dạng là một cái vừa tới tiểu tinh linh tiểu vũ tiểu cẩm ngân linh công chúa kêu các ngươi qua đi tìm nàng đang nói chuyện thời điểm, nàng trong mắt tràn đầy hâm mộ, đồng dạng đều là vừa tới, vì cái gì được đến ngân linh công chúa ưu ái không phải chính mình đâu. Nếu bạch hinh vũ biết cái này, tiểu tinh linh ý tưởng nhất định sẽ cho nàng một cái đại đại xem thường, đổi làm là ngươi bị ưu ái một lần mạng nhỏ liền không có. Bạch hinh vũ cùng phó cẩm thư đi vào ngân linh công chúa công chúa trước mặt, ngân linh công chúa nhìn thoáng qua hai người, sau đó đem các nàng đưa tới một cái ẩn nấp góc. thấy bốn phía không ai, ngân linh công chúa rốt cuộc sẽ xuống chính mình ngụy trang. Đối với Bạch Hình Vũ hai người lạnh giọng nói đến, đem các ngươi phía trước nhìn đến toàn bộ đều quên mất biết không? Ngân Linh Công Chúa theo như lời chính là chuyện gì? Bạch Hình Vũ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Một bên Phó Cẩm Thư cũng mở miệng nói, chính là Ngân Linh Công Chúa, chúng ta phía trước bị quăng ngã váng đầu hoa mắt, cái gì cũng không có thấy a Ngân Linh Công Chúa nhìn Bạch Hình Vũ hai người, đồng nhiên biểu tình buông lỏng, vừa mới trên mặt ác quỷ giống nhau biểu tình biến mất. lại lần nữa biến trở về mọi người trong mắt cái kia thiện lương mỹ lệ cao quý ngân linh công chúa một khi đã như vậy đó chính là tốt nhất nhớ kỹ các ngươi hôm nay lời nói bản công chúa là sẽ không bạc đãi các ngươi đa tạ ngân linh công chúa bạch huynh vũ hai người vội vàng nói đến có lẽ là các nàng khiêm tốn thái độ lấy lòng ngân linh công chúa nàng thực mau khiến cho các nàng hai người một lần nữa trở lại hoa điển công tác đi Chi bộ trở lại hoa điền lúc sau bạch huynh vũ cùng phó cẩm thư liền cảm giác được chung quanh không khí thay đổi Vừa mới còn nói nói dỡn cười các tinh linh lúc này toàn bộ đều dùng phi thường xa cách ánh mắt nhìn các nàng, ở này đó trong ánh mắt không thiếu những cái đó tràn ngập ghen ghét ánh mắt. Ngay cả vừa mới đối bạch hinh vũ chiếu cố có thêm đổ nhã lúc này nhìn về phía bạch hinh vũ trong ánh mắt cũng không còn có thân cận biểu tình. Đổ nhã đi vào bạch hinh vũ bên người, mỉm cười mở miệng hỏi đến, tiểu vũ, vừa mới ngân linh công chúa tìm ngươi rốt cuộc là sự tình gì a Không có gì sự a Chỉ là ta cùng Tiểu Cẩm nguyên bản đều là Ngân Linh Công Chúa mang lại đây, nhưng là ở tới trên đường Ngân Linh Công Chúa đột nhiên có việc sau đó liền rời đi, hiện tại chỉ là lại đây nhìn xem ta cùng Tiểu Cẩm. Phó Cẩm Thư ở bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ không sai, chính là cái dạng này. Nhưng là xem đồ nhã ánh mắt hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng Bạch Hinh Vũ theo như lời nói. Lúc này không biết là ai kinh hô một tiếng, sau đó mọi người liền phát hiện đồ nhã chung quanh hoa đột nhiên liền bắt đầu khô héo. này đại biểu cho đồ nhã về sau không thể đủ ở hoa điền bên trong công tác. Một bên tinh linh thị vệ trước tiên liền phát hiện vấn đề, sau đó huy động phía sau cánh bay đến hoa điền trên không, hoàn toàn không màng đồ nhã dây rủa liền đem nàng mang ly hoa điền. Mà ở đồ nhã rời khỏi sau, nguyên bản đã khô héo địa phương lấy mắt thường có thể thấy được lại lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hình Vũ suy đoán những lời này rất có khả năng có thể cảm thụ một người trong lòng ác ý. ở ngân linh công chúa tới phía trước đồ nhã đối nàng tràn ngập thiện ý nhưng là ở ngân linh công chúa tới lúc sau đồ nhã hiển nhiên là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc trong lòng ác ý cũng ở điên cuồng nảy sinh đương ác ý đánh quá thiện ý thời điểm này đó đóa hoa liền sẽ khô héo này cũng khó trách vì cái gì chỉ có vừa mới sinh ra tinh linh mới có thể đủ ở chỗ này công tác trải qua vừa mới đồ nhã sự tinh lúc sau vây quanh ở bạch hinh vũ bên người tinh linh rõ ràng an phận không ít toàn bộ đều thành thành thật thật bắt đầu thu thập mật hoa Thấu chương xong, Chương 411 giấc ngủ dậy tinh bì lựa tấn Chương 411 giấc ngủ dậy tinh bì lựa tấn Tuy rằng công tác rất đơn giản, nhưng là nếu cả ngày đều đang không ngừng lặp lại một động tác, đối với Bạch Hình Vũ tới nói cũng là một loại khác loại khiêu chiến. Ở bận rộn một ngày lúc sau, Bạch Hình Vũ đi theo các tinh linh đi vào cư trú thủ Úc, giống nhau đều là năm con tinh linh cộng đồng trụ một gian phòng sách, đương các nàng sau trưởng thành mới có thể có được một gian thuộc về chính mình thủ Úc. mà mỗi khi một con tinh linh vô pháp ở vườn trái cây hoặc là hoa điển công tác thời điểm như vậy liền đại biểu cho nàng đã thành niên cũng chính là nếu ngươi có thể bảo đảm chính mình cả đời nội tâm bên trong tràn ngập thiện lương như vậy ngươi là có thể đủ vĩnh viễn đương một cái bảo bảo chẳng sợ ngươi đã tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn bất quá điểm này thân là tinh linh các nàng muốn làm được hiển nhiên là không có khả năng tinh linh tộc tuy rằng thoạt nhìn phi thường hưu ái đối với nhân loại cùng chung kẻ địch nhưng là nội chiến cũng là thập phần nghiêm trọng trừ bỏ tinh linh nữ vương ở ngoài còn lại tinh linh đều là ngươi quá không hảo ta liền quá hảo ngươi không vui ta liền khai tâm tựa như hiện tại bạch Hình vũ cùng phó cẩm thư bị cố ý phân tới rồi bất đồng ký túc xá ở bạch Hình vũ đến gần ký túc xá lúc sau nàng đã bị rõ ràng bài xích bất quá bạch Hình vũ cũng không để ý những việc này hôm nay buổi tối nàng chính là có đại sự phải làm ban ngày thời điểm nàng ở hoa điển quả lâm các nơi cùng với dùng để trang mấy thứ này thùng gỗ phía trên đều thả chính mình hồ ly mao Hiện tại đúng là chúng nó phát huy tác dụng thời điểm. Tinh linh thị vệ chỉ là ở hoa điền cùng quả lâm chung quanh bảo hộ, không hề có nhận thấy được ở hoa điền cùng quả lâm bên trong một chi chi hoa đang ở không ngừng biến mất, bởi vì quá phận tán hơn nữa tinh linh hoa ở biến mất lúc sau cũng hoàn toàn không đủ để khiến cho tinh linh thủ vệ chú ý. Cùng lý tinh linh cây ăn quả bên kia cũng là giống nhau, tuy rằng tinh linh cây ăn quả thể tích so tinh linh hoa đại quá nhiều quá nhiều, nhưng là mỗi một loại đều thiếu mấy cây cũng hoàn toàn không sẽ khiến cho chú ý Này liền như là con mối gặm thực đập lớn giống nhau, mỗi ngày một chút, nhìn như không chớp mắt, nhưng là đương chân chính phát hiện vấn đề thời điểm cũng đã trưởng Mặt khác còn có chính là này, đó các tinh linh dùng để tấn công Nam Châu chuẩn bị lương thảo, Bạch Hình Vũ tự nhiên là một chút cũng chưa tính toán cho bọn hắn lưu. Bạch Hình Vũ buộc đôi mắt an tĩnh nằm ở ký túc xá trên giường gỗ, sau đó thông qua chính mình hồ ly mao rốt cuộc là thấy rõ ràng các tinh linh dùng để trữ tồn lương thực địa phương. Tại đây trong đó có mười mấy cái kho lúa bị nghiêm mật gác. hiển nhiên bên trong chính là lần này chuẩn bị dùng để tấn công nam châu đương bạch Hình vũ không chế được chính mình hồ li mao thông qua khe hở phiêu tiến này đó kho hàng thời điểm bên trong cảnh tượng nháy mắt liền khiếp sợ tới rồi bạch linh vũ xếp thành tiểu sơn giống nhau các loại gia công hảo tinh linh trái cây đã chất đầy một phần ba cái kho hàng mật hoa tản ra mê người hư khí lúc này đây tinh linh nhất tộc chuẩn bị đầy đủ hiển nhiên là tính toán cùng nam châu tới một hồi đánh lâu dài hiện giờ linh nguyên phong còn bị nhốt ở trên hư không bên trong cùng bốn hoang trận chiến đấu này tự nhiên là càng sớm kết thúc càng tốt cho nên bạch hình vũ không chút khách khí đem kho hàng bên trong mật hoa toàn bộ đều thu đi sau đó toàn bộ đều đổi thành thủy nhan sắc cùng khí vị không đối liền thêm chút tự chế sắc tố cùng tinh dầu rào hợp rào hợp lúc sau trận vừa thấy thật đúng là tựa như như vậy hồi sự còn có chính là các loại tinh linh trái cây toàn bộ đều đổi thành đầu gỗ chế tác giả liền ở bạch hình vũ vội vui vẻ vô cùng thời điểm vừa lúc cùng hoài đồng dạng mục đích phó cẩm thư đụng phải vừa vặn chuẩn xác mà nói là bị phó cẩm thư thao tác túi càn không đụng phải vừa vặn. Hai người phi thường có ăn ý đem kho hàng bên trong tất cả đồ vật toàn bộ đều cấp đã đánh cháo, liền tảng đá đều không có bông tha. ở làm này đó thời điểm, vì tránh cho bị quá nhanh phát hiện, bạch hinh vũ cố ý để lại hai cái thoạt nhìn đang ở sử dụng kho hàng. làm xong này đó lúc sau, nằm ở trên giường bạch hinh vũ đầu ngón tay xuất hiện một ít màu trắng bột phấn, nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt làm mặt khác bốn vị tinh linh thiếu nữ hoàn toàn hôn mê qua đi. Tiểu dạng, thật cho rằng các ngươi lén lút nói chuyện ta liền nghe không thấy sao. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới chân chính mặc kệ chính mình đi vào giấc ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ sớm tỉnh lại, mặt khác bốn vị tinh linh thiếu nữ cũng lần lượt tỉnh lại. Tỉnh ngủ lúc sau các nàng cũng không có cảm giác phi thường nhẹ nhàng, ngược lại là so ngày hôm qua càng mệt mỏi. Các nàng cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Các nàng ngày hôm qua rõ ràng liền thương lượng chờ buổi tối cái kia tiểu vũ ngủ say lúc sau liền dùng tinh linh hoa chế tác thuốc màu ở nàng trên mặt vẽ xấu, làm cho nàng ngày hôm sau lại mọi người trước mặt xấu mặt. Mọi người đều biết tinh linh hoa chế tạo ra tới thuốc màu muốn rửa sạch sẽ nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng vì cái gì các nàng sẽ ngủ như vậy chết, hơn nữa cả người đau nhức Ở ra khỏi phòng lúc sau, cùng các nàng có tương đồng trạng hướng còn có mặt khác bốn người, không cần tưởng, các nàng đúng là phó cẩm thư bạn cùng phòng. Hiển nhiên này bốn cái ra hỏa tối hôm qua cũng là nghẹn ý đồ xấu, bằng không phó cẩm thư không có khả năng cho các nàng sử dụng thuốc buột. Mặt khác tinh linh nhìn thấy các nàng cái dạng này, đều không khỏi đi lên trước quan tâm các nàng tám người, hỏi các nàng rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu vũ, tiểu cẩm, các ngươi hai cái ngày hôm qua cùng các nàng ở cùng một chỗ, biết các nàng là làm sao vậy. Một cái tinh linh nhìn thấy bạch hình vũ hai người thần thanh khí sảng chuyện gì đều không có không khỏi mở miệng hỏi đến. Nàng lời nói nháy mắt liền hấp dẫn sở hữu tinh linh chú ý, rõ ràng chính là ở cùng một chỗ, vì cái gì chỉ có hai người kia một chút việc đều không có. Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư vẻ mặt vô tội, chúng ta cũng không rõ ràng lắm à, ngày hôm qua như vậy mệt chúng ta sớm liền ngủ rồi. Những cái đó tinh linh không tin, lại đi tìm kia tám vị cùng các nàng ở cùng một chỗ tinh linh chứng thực, sau đó được đến giống nhau như lúc đáp án. Duy nhất bất đồng có lẽ là các nàng muốn làm Bạch Hinh Vũ hai người xấu mặt lại không có được như ước nguyện. Bất quá hiện tại các nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ này đó, lúc này các nàng chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là các nàng lại không thể làm như vậy. Hôm nay một ngày thời điểm, các nàng tám người liên tục sai lầm, nếu không phải có tinh linh thủ vệ thường thường nổi giận gầm lên một tiếng, nói không chừng các nàng thật sự có thể trực tiếp ai ở hoa điền bên trong. Lị lị á, người có hay không cảm thấy hôm nay hoa điển có chút không thích hợp a? Một người thoạt nhìn tương đối lớn tuổi tinh linh nhìn trước mặt biển hoa này như mày nói đến. Không có a. Địch na ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi a? hoa điền nơi đó không giống nhau. Lị lị á nghe vậy nhìn thoáng qua liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn biển hoa mở miệng nói. Phải không, kia có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi. Nói xong lúc sau địch na lại bắt đầu cần cù chăm chỉ bắt đầu thu thập mật hoa. Chỉ là nàng trong lòng hoài nghi như cũ không có bị đánh mất. Mà ở cách đó không xa đem các nàng đối thoại toàn bộ thu vào trong thai bạch hình Vũ không khỏi đối tên này gọi là địch na tinh linh lau mắt mà nhìn. Nàng đã làm tận lực phân tán, nhưng là không nghĩ tới như cũng là bị địch na cấp đã nhận ra, phỏng chừng cái này địch na đã ở chỗ này ngây người có đoạn thời gian. Bằng không sẽ không đối nơi này như thế quen thuộc. Bất quá. Thấu chương xong Chương 411 đại triển thân thủ. Chương 411 đại triển thân thủ. Bất quá bạch hình vũ phát hiện nhưng phàm là bị địch na chạm qua tinh linh hoa đều có chút hề phải không phân chấn. Nói vậy quá không được không bao lâu nàng cũng muốn rời đi cái này địa phương. Hôm nay một ngày đều quá phi thường bình tĩnh, chờ đến một ngày công tác kết thúc thời điểm, Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư từng người trở lại ký túc xá bên trong. Trải qua một ngày lao động, nguyên bản cùng các nàng ở cùng một chỗ vài tên tinh linh thiếu nữ cơ hồ là một nằm xuống liền ngủ rồi, thậm chí còn đánh lên khó khẻ, nhìn dáng vẻ là mệt muốn chết rồi. Lúc sau mấy ngày Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư kế hoạch đều ở đâu vào đấy tiến hành, mà tên kia gọi là địch na tinh linh ở ngày hôm sau thời điểm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Năm ngày lúc sau, Bạch Hình Vũ đám người kết thúc một ngày lao động, đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thời điểm, một người ăn mặc gợi cảm tinh linh đi vào hoa điền thông chi các nàng ngày mai không cần tới hoa điền công tác. Ngày mai là nữ vương bệ hạ chiêu đái mặt khác tam tộc thủ lĩnh, cùng nhau thương thảo tiến công năm châu kế hoạch thời điểm, lúc ấy sở hữu tinh linh đều phải tham gia, các ngươi coi như là nghỉ ngơi một ngày hảo. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau sở hữu tinh linh đều phát ra vui sướng thanh âm. Theo Lý Mà nói các nàng đi vào thần mục lâm lúc sau đã bị an bài ở Hoa điền cùng quả lâm công tác, ở thành niên phía trước các nàng là không có cách nào đi bất luận cái gì địa phương khác, cho nên các nàng đối với bên ngoài thế giới có hôm nay nhiên hướng tới. Nguyên bản công tác một ngày, đại gia thân thể đều là phi thường mệt, nhưng là bởi vì tin tức này, sở hữu tinh linh ở trở lại chính mình ký túc xá lúc sau đều lục tung tìm ra chính mình Mỹ lệ nhất quần áo, sau đó liền bắt đầu ở chính mình trên mặt đồ bơi mạng. vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới bất quá ở này đó tinh linh ngẫu nhiên nói chuyện với nhau bên trong bạch hình vũ biết được bác hoang man tộc ở mỗi lần cùng nam châu phát sinh chiến tranh thời điểm đều sẽ hướng tinh linh tộc mua sắm đại lượng đồ ăn bằng không lấy bác hoang cằn cỗi trình độ hàng ngày cung cấp miễn cưỡng cũng đủ nhưng là đương phát sinh thời điểm chiến đấu điểm này liền thành bọn họ chí mạng khuyết điểm cho nên dù cho là bác hoang dân phong bư hãn nhưng là lại không dám đắc tội tinh linh cùng người lồn nhất tộc tới với đông hoang quỷ tộc Bọn họ căn bản là không cần đồ ăn, chỉ cần dựng dục bọn họ thần mục con ở, bình thường công kích không thể giết chết bọn họ. Nghe được các nàng nói như vậy, Bạch Hình Vũ có dự cảm, chính mình cùng Phó Cẩm Thư làm sự tình rất có khả năng liền phải giấu không được. Chờ tới rồi ngày hôm sau, sở hữu tinh linh đều sớm rời giường trang điểm chính mình, Bạch Hình Vũ vì không có vẻ như vậy đột ngột, cũng đi theo ở chính mình mặt bôi bôi vẽ vẽ, chờ đến Phó Cẩm Thư nhìn thấy nàng thời điểm thiếu chút nữa đều không có nhận ra tới. Hai người xen lẫn trong đại bộ đội bên trong đi theo bọn họ đi và hôm nay chuẩn bị tổ chức yến hội địa phương. Nhìn một đám đang ở bận rộn các tinh linh, Bạch Hinh Vũ nháy mắt liền minh bạch, nơi nào là làm cho bọn họ nghỉ ngơi a, rõ ràng chính là đem các nàng này đó tiểu ngu ngốc tìm đảm đương miễn phí lao động. Chuẩn bị yến hội có thể so ở hoa điền bên trong công tác vất vả nhiều, mà Phó Cẩm Thư cùng Bạch Hinh Vũ còn lại là bị phân phối đi phòng bếp. Bạch Hinh Vũ, ha ha, là thời điểm đại triển thân thủ. Đi vào phòng bếp lúc sau. Ngay từ đầu những cái đó các tinh linh cũng chỉ là làm các nàng rửa sạch một chút đồ làm bếp cùng trái cây gì đó. Úc lâm, chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề sao. Một người tinh linh trộm nhìn thoáng qua đang ở rửa sạch tinh linh quả bạch hình vũ hai người, sau đó đối với bên người tinh linh nói đến. Bất quá hiển nhiên vị này gọi là Úc lâm tinh linh cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Chúng ta chẳng qua là làm các nàng tới giúp một chút nữ vương bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta. Chính là nữ vương bệ hạ nói qua hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là thu thập cũng đủ đồ ăn, nếu các nàng xong việc vô pháp trở lại hoa điền công tác chúng ta chính là sẽ bị đuổi đi. Nói tới đây Úc sâm thân thể còn không khỏi run rẩy một chút, hiển nhiên bị đuổi đi là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nhưng là nói đến cái này phân thượng Úc Lâm như cũ có vẻ cả lơ phất phơ, thậm chí còn bởi vì Úc sâm những lời này trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu tình. ốc sâm ở tinh linh nhất tộc địa vị không thấp, Cho nên hắn này đó phẫn nộ tự nhiên là không thể rơi tại ốc sâm trên người. Mà lúc này phòng bếp bên trong, trừ bỏ ốc sâm ở ngoài cũng cũng chỉ có Bạch hình Vũ cùng Phó Cẩm Thư hai người, tự nhiên liền thành ốc lâm phát tiết khẩu. Các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì? Còn không mau lại đây phụ trách nấu cơm, hôm nay hiến hộ yêu cầu sở hữu đồ ăn đều lại các ngươi phụ trách, nếu làm không hảo liền chuẩn bị ở phòng bếp mang cả đời đi. Nói ốc lâm liền nổi giận đùng đùng rời đi, ốc lâm theo sát sau đó. Úc Lâm rời đi thời điểm nhìn về phía Bạch Hinh Vũ hai người trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, nơi nào còn có đối mặt Úc Lâm xong việc cẩn thận chặt chẽ. Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư lẫn nhau nhìn nhau, cái này tinh linh nhất tộc từ căn thượng cũng đã là đấu. Bất quá bọn họ hai cái rời đi vừa vận phương tiện các nàng hai người xuống tay. Do dự Bạch Hinh Vũ làm đồ ăn nếu là quá mức chỉ một, cho nên phụ trách trưởng nguông chính là Phó Cẩm Thư, mà Bạch Hinh Vũ chỉ là ở trang bàn phía trước ở mâm mặt ngoài bỏ thêm một chút liêu. Làm như vậy sự sợ này đó đồ ăn đoan đến trong yến hội phía trước sẽ bị thử độc cho nên mới ở mâm cái đáy động tay chân. Mà tại đây đồng thời tiến hành còn có các nàng dọn không kế hoạch, nếu lập tức liền phải lòi, kia các nàng cũng không cần lén lút. Hai người nhất tâm nhị dụng, Hoa Điển cùng Quả Lâm tất cả đều đều thu đi, liền căn thảo đều không cho bọn họ lưu lại. Ở làm những việc này phía trước, Bạch Hinh Vũ còn cố ý ở Hoa Điển cùng Quả Lâm chung quanh bố trí trận pháp. Làm thủ vệ ở nơi nào tinh linh thị vệ hoàn toàn phát hiện không đến bọn họ lại lấy sinh tồn hoa điền cùng vườn trái cây đã gì đều không còn. Làm xong này hết thể lúc sau, rời đi nơi này đi cùng lục vận nhiễm triệu nhu hai người hội hợp phía trước Bạch Hinh Vũ còn cần làm cuối cùng một việc. Đó chính là tinh linh nữ vương quân trượng. Phía trước Bạch Hinh Vũ liền nghe được tinh linh nhất tộc sở dĩ làm lơ kết giới, tưởng tấn công nam châu liền tấn công nam châu này hoàn toàn quy công với nàng quân trượng. Quân trượng mặt trên được khảm 6 viên tinh linh đá quý. Có thể dễ dàng ở kết giới mặt trên mở ra một cái thông đạo. Thực mau tới rồi yến hội bắt đầu thời điểm, lúc này Úc Lâm cùng Úc Lâm cũng về tới phòng bếp bên trong, nhìn đã hoàn thành các loại thức ăn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nguyên bản bọn họ đều đã kế hoạch hảo, nếu trở về lấy hai cái tiểu nha đầu nếu không hoàn thành liền đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho các nàng. Bất quá hiện tại kết quả này tựa hồ là đối bọn họ càng thêm có lợi, thấy thái sắc đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hai người không chút do dự giảng bạch hình vũ hai người cấp tiến đến địa phương khác, rất có loại tá ma giết lửa, qua cầu rút ván y tứ. Ở tinh linh nữ vương bên người tâm phúc dẫn người tới kiểm tra thái sắc thời điểm, bọn họ hai cái mặt không đỏ tim không đập đem bạch hình vũ cùng phó cẩm thư công lao toàn bộ chiếm làm của riêng. Mà bị đuổi ra đi bạch hình vũ cùng phó cẩm thư còn lại là ở một cái ẩn nấp góc gặp được lục vận nhiễm cùng triệu nhu hai người. Không phải nói còn cần một đoạn thời gian sao như thế nào hiện tại liền đã trở lại. Bạch Hinh Vũ nhìn hai người không khỏi hỏi đến. Thấu chương xong. Chương 412 loạn trong giặc ngoài. Chương 412 loạn trong giặc ngoài. Quá trình ngoài ý muốn thuận lợi, cho nên chúng ta liền trước tiên lại đây, nếu không phải sợ cái kia ngân linh công chúa phát hiện, chúng ta đã sớm đi hoa điền tìm điện hạ ngươi. Lục vận Nhiễm nhỏ giọng nói. Đương Bạch Hinh Vũ nhìn về phía Triệu Nhu thời điểm liền phát hiện Triệu Nhu tu vi tăng lên một mảng lớn, đã đi tới nguyên anh hậu kỳ, nhìn dáng vẻ hẳn là không lâu lúc sau là có thể đủ đột phá. Lúc trước Triệu Nhu cảm giác được sơn cốc phía dưới có thứ gì ở kêu gọi nàng, đương nàng sau khi tìm được lại phát hiện đó là một viên màu xanh biếc đang ở nhảy lên trái tim.